1601. đã như vậy vậy thì thử xem đi nếu như không được lại phong ấn nó ưng liệt hùng nhìn thương di thảo nguyên trước mắt mày nhăn lại nếu cứ lại để cho thực kim thú tiếp tục tàn sát bừa bãi bất lạc chi ưng bộ lạc khẳng định phải di chuyển nhất định phải mau chóng xử lý thực kim thú kế hoạch thì xác định rồi nhưng là muốn muốn chấp hành kế hoạch này còn phải trải qua một phen cố gắng thực kim thú tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tiến vào khe hở thời không đại chiến tiếp tục thảo nguyên bị phá nát không thành bộ dáng Có trận pháp bảo hộ, Diệp Trần không cần lo lắng dư ba tới người, ánh mắt của hắn, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào năm đại bộ lạc đầu lĩnh, khi thì rơi vào ưng liệt hùng, khi thì rơi vào khang tivi, khi thì rơi vào thái thản, khi thì lại rơi vào vân phiếu miểu cùng thần thiên định. Năm người này ngoại trừ có được thiên thánh khí bên ngoài, thực lực của bản thân cũng là siêu phàm nhập thánh, thi triển đi ra võ học cũng không phải là siêu vô thượng võ học, đừng nói trực diện siêu vô thượng võ học, chỉ là nhìn xem, Diệp Trần tự run sợ, có lẽ luận huyền ảo Siêu vô thượng võ học chưa hẳn so vô thượng võ học thâm ảo bao nhiêu, nhưng sát nhập vào lực lượng áo nghĩa về sau, siêu vô thượng võ học đã có diệt thế chi lực mà vô thượng võ học thiếu hụt. Lực lượng áo nghĩa, lực lượng, lực. Cái gì là lực lượng? Khí lực đại. Không có thể. Mọi sự vạn vật vận chuyển chi lực hơi có chút quá nông cạn. Quan sát năm đại truyền kỳ chí tôn cùng thực kim thú chiến đấu, Diệp Trần Loáng thoáng tựa hồ thấy được bóng dáng lực lượng mơ hồ mà lại chân thật. Diệp Trần lực lượng áo nghĩa sớm đã đạt tới cảnh giới chín thành hơn tiếp cận đại thành lực lượng áo nghĩa muốn viên mãn thập phần khó khăn chủ yếu diệp trần không phải luyện thể trí tôn không cách nào trực quan cảm nhận được lực lượng áo nghĩa cấp độ tinh túy sâu nhất thật giống như luyện thể trí tôn muốn đem vô thượng võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới đồng dạng thập phần khó khăn lực lượng quán triệt hẳn là một loại bạo lực cái gọi là bạo lực không phải nghĩa hẹp bên trên bạo lực mà là nghĩa rộng bên trên bạo lực dốc hết sức hàng mười hội chỉ là một loại bạo lực bất chi bất giác diệp trần lực lượng áo nghĩa tăng dài đến đại thành cảnh giới khoảng cách viên mãn bất quá một bước ngắn, đem lực lượng áo nghĩa tăng lên đại thành cảnh giới, khí chất Diệp Trần xuất hiện biến hóa vi diệu, một cái cử động, một cái nhìn, đều cho người một loại cảm giác áp bách. Liệt Thiên thập phần mẫn cảm, lập tức tự đã nhận ra Diệp Trần khác thường, chạy tới đầu thấp, cọ sát bả vai Diệp Trần, hung thú thiên sinh ra được có thể động dụng lực lượng áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa đã dung nhập vào huyết mạch của bọn nó, luận phát huy lực lượng áo nghĩa, Diệp Trần thậm chí không bằng Liệt Thiên. Bởi vì Liệt Thiên đã có thể phát huy ra viên mãn lực lượng áo nghĩa Đương nhiên, Liệt Thiên chính mình là không biết cái gì đạo lý lớn Phát huy viên mãn lực lượng áo nghĩa chỉ là bản năng mà thôi Cho nên lực lượng áo nghĩa của Diệp Trần tăng lên Làm cho Liệt Thiên càng thêm đem Diệp Trần trở thành chủ nhân của mình Cái này là lực lượng bản chất sao? Diệp Trần có thể cảm giác được huyết mạch Trong cơ thể Liệt Thiên ẩn chứa lực lượng áo nghĩa Dĩ vãng, hắn thì không cách nào quan sát Khó trách hung thú cho người cảm giác áp bách mạnh như vậy. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh cùng thực kim thú chiến đấu tiến vào giai đoạn gây cấn. Không thể không nói, Khang tivi tác dụng quá lớn, có nàng kháng trụ thực kim thú. Mặt khác bốn người có thể tương đối an toàn áp chế thực kim thú. Động thủ Khang tivi bên ngoài cơ thể hiện ra một bộ hư ảo tử kinh hoa chiến giáp. Tử kinh hoa chiến giáp không chỉ có cho nàng lực phòng ngự không thể phá vỡ, đồng thời cũng làm cho lực lượng của nàng dâng lên. Đến một người có thể cùng thực kim thú đánh đồng trình độ, phối hợp thêm tâm lực bộc phát khang ti vi thoáng cái khóa lại cái đuôi của thực kim thú bắt nó cố định tại chỗ không thể nhúc nhích trọng khai thiên địa chảm thiên liệt địa phấn toái tinh thần diệt thế lôi phạt bốn đại bộ lạc đầu lĩnh đem hoa nguyên tăng lên tới cực hạn hướng thực kim thú phía trước một điểm oanh tới tứ đại siêu vô thượng võ học một cái mà nói cũng đã khủng bố đến mức tận cùng lúc tụ tập tại một điểm uy lực đạt đến điểm cực hạn hoang thần đại lục thời không lập tức bị phá vỡ xuất hiện một cái khe hở vừa thô vừa to bên trong khe hở là một mảnh hỗn độn Lưu Quang Tràn ngập các loại màu sắc bắt đầu khởi động, có lẽ là một sát na, có lẽ là một năm, cái khe thời không rõ ràng xuất hiện một cái hoàn cảnh lạ lẫm, lạ lẫm trong khí tức hoàn cảnh rõ ràng là khí tức nguyên thủy man hoang. Hơn nữa so hoang thần đại lục man hoang khí tức đậm đặc gấp trăm lần, bốn đại bộ lạc đầu lĩnh cũng biết phương vị hoang thần bí cảnh, cho nên lựa chọn vị trí xé rách thời không cũng không phải đánh bậy bạ. Trong một sát na khe hở thời không xuất hiện, một cỗ hấp lực kinh khủng sinh ra, dưới cổ hấp lực khối lớn khối lớn thảo nguyên bị hút vào. Mỗi một khối đều có hơn trăm dặm, che khuất bầu trời. Thực kim thú dốc sức liều mạng dãy giụa, trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một tia sợ hãi. Tia sợ hãi không phải tới từ khe hở thời không, mà là hoàn cảnh lạ lẫm bên kia thời không khe hở. Chỗ đó có đồ vật khiến nó sợ hãi. Thời không bị xé mở. Diệp Trần Đồng dạng sợ hãi không hiểu. Hoang thần đại lục thời không được hoang thần gia cố đến khó có thể xé mở thời không. Có thể tưởng tượng thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học đến cỡ nào cường đại bất quá cũng không thể bỏ qua tác dụng truyền kỳ trí tôn nếu như đổi thành diệp trần thi triển thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học uy lực khẳng định so với bất luận một người nào đều yếu nhược hơn rất nhiều lần ở đây năm người từng cái võ đạo nguyên thần đều là bạch ngân cấp bậc mà cũng không phải bạch ngân sơ cấp ít nhất là bạch ngân trung cấp thậm chí cao cấp rốt cục thực kim thú bị hút vào nương theo còn có mảng lớn thảo nguyên khang tv năm người dựa vào thiên thánh khí nỗ lực chống lại hấp lực nhưng là bị khóa định vị trí không cách nào nhúc nhích một khi nhúc nhích trọng tâm xuất hiện độ lệch nhất định sẽ bị hút vào khi đó muốn khóc cũng không kịp xuyên thấu qua thời không khe hở năm người thấy được cảnh tượng bên kia bỗng nhiên bên kia hoàn cảnh phát sinh biến hóa biến thành một địa phương khác chỗ đó có một đầu làn ra hiện lên ám màu xám có một cái long đầu cùng một cái đầu rắn song thủ hung thú cái này song thủ hung thú cho năm người mang đến uy hiếp vượt xa thực kim thú chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền kỳ hung thú song tử bạo long xem lại xuất hiện một đầu hung thú hình như là truyền kỳ hung thú thiết vất lạp hoàn cảnh lại biến năm người lại thấy được một đầu hung thú khác đây là một đầu giống nhau phí phí hai mắt huyết hồng hung thú ngồi xổm tại đâu đó ánh mắt lạnh lùng phảng phất có thể xem thấu thời không thực kim thú tại hoang thần đại lục là bài danh top ba truyền kỳ hung thú thế nhưng mà trong truyền thuyết hoang thần đại lục có quá nhiều truyền kỳ hung thú so thực kim thú đáng sợ hơn rồi chỉ có điều một mực không có xuất hiện cho nên mới bị hoang tộc tri nhân dần dần quên lãng Nếu quả thật muốn đem trong lịch sử xuất hiện qua truyền kỳ hung thú đến bài danh, thực kim thú có lẽ liền trước 20 điều tiến không vào được. Trong cái khe không gian, thực kim thú thân thể run rẩy, hung thú thế giới, mạnh được yếu thua, so chủng tộc văn minh càng thêm tàn khốc, bất kể là song tử bạo long hay vẫn là thiết phất lạp, cho nó mang đến đều chỉ có sợ hãi, thật giống như liệt thiên sợ hãi nó. Nó có thể cảm giác được, hoàn cảnh bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, hung thú có thể ở bên trong sống sót, tuyệt đối so với hắn tàn bạo gấp trăm lần hung tàn chỉ sợ gặp được hung tàn hơn rốt cục thực kim thú bị hấp đã đến một chỗ khác thời không khe hở đã ở tự động chữa trị lấy lỗ hổng càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có một đầu tinh tế khe hở lập tức muốn lấp đầy thời không bỗng nhiên mãnh liệt chấn động năm đại bộ lạc đầu lĩnh bị chấn đắc rút lui vài bước khang tivi bởi vì khoảng cách chấn động thấp điểm gần đây đặt mông ngồi xuống no đủ bộ ngực phập phồng bất định mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đó là cái gì khang tivi mở ra hồng nhuận phun phất miệng Sắp lắp đầy thời không khe hở, rõ ràng bị một chỉ cực lớn móng vuốt cho tạo ra, móng vuốt hiện lên ám lam sắc, lân phiến rậm rạp, tàn bạo khí tức xuyên thấu qua cái này chỉ móng vuốt truyền tới. Mọi người phảng phất đi tới hung thú hoành hành viễn cổ man hoang thời đại, có loại phiêu diêu dung chuyển, không có bất kỳ cảm giác an toàn ảo giác. Nhanh công kích nó. Đừng cho nó tới. Khang TV hét dầm lên. Nàng nhớ tới một cái truyền thuyết, một cái hung thú giới truyền thuyết, hoang thần bí cảnh ở bên trong. Tồn tại bán thần cấp hung thú, đơn từ nơi này chỉ móng vuốt lớn nhỏ đến xem, một lần nữa căng ra thời không khe hở hung thú, tối thiểu có tiểu sơn lớn nhỏ, phải biết rằng tại hoang thần đại lục, quy tắc hạn chế thập phần nghiêm mật, hung thú có thể duy trì hình thể càng lớn, trên cơ bản thực lực của nó cũng lại càng cường. Ví dụ như siêu cấp hung thú liệt thiên chỉ có một cái cao hơn người, mà thực kim thú đã có hơn 10 mét trường, trừ lần đó ra, chỉ bằng vào một chảo chi lực tự một lần nữa căng ra thời không khe hở, truyền kỳ hung thú không có khả năng có như thế bạo lực. Chỉ có bán thần cấp hung thú mới có thể làm được Đúng, công kích nó Khác bốn đại bộ lạc đầu lĩnh tỉnh táo lại Hoang thần bí cảnh hết sức đặc thù Xé rách thời không đi vào tương đối dễ dàng Muốn xé rách lúc để chống Quả thực khó như lên trời Cái này đầu bán thần cấp hung thú không cách nào dựa vào chính mình đi ra Cho nên nhìn thấy thời không khe hở Mới có thể thừa cơ ra tay Muốn thoát ly hoang thần bí cảnh trói buộc Đang mang toàn bộ đại lục hoang tộc chi nhân cùng với an nguy của mình Năm người liều lĩnh công kích ám lam sắc cự muốn bắt nó kích lui về loáng thoáng ở bên trong năm người kể cả trận pháp bảo hộ bên trong diệp trần cùng liệt thiên đã nghe được một tiếng khủng bố tiếng gầm liệt thiên nghe thấy tiếng hô lập tức nằm xuống bán thần cấp hung thú cùng nó tranh lệch quá xa chỉ là một cái tiếng hô cũng không phải là hắn có thể thừa nhận khá tốt đối phương không có chân thân tới bằng không nó hội càng thêm không chịu nổi cùng vũ trụ tinh không so với tại đây càng giống là trong thần thoại thời đại diệp trần hôm nay đã bị kinh đến rất nhiều lần Ám lam sắc cự trào xuất hiện càng làm cho hắn đánh nữa một cái giật mình. Bất quá, vũ trụ tinh không bề ngoài giống như cũng không phải rất đơn giản. Địa ngục, thiên hà, còn có không biết địa phương, hơn nữa giam giữ lấy vô số tà ma hắc phong giản. Bên trong nói không chừng còn có bán thần cấp tà ma còn sống. Xem ra, vũ trụ tinh không tựa hồ bị một loại càng mạnh hơn nữa. Trò chơi quy tắc trói buộc lấy. Theo lấy thực lực cường đại, Diệp Trần đối đãi sự tình ánh mắt đã cùng trước kia không giống với... Trước kia, hắn cho rằng thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn tự là, vũ trụ tinh không bên trong người mạnh nhất một trong, ít nhất cũng là đỉnh tiêm cấp độ, hiện tại xem ra, lúc trước chính mình là nhìn bầu trời qua đáy giếng rồi, cao thủ chân chính đoán chừng lui cư phía sau màn, hoặc là bởi vì trò chơi quy tắc, không thể cưỡng ép đi ra, hoặc là cũng cùng ám lam sắc cự chảo hung thú đồng dạng, bị trói buộc tại mỗi cái địa phương, không cách nào thoát khốn, dùng bán thần tuổi thọ, sao lại không có bất kỳ hành tung. Cửu truyền tinh cũng là bởi vì nửa lực lượng của thần gia trì, mới có thể như vậy an toàn. Chỉ có càng cường đại hơn, mới có thể biết càng nhiều nữa tin tức. Diệp Trần thời khắc cũng sẽ không đình chỉ trở nên mạnh mẽ, hiện tại lại thêm một cái nhân tố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng ủ rũ, chúng ta cùng một chỗ phát triển. Liệt thiên hình thể rất lớn, gục ở chỗ này đều có được Diệp Trần kích thước lưng áo. Diệp Trần đưa thay sờ sờ liệt thiên đầu, lông xù, rất là thoải mái. rầm rầm rầm thời không chấn động càng ngày càng lợi hại ám lam sắc cự trảo tuy nhiên có thể bỏ qua năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ công kích nhưng hắn dù sao còn muốn thừa nhận thời không khe hở lắp đầy chi lực căn bản không cách nào làm ra phản kích chỉ có thể bị động bị đánh lấy mà lại theo mỗi lần bị đánh thời không khe hở sẽ lắp đầy một điểm một khi thời không khe hở hoàn toàn lắp đầy cái này chỉ ám lam sắc cự trảo nhất định sẽ bị chặt đứt hoang thần chế định quy tắc bán thần cũng không cách nào chống cự nếu không hoang thần bí cảnh cũng sẽ không mệt nhọc nhiều như vậy trong truyền thuyết hung thú Lập tức thời không khe hở sắp lắp đầy, ám lam sắc cự trào bị đè ép không thành bộ dáng, có thể nhưng vào lúc này, ám lam sắc cự trào dâng lên động khởi một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này cũng không phải đơn thuần hung thú chi lực, mà là một loại càng cao tầng thứ lực lượng. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh như thế nào không biết, đây là thần lực. Thần lực cùng đơn thuần năng lượng bất đồng, thần lực dung hợp bản thân tu vi, dung hợp lĩnh vực, dung hợp ý chí, thậm chí dung hợp tâm lực, tóm lại, ngoại trừ võ học bên ngoài sở hữu đồ vật trên cơ bản đều sáp nhập vào đi vào, đây là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, căn bản không bị trói buộc, không phải sở hữu bán thần đều có thể tinh luyện xuất thần lực, bình thường chỉ có cường đại bán thần mới có thể tinh luyện ra, Tân Tấn bán thần tắc thì căn bản còn không có bước vào cánh cửa. Đương nhiên, bán thần cấp hung thú thần lực cùng chân thần thần lực nhất định là có khác nhau, từ nơi này đầu bán thần cấp hung thú bị nhốt tại hoang thần bí cảnh ở bên trong, cũng có thể thấy được, bán thần cùng chân thần tranh lệch đến cỡ nào cực lớn, một nội quy tắc thì Liền có thể gắt cao hạn chế ở ngươi Không được phép phản kháng Cờ rắc Vốn sắp lắp đầy thời không khe hở thoáng cái hỏng mất Ám lam sắc cự chảo thoáng cái giò xét đi ra Lộ ra một đầu dị thường cường tráng cực lớn ám lam sắc cánh tay Đùng Bỗng nhiên Một đạo màu đen tia chớp hiện lên Bán thần cấp hung thú cánh tay tan thành mây khói Thời không khe hở lập tức lắp đầy May mắn hoang thần đại lục quy tắc đối với thần lực rất là mẫn cảm Bằng không chúng ta sẽ bị thoáng cái chảo chết Khang TV lòng còn sợ hãi. Mặt khác bốn đại bộ lạc đầu lĩnh gật gật đầu, hoang thần đại lục trong lịch sử xuất hiện qua bán thần nhiều lắm, thế nhưng mà rất nhanh, những bán thần này sẽ biến mất tại trong tầm mắt mọi người, cho nên rất nhiều hoang tộc chi nhân đều cho rằng, ngoại trừ sông hoang thần tháp bên ngoài, chỉ cần có thể trở thành bán thần, có thể ly khai hoang thần đại lục, đây cũng là bọn hắn một mực chịu cố gắng phấn đấu mục tiêu. Giải quyết thực kim thú vấn đề, năm người thần thái dễ dàng rất nhiều, về phần bán thần cấp hung thú bọn hắn căn bản không để ở trong lòng bán thần cấp hung thú cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể đứng ở hoang thần bí cảnh ở bên trong, cùng bọn họ không có sao ưng liệt hùng, người trong bộ lạc cái kia ngoại giới người trẻ tuổi có lẽ tình hiểu chữ võ, đi à nha thực lực tiến triển như thế nào đây vân phiếu miểu nhìn thoáng qua trận pháp bảo hộ bên trong diệp trần, tò mò hỏi ưng liệt hùng không có dấu giếm nói kiếm pháp của hắn đã viên mãn viên mãn sao thật đúng là nhanh, không hồ là cái này giới sông tháp thành tích đệ nhất người vân phiếu miểu sững sở chợt cười nói bất quá lại để cho hắn cẩn thận rồi ta trong bộ lạc ngoại giới người trẻ tuổi võ đạo nguyên thần đã ở vào tấn chức trạng thái một khi tấn thăng làm bạch ngân võ đạo nguyên thần hắn tự là danh xứng với thực truyền kỳ trí tôn rồi hắn đến tột cùng là thân phận gì nói thật ưng liệt hùng hết sức tò mò không thể nói vân phiếu miểu lắc đầu thần thần bí bí ưng liệt hùng nói thầm một câu bọn hắn năm đại bộ lạc đầu lĩnh lẫn nhau quan hệ giữa rất vi diệu tức là đối thủ lại là bằng hữu bình thường, muốn xem ở vào cái gì hoàn cảnh. Vân phiếu miểu nhìn ngươi đắc ý, ta bộ lạc tà tinh ngay tại một tuần lễ trước đã đã trở thành truyền kỳ chí tôn. Thần thiên định ném ra một cái quả bom. cái gì? nhanh như vậy. ưng liệt hùng bọn người nhìn về phía thần thiên định. thần thiên định cười nói, kỳ thật hắn sớm có thể ngưng tụ bạch ngân võ đạo nguyên thần rồi, chỉ bất quá hắn tu luyện một môn võ đạo nguyên thần bí pháp, cái môn này bí pháp cần đầy đủ cao tích lũy mới cho phép đột phá. Nếu không sẽ có một ít hậu hoạn. Khang Tivi cùng Thái Thản liếc nhau, năm đại bộ lạc ở bên trong, chỉ có hai người bọn họ đại bộ lạc không có ngoại giới thiên tài, những ngoại giới này thiên tài quá kinh khủng, Khang Tuyết Lệ cùng Chiến Tháp tuy nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài, nhưng rõ ràng cùng ba người có một ít tranh lệch. 10 năm về sau, Tà Tinh sẽ đi Vân Trung bộ lạc bái phỏng, cho ngươi bộ lạc thần bí tiểu tử chuẩn bị một chút." Thần Thiên Định nói tiếp. "10 năm, xem ra Tà Tinh còn rất tự tin." Vân Phiếu mỉm cười nhẹ một tiếng. Nếu như Tà Tinh hiện tại đi khiêu chiến Đại Ma Vương Huyết Thống, Đại Ma Vương Huyết Thống khẳng định không là đối thủ, đưa ra 10 năm về sau, nhất định là cho Đại Ma Vương Huyết Thống chuẩn bị cơ hội. Hắc Phong giản bên ngoài thời không trước sau như một đen kịt thâm thúy, màu đen khí lưu theo thời không trong cái khe tuôn ra, ô nhiễm lấy thiên đạo pháp tắc, làm cho thời không phát ra ghê răng kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Hí. Rất thanh thúy một thanh âm vang lên, nếu có người ở chỗ này, chắc chắn trợn mắt há hốc mồm, Hắc Phong giản cửa vào thời không phẳng phất băng dính đồng dạng bị lực lượng vô hình một tầng tầng xé toang, xé chọn vẹn mấy chục tầng bên trong xuất hiện một thanh nhan sắc trong suốt cự khóa, cự khóa lại có âm dương đổ văn, có ngũ hành đổ văn, có khi không đổ văn, rất rõ ràng là một thanh phong ấn chi khóa. Cờ rắc, phong ấn chi khóa tự động mở ra. Cùng lúc đó, hắc phong giản bên trong vô số huyệt động phong ấn cũng một vừa mở ra, tựa hồ bên ngoài cự khóa là cả hắc phong giản phong ấn đầu mối, phong ấn đã không có. Sâu kín thanh âm theo một cái huyệt động trong truyền ra, ngay sau đó, một cái toàn thân mạo hiểm màu đen khói khí bóng người chui ra, phong ấn biến mất, ta rốt cục tự do. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Hạp Cốc nham bích bên trên trong huyệt động, xông tới trên trăm đạo màu đen khói khí, những màu đen này khói khí tiết lộ ra ngoài khí tức, tất cả đều là trí tôn cấp bậc. đương nhiên, càng nhiều nữa huyệt động, không động tĩnh, hiển nhiên bên trong tà ma đã sớm vẫn lạc, có thể còn sống sót, chỉ có những tà ma này, Hạp Cốc ở chỗ sâu trong trong động quật. Mấy cái thanh âm đang tại đối thoại, năm tháng dài rằng giặc, không thể tưởng được chúng ta đã bị giam giữ hơn một trăm vạn năm, không biết rõ tình huống bên ngoài ra sao. Hừ, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải tiêu diệt nhân tộc mấy cái sinh mệnh ngôi sao, nhiều năm như vậy không phải bạch quan. Khuyên ngươi không nên vọng động, sau khi rời khỏi đây trước hiểu rõ tình huống nói sau. Quản hán khỉ rõ cái gì, ta không tin bên ngoài còn có cùng chúng ta chống lại tồn tại. Mấy người đối thoại trong lúc, động quật chỗ càng sâu đột nhiên sóng bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó vô cùng màu đen khói khí bừng lên Cuối cùng nhất hóa thành một màu vàng kim nhạt hình người Một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra Cung nghênh đại nhân thoát khốn Mấy thanh âm vội vàng nói Ta giả Lama thánh rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi Hình người màu vàng kim nhạt dần dần rõ ràng Là một hai đầu bốn tay tà ma Bởi vì thân thể bị phong ấn phai mờ Hắn hiện tại là võ đạo nguyên thần trạng thái Mà hắn võ đạo nguyên thần Rõ ràng là hoàng kim võ đạo nguyên thần phải biết rằng võ đạo nguyên thần một khi tấn chức đến hoàng kim cấp là danh xứng với thực bán thần trên thực tế trong hắc phong giản tà ma còn sống tất cả đều là võ đạo nguyên thần trạng thái thân thể bị phong ấn vô số năm đã sớm phai mờ thành cho rồi một gã bán thần tà ma năm tên truyền kỳ chí tôn tà ma sáu người đi ra động quật cung nghinh đại nhân thoát khốn trong hạp cốc trên trăm tên chí tôn tà ma cung kính nói bọn hắn có đến từ ma tộc có đến từ tà linh tộc có đến từ dạ xoa tộc còn có đến từ lục nhân tộc nhưng bất kể chủng tộc nào gặp được bán thần đều cung kính hô một tiếng đại nhân nếu như nói truyền kỳ trí tôn là trí tôn trong đỉnh phong như vậy bán thần sớm đã thoát ly trí tôn cấp bậc là rất cao tầng tánh mạng cùng ta cùng một chỗ chính phục nhân tộc liên minh già lama thánh điểm nhiên nói là bán thần vô số năm già lama thánh đã sớm ngẹn lấy một hơi mỗi khi hắn từng ngủ say tỉnh táo lại hắn đều thề muốn chính phục nhân tộc liên minh đem nhân tộc liên minh tất cả mọi người biến thành nô lệ lại để cho bọn hắn chọn đời không thoát thân được. Tuy nói ma tộc trí tôn ngục giam ma la tử ngục cũng mở ra, bên trong tất nhiên có một nhân tộc bán thần, nhưng hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, phải biết rằng, lúc trước là hắn che giấu thực lực. Chúng ta ma trí tôn cùng kêu lên giống to, bị giam vô số năm, là thời điểm nên phát tiết thoáng, bằng không sẽ bị nghẹn bị điên. Ma vực, ma la tử ngục, phong ấn tự động mở ra. Một gã trí tôn bay ra, đi theo cuối cùng chính là một bán thần. Một nhân tộc bán thần, trên người của hắn tách ra quang mang màu vàng nhạt. Thường cách một đoạn thời gian dài, vũ trụ tinh không cũng phải loạn ít nhất một lần. Nhưng là ai sẽ biết, đây chỉ là một chàng trò chơi, một hồi trò chơi bồi dưỡng cường giả. Nhân tộc bán thần khí chất nho nhã. Hai con người khép mở, nhật nguyệt vô quang, thâm thúy khó lường. Một ngày này, vũ trụ tinh không triệt để đại loạn, dưới sự dẫn dắt của hai gã bán thần. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh một lần kinh người đại chiến. Khoảng trừng 36 tên chí tôn vẫn lạc, trong đó hơn phân nửa đều là chí tôn mới từ hắc phong giản cùng ma la tử ngục thoát khốn, bọn hắn bị phong ấn thời gian quá dài rồi. Cùng gũ ma thiên tôn đồng dạng, thực lực xa xa không có đến đỉnh phong. Để cho người kinh hãi chính là hai gã bán thần quyết chiến. Bán thần tuy nhiên đã bị ý chí vũ trụ áp chế, nhưng cũng không phải truyền kỳ chí tôn có thể so sánh được, Già la ma thánh cùng nhân tộc bán thần quyết chiến, làm cho vũ trụ nhiều ra một cự đại lỗ đen. Phải biết rằng siêu cấp trí tôn tuy nhiên cũng có thể chế tạo lỗ đen, nhưng đây chẳng qua là tiểu lỗ đen, hai đại bán thần chế tạo ra lỗ đen, đủ để thôn phệ vạn vật, hủy diệt thiên đạo pháp tắc, phương viên trong vòng một năm ánh sáng, căn bản không vật thể nào tồn tại được. Đại chiến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, xong phương hành quân lặng lẽ, đợi quyết chiến tiếp theo. Hoang thần đại lục, 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Ở bên trong Vân Trung bộ lạc vạn dặm dãy núi bên ngoài, Tà Tinh cùng người áo đen trẻ tuổi đứng ở bên trên một ngọn núi người đến tột cùng là ai khí tức tà tinh trí tôn cường đại hơn sau so mười mấy năm trước trăm ngàn lần tinh khí thần bành trướng có thể so với mặt trời trên bầu trời thuần túy trói mắt tản ra nhàn nhạt ngân quang đây là hiện tượng võ đạo nguyên thần tấn chức đến bạch ngân cấp người nghĩ biết rõ như vậy nói cho người biết cũng không sao người áo đen trẻ tuổi kéo xuống vật che chắn ở khuôn mặt một đầu tóc dài màu ám đen đón gió bay múa phẳng phất như vẩy mực cặp mắt của hắn đồng tử đen kịt đến mức tận cùng như là hai cái lỗ đen Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng ma lực bộc phát, thiên địa tối sầm lại. Ma lực là ma tộc. Tà Tinh trong mắt hơi híp, cẩn thận đánh giá đối phương, bỗng nhiên, hắn đồng tử phóng đại, đại ma vương huyết thống. Không tệ. Người áo đen trẻ tuổi nhếch miệng cười nói: "Thần phục ta đi, Tà Tinh. Ngươi nên biết, sự xuất hiện của ta đại biểu cái gì." Người áo đen trẻ tuổi nhìn thẳng Tà Tinh. Tà Tinh trên mặt hiện lên một tia phức tạp, chợt nở nụ cười, muốn ta thần phục rất đơn giản. Đả bại ta, nếu không, đại ma vương huyết thống thì như thế nào? Yên tâm, đả bại ngươi không phải việc khó gì. Người áo đen trẻ tuổi lờ đễnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tà tinh hử lạnh, đúng như truyền thuyết, đại ma vương huyết thống thật là cuồng vọng. Bất quá ngươi võ đạo nguyên thần mới vừa vận tấn thăng đến bạch ngân cấp, mà ta đã có 10 năm tích lũy. Nếu như đây là sự tự tin của ngươi, như vậy bắt đầu đi. Người áo đen trẻ tuổi đứng chắp tay, khí tức trên thân sâu như biển dùng hắn làm trung tâm thiên địa ám xuống dưới càng ngày càng thâm thúy thâm thúy đến tà tinh dần dần thấy không rõ vị trí người áo đen trẻ tuổi phẳng phất ở chân trời lại phẳng phất tại trước mắt tà tinh trong nội tâm dùng mình chiến ý bộc phát tiếp ta một chiêu tà cực thần quyền cả người hóa thành một đạo lưu quang màu xám tà tinh một quyền đánh về phía nơi thâm thúy nhất trong thiên địa quyền kinh khủng bố phô thiên cái địa một tay phụ ở sau lưng người áo đen trẻ tuổi tay phải vươn ra nắm tay oanh một quyền đánh ra ngoài hào quang lóng lánh trói mắt thời không chấn động tà tinh lại bay ngược trở về tốt một chiêu quang ám quyền tà tinh thân hình lóe lên lần nữa đánh về phía người trẻ tuổi áo đen quyền kinh tràn ngập thiên địa phảng phất có vô số tà tinh trùng kích trái lại người trẻ tuổi áo đen thần thái nhẹ nhõm quanh thân hắn một mảnh đen kịt nhưng quyền kình hắn lại lóng lánh vô cùng đây là chỗ đặc thù quang ám áo nghĩa ngàn chiêu qua đi người trẻ tuổi áo đen đột nhiên nghênh hướng tà tinh Trong thiên địa ám dần dần dung nhập thân thể của hắn, hữu quyền của hắn càng ngày càng sáng, so trên bầu trời mặt trời đều muốn sáng, chướng mắt đến cực điểm, phanh, một quyền đánh ra, hào quang chói mắt chợt lóe lên, tà tinh miệng phun máu tươi bắn đi ra, một quyền này quá là nhanh, nhanh đến tà tinh căn bản không có thời gian phản ứng. Cái này là đại ma vương huyết thống sao? Tà tinh có như vậy trong nháy mắt mở mịt. Hắn tự hỏi mình đã đủ cường hãn rồi, bất kể là phương diện nào, đều không kém gì thiên tài thời cổ kinh tài kinh diễm. Thế nhưng mà đối mặt đại ma vương huyết thống, như trước bị bại dối tinh dối mù, đây là thiên tài đối phương không có chăm chú, phải biết rằng mười mấy năm trước, theo thành tích sông tháp đến xem, đối phương cũng tự so với hắn lợi hại một chút, hơn 10 năm qua đi, đối phương rõ ràng đem tranh lệch càng kéo càng lớn, kinh khủng hơn chính là, đối phương võ đạo nguyên thần rõ ràng so với hắn còn mạnh hơn, hắn không phải mới vừa vặn đột phá đê sao, còn muốn đánh sao, người áo đen trẻ tuổi thản nhiên nói được rồi ta không phải đối thủ của ngươi ta nguyện ý thần phục ngươi bất quá nếu là một ngày kia tiến bộ của ngươi chậm chớ có trách ta thoát ly ngươi ta tinh hít sâu một hơi sắc mặt phức tạp người trẻ tuổi áo đen cười nói có thể chỉ cần ngươi có bản lĩnh tùy thời có thể từ ta lấy lại hết thảy trước khi tìm hiểu chữ võ diệp trần cần quy nạp thoáng một phát ngũ hành kiếm pháp cùng thời không kiếm pháp ngũ hành kiếm pháp vẫn là ba thức thức thứ nhất là bá kiếm thức thức thứ hai huyễn kiếm thức Đệ tam thức thủ kiếm thức, thời không kiếm pháp có hai thức, thức thứ nhất thác loạn thức, một thức này sắp nhập vào tử vong thiết cắt tinh túy, một kiếm phát ra, thời không đều thác loạn, thức thứ hai táng kiếm thức, cùng thác loạn thức đồng dạng, táng kiếm thức sắp nhập vào táng kiếm thuật tinh túy, nhưng cải biến khá lớn, cùng nguyên lai táng kiếm thuật đã có khác nhau không nhỏ, một kiếm phát ra, không còn là cánh hoa phiêu linh, mà là cho tàn rơi xuống, chẳng khác gì là táng kiếm thuật phiên bản tăng cường, ở bên trong năm đại kiếm chiêu dùng thủ kiếm thức huyền ảo nhất một thức này thủ trong công kích tá lực đả lực am hiểu ứng phó thực lực so với chính mình cường đại dùng táng kiếm thức đáng sợ nhất một thức này không chỉ có có thể trôn vùi quang âm đối thủ lực sát thương cũng tăng cường rất nhiều trước kia táng kiếm thuật tuy nhiên có thể định trụ địch nhân thế nhưng mà tại uy lực không khác mấy dựa vào dung nhập chữ phá tinh túy mới miễn cưỡng có chút lực sát thương tuy nhiên lực lượng áo nghĩa còn không có viên mãn nhưng dung nhập trực tiếp ở bên trong bá kiếm thức đơn giản nhất có lẽ có thể làm được một hai Ở bên trong ngũ thức kiếm chiêu, bá kiếm thức không thể nghi ngờ là phù hợp nhất lực lượng áo nghĩa, hơi chút phức tạp. Ngũ hành áo nghĩa, lực lượng áo nghĩa. Diệp Trần áp dụng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, mỗi cách một kiếm, đổi một loại áo nghĩa, đệ nhất kiếm là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ hai là lực lượng áo nghĩa, kiếm thứ ba là ngũ hành áo nghĩa, kiếm thứ tư là lực lượng áo nghĩa. Như thế tuần hoàn xuống dưới. Một kiếm ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, so sánh huyền ảo, không giống bình thường một kiếm ẩn chứa lực lượng áo nghĩa không quá coi trọng kỹ xảo, có loại tùy tâm sử dụng, hương vị dũng mãnh tinh tiến, lý niệm bất đồng. cái này cũng đưa đến dung hợp hai chủng áo nghĩa độ khó rất cao, nhất định phải tìm được một điểm giống nhau, sau đó tiến hành dung hợp. Diệp Trần nói cho người biết một tin tức không tốt, hai tên Vân Trung Bộ Lạc cùng Tinh Hải Bộ Lạc đã thành truyền kỳ chí tôn rồi. ngày hôm đó, Lam Nguyệt mang tới một tin tức nhanh như vậy, thu hồi thiên tinh kiếm, Diệp Trần Long Mi nhảy lên. Ta cũng không thể tin được, có muốn hay không ta lại, để cho cha ngươi dạy ngươi một ít phương pháp đột phá võ đạo nguyên thần. Trực giác nói cho Lam Nguyệt, ba người ở giữa gút mắt rất lớn, nàng không muốn chứng kiến Diệp Trần rớt lại phía sau. Vấn đề này chỉ có tự mình có thể giải quyết. Diệp Trần lắc đầu. Tốt, có cái gì cần trợ giúp, cứ việc nói. Đa tạ rồi. Đợi Lam Nguyệt ly khai, Diệp Trần cười khổ một tiếng, ta tinh đột phá truyền kỳ trí tôn, Diệp Trần cũng không kinh ngạc đối phương mấy tuổi là gấp đôi hắn nhiều tích lũy sớm như vậy đủ rồi mà đại ma vương huyết thống đột phá xác thực vượt quá dự kiến của diệp trần xem ra truyền thuyết là thật đại ma vương huyết thống tiềm lực vô hạn tích lũy căn bản không cần bao lâu thời gian có thể đạt được luận thiên phú tiềm lực đại ma vương huyết thống hoàn toàn vô địch nhưng là luận ngộ tính còn phải so qua mới biết được trong nội tâm diệp trần kích thích một cỗ hào hùng đả bại đối thủ như vậy mới có ý tứ một nơi xa hoa trong sân vân trung bộ lạc người trẻ tuổi áo đen cùng tà tinh ngồi ở trong đình uống cha ăn thịt đại ma vương huyết thống ta còn không biết tên của ngươi tà tinh thả ra khối thịt trong tay hỏi người trẻ tuổi áo đen chậm rãi nói đại ma vương huyết thống chính là thiên định không cần danh tự ngươi có thể gọi ta là đệ nhất ma tôn đệ nhất ma tôn tà tinh lông mảy nhíu lại người nắm quyền cao nhất ma tộc là thiên ma tôn đại ma vương huyết thống gọi đệ nhất ma tôn rất rõ ràng là muốn thay thế đối phương đương nhiên cái này cũng không gì đáng trách Đại ma vương huyết thống xuất thế, ai cũng phải nhường đường, thiên ma tôn cũng như thế. Bất lạc chi ưng bộ lạc tên kia là ai? Ta cảm giác ngươi có lẽ nhận thức. Tà tinh lại hỏi. Hắn là nhân tộc bất thế kỳ tài, gọi diệp trần, luận thiên phú tài tình. Ngươi không sánh bằng hắn, hắn hiện tại tuổi không cao hơn 800 tuổi. Lần trước ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh đại chiến, bởi vì hắn, ma tộc liên minh thua một bậc. Xem ra ngươi là vì hắn mới đi đến hoang thần đại lục tà tinh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đệ nhất ma tôn hắn miễn cưỡng có thể là kình địch của ta tạm lánh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất ngươi sẽ không cho là đại ma vương huyết thống vừa lên đến tự là mạnh nhất đệ nhất ma tôn cũng không thèm để ý đối phương phỏng đoán hắn cần không phải quá trình mà là kết quả bất kể như thế nào ngươi có thể làm cho đại ma vương huyết thống tạm lánh mũi nhọn không nhiều lắm cũng thế ta đã giúp ngươi thăm dò hắn xem hắn tìm hiểu chữ võ lại có cái gì tiến triển tà tinh đứng người lên Đệ nhất ma tôn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, vậy thì làm phiền ngươi. Hắn cũng muốn biết, Diệp Trần tiến bộ như thế nào, đối với mình, tự nhiên muốn biết mình biết người. Lực lượng áo nghĩa đại thành, cùng bá kiếm thức dung hợp được hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít. Nếu như nói trước khi bá kiếm thức là viên mãn vô thượng kiếm chiêu, hiện tại bá kiếm thức đã miễn cưỡng có siêu vô thượng kiếm chiêu uy năng, có thể được cho chuẩn siêu vô thượng kiếm chiêu. Siêu vô thượng võ học là dung hợp kỹ xảo và lực lượng hoàn mỹ Chỉ có kỹ xảo mà không có lực lượng là không được, chỉ có lực lượng không có kỹ xảo cũng không được, hiện tại bá kiếm thức mới thật sự là bá kiếm thức. Trên thảo nguyên, một đạo mấy chục thước sâu vết kiếm tràn ngập đi ra ngoài, một mực kéo đến hơn 10 dặm bên ngoài, vết kiếm khởi điểm, Diệp Trần ngật đứng ở bên trong đó. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần bắt đầu dung hợp thức thứ hai, một thức này là thời không kiếm pháp thức thứ nhất thác loạn thức. Về phần huyễn kiếm thức, thủ kiếm thức cùng với táng kiếm thức độ khó dung hợp quá cao. Ý định Diệp Trần là theo thấp đến cao, từng bước một, thủ kiếm thức cuối cùng, một thức này luận huyền ảo thuộc thứ nhất, dung hợp độ khó ngược lại vượt qua táng kiếm thức đáng sợ nhất. Thác loạn thức dung hợp một nửa, khách không mời mà đến đã đến rồi, tà tinh muốn khiêu chiến hắn. Diệp Trần, không cần vội vã ứng chiến như vậy, hắn là truyền kỳ trí tôn, đối với ngươi không công bình. Lam Nguyệt nói ra, Diệp Trần mỉm cười nói, không có sao, vừa vặn ta cũng muốn biết, chính mình đã đến một bước kia. Tự tính toán đối phương là truyền kỳ trí tôn Cũng không nhất định thắng được ta Từ lần trước thành tích sông tháp đến xem Luận võ học tiến độ Chính mình số 1 số 2 Cũng tự đại ma vương huyết thống có thể cùng hắn sánh vai Huống chi Chính mình dẫn đầu tìm hiểu chữ võ Không có lý do không dám ứng chiến Diệp Trần cùng tà tinh chiến đấu Tại bất lạc chi ưng bộ lạc đưa tới oanh động Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cách hơn 10 năm Hai người này ai mạnh ai yếu Đầu lĩnh lần này không ổn Bất lạc chi ưng bộ lạc, một gã trưởng lão đánh giá tà tinh, khẽ lắc đầu, đối phương đã trở thành truyền kỳ trí tôn, trên cơ sở do Diệp Trần hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Ưng liệt hùng nói, không có đánh qua như thế nào lại biết rõ, ta muốn hắn đã ra ứng chiến, khẳng định có nắm chắc. Chỉ sợ huyền, bất lạc chi ưng chúng trưởng lão đều không quá coi trọng Diệp Trần, đồng dạng là thiên tài, cảnh giới tranh lệch một cái đại cấp độ, có thể nói là khác nhau một trời một vực gặp Diệp Trần võ đạo nguyên thần cũng không đột phá, Tà Tinh có hơi thất vọng, cũng may hắn đã biết rõ, Diệp Trần kiếm pháp đạt đến viên mãn cấp bậc, bằng không hắn thật đúng là để không nổi hứng thú. Diệp Trần, chớ có trách ta không để cho ngươi thời gian, ta chỉ muốn cho ngươi biết, đại ma vương huyết thống đáng sợ. Chậm rãi thở ra một hơi, Tà Tinh nói ra, đồng dạng thời gian, đại ma vương huyết thống tốc độ tiến bộ so tất cả mọi người nhanh hơn, có đôi khi không công bình cũng là một loại công bình. Có công bình hay không, với ta mà nói Không có ý nghĩa gì. Cái thế giới này vốn chính là không công bình. Cưỡng cầu công bình, chẳng qua là một loại nhu nhược, cường giả chân chính, chưa bao giờ quan tâm có công bình hay không, bọn họ chỉ để ý kết quả. Được, xem ra ngươi đã trưởng thành rồi. Tà tinh có chút kinh ngạc, mình là truyền kỳ trí tôn, đối phương còn dám nói thế, tựa hồ lo lắng không nhỏ. Địa điểm hai người chiến đấu ở ngoài bất lạc chi ưng bộ lạc 3.000 dặm, chỗ đó gồ ghề, trong vòng ngàn dặm, không có một miếng đất tốt. Đúng là địa phương lúc trước năm đại bộ lạc đầu lĩnh cùng thực kim thú chiến đấu, bởi vì nơi này là hoang thần đại lục, muốn bổ khuyết không dễ dàng như vậy, ưng liệt hùng rất khoát đem bộ lạc di chuyển đến bên ngoài 3.000 dặm. Trên bầu trời, tà tinh cùng Diệp Trần Lăng không hư lập, giữa lẫn nhau cách cách xa mấy dặm. Khi bọn hắn bốn phía bên ngoài mấy trăm dặm, vây quanh số lớn đang xem cuộc chiến. Tà tinh quanh thân chán phóng lập loè ngân quang, đây là tinh khí thần, thì ra là võ đạo nguyên thần phát ra ánh sáng. Ngân quang cùng tà lực dung hợp, biến thành tà khí 10 phần hào quang màu xám, vèo, màu xám lưu quang lóe lên, tà tinh ngay lập tức đi tới Diệp Trần, một quyền đánh nhanh xuống dưới. Tà cực thần quyền thức thứ nhất, tà quyền thập thiểm. Tà quyền thập thiểm quỹ tích phiêu hốt lập lòe, truyền kỳ trí tôn tầm thường có thể ngăn cản 6 bảy thiểm đã rất giỏi rồi. Đương đương đương, liên tục 10 tiếng giòn vang truyền ra, tà tinh tà quyền thập thiểm bị Diệp Trần ngăn trở, dùng đúng là tinh diệu nhất thủ kiếm thức. Tà Tinh, nếu như ngươi cho rằng không dung toàn lực có thể chiến thắng ta, vậy thì sai 10 phần rồi. Viên mãn thủ kiếm thức căn bản không có bất luận góc chết nào, cũng không có bất kỳ khu vực bỏ yếu, mặc kệ địch nhân tiến công mạnh bao nhiêu, trừ phi vượt qua thủ kiếm thức chịu đựng cực hạn, bằng không thì tuyệt không có khả năng đột phá phòng thủ. Lời nói không chỉ nói quá tự mãn, lại tiếp ta một chiêu thiên ngoại tà quyền. Thời không có chút vặn vẹo, thân ảnh Tà Tinh biến mất, chỉ có này từng đạo quyền kình vặn vẹo từ trên cao hạ xuống, phảng phất quyền đến từ thiên ngoại chém thẳng, chẻ dọc, chặt nghiêng, chọn chém. Diệp Trần thủ kiếm thức công thủ gồm nhiều mặt, bất luận cái góc độ gì đều có thể phòng thủ, bổ ra một đạo lại một đạo quyền kình, đến cuối cùng, những quyền kình này loạn thành một bầy, tự sụp đổ, nguyên lai Diệp Trần tá lực đả lực, đem một vài quyền kình đẩy ra, đâm vào quyền kình khác, phảng phất bài domino đồng dạng, sinh ra phản ứng dây chuyền. Tốt huyền ảo phòng thủ kiếm chiêu. Trong lòng chúng trưởng lão bất lạc chi ưng bộ lạc thầm khen tương tự là viên mãn vô thượng võ học như trước cao có thấp có, mấu chốt ở chỗ cá nhân đích sức sáng tạo rất rõ ràng diệp trần thủ kiếm thức đã đến cảnh giới thập phần cao trên bầu trời tà tinh nhớ mày hắn có chút đánh giá thấp viên mãn vô thượng kiếm pháp đích uy năng càng đánh giá thấp diệp trần phòng ngự kiếm chiêu tuy nhiên hắn đã trở thành truyền kỳ chí tôn thế nhưng mà tại trên võ học như trước vẫn là cảnh giới đại thành đây là mười năm có đột phá người mấy năm trước hắn chỉ vẹn vẹn có một chiêu quyền pháp như vậy là đại thành quyền pháp vô thượng xem ra không chăm chú thì không được rồi tà tinh lần này tới không chỉ là vì triệt để đà bại diệp trần đương nhiên đây là chủ yếu nhất tiếp theo hắn muốn phải hiểu rõ thiên tài tuyệt thế diệp trần đến tột cùng có chỗ đặc thù gì dựa vào cái gì đệ nhất ma tôn nói hắn không bằng đối phương đổi thành bất luận cái gì mới nghe được câu này đều có chút không phục hư không có chút chấn động tà tinh phẳng phất một cái mặt trời màu xám cho bộc phát ra lực lượng thuộc về truyền kỳ trí tôn như cũ là tà quyền thập thiểm lần này tà quyền thập thiểm so với trước kia nhanh đâu chỉ gấp 10 lần quả thực như là tia chớp cũng là quyền đệ nhất ma tôn nhanh hơn hắn ngoại trừ nhanh lực phá hoại tà quyền thập thiểm cũng tăng lên gấp 10 lần trở lên đệ nhất thiểm quyền kình bị diệp trần tháo bỏ xuống xuất tại khanh khanh oa oa trên mặt đất lập tức thổ địa chấn động cho bụi tràn ngập xuất hiện một cái đen kịch lỗ lớn thứ hai thiểm đệ tam thiểm đệ cửu thiểm mỗi một thiểm trong lúc đó kỳ thật không có bất kỳ khoảng cách chỉ là thời gian tốc độ chảy hơi có bất đồng Ta cực thần quyền ẩn chứa là thời không áo nghĩa đã đến đệ cửu thiểm Diệp Trần cảm thấy đã cố hết sức cái này lóe lên lợi dụng thời gian gia tốc không gian chấn động chế tạo ra từ một cổ thời không sóng chấn động ra thời không sóng chấn động ra bao vây lấy quyền kình khiến cho Diệp Trần rất khó tá lực đả lực cuối cùng chỉ có thể bằng vào bản thân đối với thấu hiểu thời không áo nghĩa một kiếm tan dã thời không sóng chấn động ra cường hành bổ ra quyền kình thứ mười thiểm cái này lóe lên thế tới cực nhanh mà diệp trần thủ kiếm thức đã cùng đối phương đệ cửu thiểm triệt tiêu lẫn nhau trong thời gian ngắn rất khó đông sơn tái khởi huống chi thủ kiếm thức cũng không nhất định có thể ngăn cản thứ 10 thiểm cái này liền là cực hạn của ngươi đi tà tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp trần thác loạn đối mặt cái gọi là tuyệt cảnh diệp trần mặt không đổi sắc trong lúc đó một cổ làm cho người ta linh hồn hỗn loạn cảm giác thất linh bát lạc kiếm thế tóe phát ra thân ảnh diệp trần phẳng phất thoáng cái biến thành trăm ngàn khối Tránh được tà quyền thập thiểm thứ mươi thiểm, đợi thứ mươi thiểm nhạt nhòa, thân ảnh diệp trần lần nữa liều hiểu ra, biến thành một cái chỉnh thể. Làm sao có thể? Tà tinh đồng từ phóng đại, phẳng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Thời không áo nghĩa không hổ là gian nan nhất tối nghĩa, cũng là nhất kỳ quái góc bù. Bổ sung áo nghĩa, khóe miệng ưng liệt hùng lộ ra mỉm cười. Không gian áo nghĩa còn dễ nói, thời gian áo nghĩa muốn xem tư chất đấy, tư chất không đủ, dù là cho hắn hết thầy tài nguyên hắn cũng đừng nghĩ đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến rất cao cảnh giới đến phiên ta tiến công lợi dụng thủ kiếm thức diệp trần không sai biệt lắm đã biết cực hạn lực lượng của tà tinh tổng thể mà nói mình có được viên mãn vô thượng kiếm pháp so tấn thăng truyền kỳ trí tôn đúng là yếu đi một ít đương nhiên đây điều kiện tiên quyết là bài trừ bá kiếm thức cùng thác loạn thức dù sao bá kiếm thức cùng thác loạn thức đã không phải là viên mãn vô thượng kiếm chiêu thiên kiếm hoành cử động diệp trần bỗng nhiên vung lên một màn kỳ diệu phát sinh cánh tay diệp trần hợp với thiên kiếm phẳng phất bị thời không phân cách thành vô số khối vô số đạo kiếm quang hướng phía tà tinh bắn ra mà đi trên đường lần nữa phân cách cũng đan sen vào nhau giống như một vùng thời không gian cắm vào trong một vùng thời không gian khác giao thoa phức tạp toàn bộ thế giới đã thành một cái vạn hoa đồng hơn nữa là cái loại này lập thể giao thoa vạn hoa đồng thác loạn thức không tốt tà tinh thân hình chớp liên tục ta cực thần quyền đẩy lên tới cảnh giới cao nhất bằng vào đối nghiên cứu với thời không áo nghĩa ngăn trở một đạo lại một đạo giao sai kiếm quang, mặc dù như thế, thời không áo nghĩa của hắn cuối cùng không có thâm hậu như Diệp Trần, một ít không có khả năng tồn tại lỗ thủng bị đào móc. Sau đó phóng đại, ngay sau đó, trên người toát ra nhất phiến phiến hỏa tinh, đó là kiếm quang cùng thánh khí áo giáp ma sát ra hỏa tinh. May mắn thánh khí áo giáp của hắn là hai sao thánh khí, bằng không kiếm mang này đủ để làm bị thương hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tà Tinh không thể tin nhìn về phía Diệp Trần, cảnh giới cao hơn hắn lại có thể vượt cấp chiến thắng hắn. Hắn chỉ là lần đầu tiên tìm hiểu chữ vũ, mà ta đã có ba lượt tìm hiểu chữ vũ, một lần liền vượt qua ta ba lượt. Trong lúc nhất thời, tà tinh có chút bi ai, mình tự hồ nhất định đã thành phụ gia của đệ nhất Ma Tôn cùng đối phương. Khoảng cách cùng tà tinh chiến đấu qua đi một năm, Diệp Trần cuối cùng đem lực lượng áo nghĩa dung nhập vào trong thác loạn thức. Lúc trước cùng tà tinh một trận chiến, thác loạn thức mới sắp nhập vào một nửa lực lượng áo nghĩa. Sau đó, Diệp Trần nếm thử huyễn kiếm thức cùng lực lượng áo nghĩa dung hợp. Huyễn kiếm thức kiếm chiêu có chút khác nhau, một thức này, đối với tâm lực yêu cầu tương đối cao, tâm lực mạnh, tốc độ huyễn kiếm thức mới có thể siêu việt thiên đạo, rồi sau đó lại sắp nhập vào huyễn Tự tinh túy, một kiếm phát ra, khiến cho địch nhân sinh ra ảo giác, cho nên cùng lực lượng áo nghĩa dung hợp, Diệp Trần xem chừng không quá thông thuận, dù sao ảo giác cùng lực lượng có chút không giống nhau. Quả nhiên, suốt hai năm trôi qua diệp trần huyễn kiếm thức cùng lực lượng áo nghĩa mới dung hợp khoảng một phần ba liền ngưng lại càng đến hậu kỳ dung hợp cả hai lực càng càng lớn phẳng phất có một bàn tay vô hình cản chờ dung hợp hay là trước dung hợp táng kiếm thức đi tiếp tục giữ vững được ba tháng diệp trần bất đắc dĩ buông tha quá trình dung hợp táng kiếm thức thông thuận rất nhiều hai năm trước tốc độ dung hợp so huyễn kiếm thức còn chậm hơn ít nhất chưa bao giờ đình chỉ tiến độ tốn thời gian bảy năm táng kiếm thức dung hợp lực lượng áo nghĩa thành công bình thường Diệp Trần ngoại trừ dung hợp kiếm pháp, cũng thường mang theo Liệt Thiên đi ra ngoài săn, bây giờ Liệt Thiên đã là đỉnh phong siêu cấp hung thú. Diệp Trần phát hiện hung thú muốn tiến dai, nuốt cùng cấp hung thú khác là vô dụng, hoặc như nói tác dụng thật rất nhỏ, phải nuốt hung thú so thực lực của chính mình mạnh hơn, Liệt Thiên có thể trở thành là đỉnh phong siêu cấp hung thú, tổng cộng nuốt trừng cừu đầu đỉnh phong siêu cấp hung thú, vóc dáng theo hai m năm phần 10 dài tới 3m, hình thể càng ngày càng khổng lồ. Mục tiêu của Diệp Trần là cho Liệt Thiên trở thành truyền kỳ hung thú, như vậy mới có thể giúp mình, cùng mình chiến đấu, nếu không sẽ cùng thực mộng giống như Lang, dần dần không sử dụng đến. Có thể nói, con đường trưởng thành hung thú là giết chóc chi lộ, khó trách xưng là hung thú, thập phần chuẩn xác. Đương nhiên, từng hung thú đều có cực hạn trưởng thành của mình. May mà, Liệt Thiên cực hạn phát triển còn chưa tới. Nơi ở bất lạc chi ưng bộ lạc là ở Thảo Nguyên, hung thú hoành hành. Trên bầu trời, trong nước, trong đất, cái gì hung thú đều có, bất quá muốn tìm truyền kỳ hung thú liền có chút khó khăn, dù sao tại hoang thần đại lục, truyền kỳ hung thú đã thuộc về hung thú cường giả, bình thường khó gặp. Lỗ tai liệt thiên giật giật, bỗng nhiên cúi đầu dùng đầu cọ bả vai diệp trần. Diệp trần nhìn về phía liệt thiên, ngươi nói, cách xa có một con truyền kỳ hung thú. Tại hoang thần đại lục, hung thú khứu giác cùng thính giác hết sức lợi hại, so trí tôn mạnh hơn nhiều, ví dụ như liệt thiên nó có thể dựa vào khứu rác ngửi được mấy ngàn dặm ngoại vị đương nhiên cái mùi này phải ngửi qua thính rác lợi hại hơn bọn họ có thể nghe được bên ngoài mấy vạn dặm hung thú giống lên một tiếng liệt thiên dùng sức gật gật đầu đi dẫn đường một đầu truyền kỳ hung thú so mười đầu chuẩn truyền kỳ hung thú nuốt chửng đối phương liệt thiên xác định có thể trở thành chuẩn truyền kỳ hung thú hung thú phát triển cùng tiến hóa có chút giống nhau nuốt tinh hoa trên người đối phương đền bù thiếu sót của mình truy lùng bảy ngày bảy đêm Diệp Trần cùng liệt thiên rốt cục đuổi kịp truyền kỳ hung thú. Đầu truyền kỳ hung thú hình dạng như tê giác, vai cao tới 6, 7 mét, dài đến hơn 10 mét, tại trên người của nó, hiện đầy mau vàng vằn vĩ, thân thể đều dài hơn, cuốn tại trên lưng, đoán chừng cũng có số 10 mét. Diệp Trần xem qua hoang thần đại lục hung thú đồ lục, biết rõ cái tê giác hình dạng hung thú gọi là trăng rầm thú, chỉ là một đầu sơ đẳng truyền kỳ hung thú, so thực kim thú đỉnh phong truyền kỳ hung thú yếu nhược nhiều lắm. Cũng may mắn đối phương là sơ đẳng truyền kỳ hung thú, nếu như là trung đẳng truyền kỳ hung thú, Diệp Trần liền muốn hảo hảo nghĩ lại rồi. Ngao! Trăng rằm thú tiếng kêu rất âm trầm, khí phách và ngoại hình tuyệt không xứng đôi, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liệt thiên bộ lông toàn thân đều nổ tung. Đạp đạp đạp đạp! Bốn vó mở ra, trăng rằm thú hóa thành một đạo bụi mù, trùng kích hướng Diệp Trần cùng liệt thiên, sừng nhọn trên chán đang phát sáng. tản ra Diệp Trần kêu một tiếng, tránh đi chăng rằm thú trùng kích, Liệt Thiên có chút chật vật, chăng rằm thú tự hồ, đối với cấp bậc thấp so với mình có can đảm khiêu khích mình thập phần không vui, cái đuôi dài mấy chục thước quất vào trên người Liệt Thiên, đem Liệt Thiên bay thẳng ra ngoài, trên người nhiều ra một cái vết máu thật sâu, thiếu chút nữa bắt nó một phân thành hai, may mắn chăng rằm thú đại bộ phận chú ý đều đang trên người Diệp Trần, vĩ ba chỉ là thuận tiện chiếu cố thoáng một phát Liệt Thiên, nếu không Liệt Thiên chắc chắn phải chết vừa lên đến liền đã ăn một cái thiệt thòi, Diệp Trần có chút căm tức. Vừa rồi hắn vốn không có ý định né tránh, nhưng sừng nhọn trên chán trăng rằm thú mang đến cho hắn một tia uy hiếp, hung thú đồ lục thượng giới thiệu, Trăng rằm thú sừng nhọn một kích, đại khái có trung đẳng truyền kỳ hung thú uy lực, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. "Liệt Thiên, ngươi tránh xa một chút." Không dám khinh thường, Diệp Trần lại để cho Liệt Thiên rời xa chiến trường. Liệt Thiên bị đánh không còn cách nào khác, rất nhanh chạy đi, bước chân có chút lảo đảo chọn lựa ra thiên kiếm Diệp Trần khí cơ chăm chú khóa chặt lại trăng rằm thú trăng rằm thú mặc dù là sơ đẳng truyền kỳ hung thú nhưng tuyệt không có thể coi thường đầu tiên da của đối phương phòng ngự thập phần cao hầu như không thua trung đẳng truyền kỳ hung thú tiếp theo sừng nhọn công kích thập phần cường đại không cần trực tiếp tiếp xúc địch nhân chỉ cần bị sừng nhọn hào quang bắn trúng đó là một chàng tai nạn đạp đạp đạp đạp trăng rằm thú chưa bao giờ biết lui về phía sau là gì bốn võ mở ra điên cuồng phóng tới Diệp Trần tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hồ biến thành một đám quang thử trước một chút cực hạn công kích của ngươi mạnh bao nhiêu thiên kiếm giơ lên cao diệp trần một cái bá kiếm thức thi triển ra hào quang bộc phát sóng sung kích trong suốt khoét tán ra đại địa lập tức chìm xuống trong tâm sóng sung kích trăng rằm thú mất đi cân đối thân thể khổng lồ lộn một vòng đi ra ngoài đương nhiên diệp trần cũng không chịu nổi bàn chân xoa bóp chạm đất mặt trượt ra bùn đất xoay tròn lực lượng rất mạnh diệp trần bàn tay có chút run lên cùng trăng rằm thú đối bính một kích mạnh nhất hoàn toàn có chút cố hết sức vèo bằng vào trường khống lực kinh người diệp trần cường hành thay đổi thế lui thân hình lóe lên xuất hiện ở bên cạnh trăng rằm thú vẫn lạc đi cho tàn bay là tả diệp trần một kiếm đâm trúng bụng trăng rằm thú trăng rằm thú cái gì cũng tốt chỉ là có chút linh hoạt chưa đủ đây là khuyết điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm trí mạng đương nhiên gặp được diệp trần táng kiếm thức linh hoạt không linh hoạt kỳ thật không khác nhau nhiều trừ phi trong huyết mạch đối phương ẩn chứa thời không áo nghĩa phốc phốc kiếm khí kích bắn thân thể trăng rằm thú bị kiếm khí xuyên qua ngay sau đó đối với vị trí bị xuyên qua thân thể trăng rằm thú bắt đầu vạn vẹo sụp đổ hóa thành một khối khối huyết nhục rơi là tả sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa táng kiếm thức uy năng mạnh lớn đến đáng sợ là ngũ đại kiếm chiêu chi quân thiên kiếm vào vỏ diệp trần nhẹ bỗng rơi trên mặt đất bắt đầu chào hỏi liệt thiên hung thú chết đi một sát na này Huyết nhục tinh hoa sói mòn vô cùng nghiêm trọng, phải mau chóng nuốt, nếu không sẽ mất đi tác dụng, dù sao hung thú cùng người không giống nhau. Người chỉ cần dựa vào huyết nhục đối phương nhét đầy cái bao tử, không đến mức thân thể suy yếu, thực lực giảm xuống. Hung thú cần dựa vào huyết nhục tinh hoa tăng thực lực lên. Hống. Liệt thiên nhanh chóng chạy tới, trong miệng ngậm một khối huyết nhục, cắn mấy cái. Liệt thiên hất đầu ném xuống, bên trong huyết nhục tinh hoa đã bị nó hấp thu. Tủy não, cốt tủy, tạng, bắp thịt. Trên người vọng nguyệt thú mỗi cái vị trí đều ẩn chứa tinh hoa truyền kỳ hung thú, đặc biệt là sừng và đuôi, hai cái này ẩn chứa tinh hoa mạnh mẽ nhất, dù sao vọng nguyệt thú chính là dựa vào hai thứ này chiến đấu. Liệt Thiên Điên cuồng nuốt vọng nguyệt thú huyết nhục tinh hoa, Diệp Trần cũng lượm mấy khối huyết nhục nướng lên, chỉ chốc lát sau công phu, mùi thịt truyền ra, làm người thèm nhỏ dãi. Đã bắt đầu tiến hóa sao? Vừa ăn thịt nướng, Diệp Trần một bên nhìn Liệt Thiên tiến hóa. Liệt Thiên tiến hóa hết sức nhanh chóng. Thân thể đầu tiên là bành trướng đến cao 6, 7 mét, sau đó bắt đầu co rút lại, đại khái co rút lại đến cao 4 mét, đình chỉ biến hóa, lúc này, bộ lông càng dài, con mắt càng sắc bén hơn, nanh vuốt cũng càng ngày càng lóe sáng. Thân thể đứng bất động, liền làm cho người ta một loại không giận mà uy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào lại cắn. Chuẩn truyền kỳ hung thú Giờ khắc này, liệt thiên chính thức trở thành chuẩn truyền kỳ hung thú, đây còn không phải là cực hạn của nó, dựa vào ghi chép. Tinh không hùng khuyển thủy tổ là thánh thú, vậy chính là bán thần cấp hung thú, nắm giữ tinh không hùng khuyển thủy tổ huyết mạch tinh không hùng khuyển chi vương, làm sao cũng có thể đến truyền kỳ hung thú cấp bậc, còn là cao đẳng truyền kỳ hung thú, đỉnh phong truyền kỳ hung thú, muốn xem trong cơ thể liệt thiên thủy tổ huyết mạch có bao nhiêu, có hay không đủ tinh khiết. Đương nhiên, tuy nói liệt thiên chỉ cần nuốt huyết nhục hung thú càng cường đại hơn là có thể kế tục trưởng thành, nhưng tiền đề phải là có chủ nhân đủ mạnh dựa theo quy luật đến xem liệt thiên cần nuốt 10 con sơ đẳng truyền kỳ hung thú mới có thể trở thành sơ đẳng truyền kỳ hung thú hoặc là nuốt một con trung đẳng truyền kỳ hung thú cũng có thể đạt hiệu quả này lấy diệp trần thực lực bây giờ gặp phải trung đẳng truyền kỳ hung thú cũng là tám lạng nửa cân một ít lợi hại thậm chí càng so với diệp trần mạnh không ít hơn nữa có thể hay không trưởng thành cần xem tỷ lệ phía trước tỷ lệ lớn mặt sau không hẳn có to lớn như vậy vũ trụ tinh không vô cùng yên tĩnh Từ khi Hắc Phong giản cùng Ma La Tử ngục Đông đảo trí tôn bị thả ra, vũ trụ tinh không bầu không khí có vẻ càng ngày càng căng thẳng lên. Loại kiềm chế này dường như hải dương nơi sâu xa mạch nước ngầm, mặt ngoài một điểm cũng nhìn không ra, mà một khi bạo phát, đều sẽ bao phủ toàn bộ thế gian, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cửu chuyển tinh, bây giờ cửu chuyển tinh người trưởng khống dĩ nhiên thay đổi nhân, từ chân vũ trí tôn đã biến thành nhân tộc bán thần bạch cực kiếm thánh. Diệp Trần vẫn không có tin tức sao? bạch cực kiếm thánh đối với diệp trần cảm thấy rất hứng thú không có trần vũ trí tôn một mặt bất đắc dĩ diệp trần đã ra ngoài đến mấy chục năm vẫn không có tin tức cũng không biết hắn đi nơi nào tuy nói trí tôn ra ngoài lang thang mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều rất bình thường có thể diệp trần là nhân tộc bất thế thiên tài đi ra ngoài lâu khó tránh khỏi sẽ làm người lo lắng an nguy của hắn không vội liền để hắn lại phiêu bạt một đoạn tháng ngày bạch cực kiếm thánh cười cười ân đứng dậy Bạch cực kiếm thánh như là cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía hư không, hai mắt của hắn không nhìn khoảng cách thời không, rất nhanh nhìn thấy, tại huyền vũ tinh vực, một tên người trẻ tuổi tóc bạc chính đang độ trí tôn kiếp. Độ trí tôn kiếp chính là độc cô tuyệt, diệp trần biến mất năm thứ 30, hắn rốt cục trở thành trí tôn. Hảo đối nhi, ngươi rốt cục trở thành trí tôn rồi. Sư phụ độc cô tuyệt, lưỡng nghi đao hoàng cảm ứng được độc cô tuyệt đột phá, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn một cái sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả có thể dạy ra một cái trí tôn, đủ để tên lưu sử sách, mặt mũi sáng sủa. Năm thứ hai, lại một người tuổi còn trẻ đột phá làm trí tôn. Bất quá người trẻ tuổi này không phải nhân tộc liên minh, mà là ma tộc hắc ám thần nữ thần hữu nữ hoàng, đã từng là đối thủ của Diệp Trần. Thần hữu nữ hoàng, không, hẳn là thần hữu trí tôn, nàng có thể trở thành trí tôn rất không dễ dàng, chủ yếu là Diệp Trần mang đến cho nàng bóng ma quá lớn nếu như không phải bóng ma này nàng rất sớm liền có thể trở thành trí tôn mà không phải kéo dài tới hiện tại hắc ám thần nữ cái huyết thống này cũng không thấy nhiều vừa vặn ta khuyết một cái bầu bạn cự ma tôn là truyền kỳ trí tôn từ hắc phong giản bên trong đi ra bên trong mười mấy, mấy năm trong cung điện hắn đã tụ tập các tộc mỹ nữ hoàng giả có ma tộc có tà linh tộc có dạ xoa tộc thậm chí cả nhân tộc man tộc cùng với linh tộc đều có nhưng hắn vẫn rất muốn nữ trí tôn hắc ám ma nữ lục dực trí tôn chính là mục tiêu hắn rất muốn Nhưng đáng tiếc lục dực trí tôn dù sao cũng là trí tôn. Tuy rằng thực lực không bằng hắn, có thể có thiên ma tôn bảo vệ nàng. Vì thế, hắn vẫn cùng thiên ma tôn đại chiến một hồi. Thiên ma tôn có thiên ma thánh giáp cùng thị huyết thương, làm sao hắn là đối thủ. Lần này thiên ma tôn tổng thể sẽ không ngăn trở đi. Cách vô cùng thời không, cự ma tôn đưa tay chụp vào thần hữu trí tôn. ầm, um. một đạo khát máu khương mang tránh qua, cự ma tôn tay phải rụt trở về. Lòng bàn tay trên có một đạo vết máu. Thiên ma tôn, ngươi muốn chết. Cự ma tôn thẹn quá thành giận, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở hắn, thật sự coi chính mình là quả hồng nhũn. nếu không phải là mình thực lực chưa khôi phục, đã sớm đem hắn bắt. Cự ma tôn, ngươi muốn nữ trí tôn, có thể đi lùng bắt chủng tộc khác, bổn tộc ngươi hay nhất không nên đánh chủ ý, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thiên ma tôn âm thanh cách thời không chuyển tới. Cự ma tôn âm, u nói, ngươi có thể giữ được nàng nhất thời, nhưng giữ không được một đời. Ta là giữ không được hắn một đời, nhưng có người có thể bảo vệ. Nếu như ngươi không để ý tính mạng của mình, ngươi có thể thử xem. Thiên ma tôn ném ra một câu nói. Ồ, là ai, già La ma thánh. Lão nhân gia hắn đã chính thức bế quan, lần sau thức tỉnh còn không biết lúc nào, mà lại hắn sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên không phải ma thánh đại nhân, nói cho ngươi biết cũng không sao, đại ma vương huyết thống đã sớm xuất thế. Hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ cũng bầu bạn với hắn cho nên người hay nhất thu hồi ý nghĩ, miễn cho đại ma vương huyết thống trở về, bắt người khai đào. Đại ma vương huyết thống Đại ma vương huyết thống năm chữ phẳng phất là một cái ma chú, lập tức chấn động rồi cự ma tôn. Từ cổ trí kim, chỉ cần đại ma vương huyết thống xuất thế, hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ giống nhau là phối ngẫu của hắn, ai cũng không dám đi cướp, những chủng tộc khác hay là đối với đại ma vương huyết thống biết không phải rất tỉ mỉ, nhưng ma tộc chúng trí tôn tuyệt đối biết gốc biết dễ. Hừ, ngươi không nên dọa ta, ta làm sao chưa nghe nói qua chuyện này. Chuyện như vậy, đương nhiên không phải trực tiếp nói cho ngươi biết, bất quá ta từ lâu nói cho ma thánh đại nhân. Hừ, xem như ngươi lợi hại, ta ngược lại muốn xem, đại ma vương huyết thống trở về có bản lãnh gì, hy vọng không để cho ta thất vọng. Cự ma tôn đỉnh phong thời kỳ là cao đẳng truyền kỳ trí tôn, đối với đại ma vương huyết thống, hắn vẫn có chút không phục, toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng là giả la ma thánh cùng bạch cực kiếm thánh có thể làm cho hắn triệt để chịu phục, không dám khiêu khích. Nữ chí tôn, nếu bổn tộc không thể động, vậy ta liền lùng bắt chủng tộc khác. Cự Ma tôn nổi lên tâm tư, hắn có nhiều thời gian, tổng hội thành công. Diệp Trần biến mất năm thứ ba mươi ba, Bạch Cực Kiếm Thánh chính thức bế quan, hắn cần phải cố gắng khôi phục lại thời đỉnh cao và ngưng tụ thân thể của mình, bán thần mất đi thân thể, nhìn như không quá ảnh hưởng, nhưng đối với phát triển sau này có một chút hạn chế. Diệp Trần biến mất năm thứ ba mươi Yến Kinh Huyên đột phá làm chí tôn đến tận đây, ngắn ngủn trong vài năm, vũ trụ tinh không nhiều hơn ba vị thiên niên chí tôn, theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt, Thần Hữu Chí Tôn, Yến Khinh Huyên, ba người này đều là trong vòng một ngàn năm đột phá trở thành chí tôn. Trở thành chí tôn là một chuyện tốt, nhưng là Yến Khinh Huyên mang đến không ít phiền toái. Vũ trụ tinh không trong các chí tôn, hơn 90% đều là nam nhân, nữ rất ít, cái này cũng đưa đến nữ chí tôn thập phần nổi tiếng, dù sao ai cũng hy vọng bạn lữ của mình là nữ chí tôn. Như vậy có thể cùng mình đến đầu bạc, sống đến sông cạn đá mòn, cho nên, bên ngoài, vụng trộm, có không ít trí tôn đều tới tìm Yến Kinh Huyên. Hy vọng Yến Kinh Huyên có thể trở thành là bạn lữ của bọn hắn, trong đó kể cả một vị truyền kỳ trí tôn. Đối với cái này, Yến Kinh Huyên từng cái cự tuyệt, nàng cho dù muốn tìm bầu bạn, cũng sẽ không tìm những người này, rất nhiều người tuổi so với nàng lớn hơn mấy trăm lần. Theo một ít tin tức che giấu biết rõ, Yến Kinh Huyên là Diệp Trần Hồng Nhan Chi Kỷ, bạn tốt, bởi vậy phần lớn trí tôn đều rất khắc chế sẽ không làm lớn chuyện chỉ có ma la tử ngục đi ra ngoài truyền kỳ trí tôn thiên câu trí tôn căn bản không thèm để ý diệp trần là ai hắn đối với yến khinh huyên rất vừa ý bậc này thiên địa linh tú cùng kiêm nữ nhân thiên hạ hiếm thấy có thể tu luyện tới trí tôn càng là hiếm thấy đến mức tận cùng nếu như nói lục dực trí tôn cùng thần hữu trí tôn là huyết thống ưu tú như vậy yến khinh huyên thì là hội tụ ưu tú nữ tính còn có một nguyên nhân thiên câu trí tôn đến bầu bạn yến khinh huyên hắn đến nay vô hậu Trên thực tế, rất nhiều trí tôn trước khi trở thành trí tôn, đều sẽ cố gắng lưu lại hậu đại, bởi vì một khi trở thành trí tôn, muốn có con, một nửa khác cũng phải là trí tôn, ví dụ như Diệp Trần muốn hài tử, như vậy tử tĩnh cùng mộ dung khuynh thành nhất định phải trở thành trí tôn, nếu không tự không khả năng mang thai. Thiên câu trí tôn không biết mình còn có thể sống bao nhiêu năm, cho nên trước khi chết, hắn cần bồi dưỡng được một trí tôn, mà trí tôn tự nhiên tốt nhất là con của hắn. Nhìn về phía trên linh tú khả nhân... Yến Kinh Huyên tự nhiên đã thành bánh trái thơm ngon trong mắt lão gia hỏa. Cũng may thời khắc mấu chốt, thực Vũ Chí Tôn ngăn trở Thiên Câu Chí Tôn, Diệp Trần bậc này thiên tài tuyệt thế đều là đi ra từ núi thay biển máu, bình thường rất ôn hòa, nhưng một khi làm hắn tức giận, liền phải bị lửa giận của hắn, nếu như đợi Diệp Trần trở về, biết rõ Thiên Câu Chí Tôn bắt buộc Yến Khinh Huyên trở thành bạn lữ của hắn, không hề nghi ngờ sẽ cùng Thiên Câu Chí Tôn cãi nhau mà trở mặt, có lẽ vừa mới bắt đầu Diệp Trần còn không phải đối thủ Thiên Câu Chí Tôn, ăn chút thiệt thòi thế nhưng mà chỉ cần cho Diệp Trần thời gian, chắc chắn sẽ có thời điểm siêu việt Thiên Câu Chí Tôn. bất kể là Diệp Trần có chịu thiệt, vẫn là Diệp Trần cường thế chấn áp Thiên Câu Chí Tôn, cũng không phải thực vũ Chí Tôn muốn xem nội bộ của liên minh nhân tộc phải bảo trì hài hòa. bằng vò thánh khí áo giáp cùng chân vũ thần giản thực vũ Chí Tôn mấy lần đánh nuôi Thiên Câu Chí Tôn, cũng mấy lần cảnh cáo đối phương. đáng giận ta một cái truyền kỳ Chí Tôn, thân phận hạng gì tôn quý lại dám cản trở ta. Với tư cách truyền kỳ trí tôn, trong nội tâm thiên câu trí tôn thập phần cao ngạo, nhớ ngày đó, hắn cũng là thiên tài tuyệt thế, nếu không phải bị giam ở bên trong ma la tử ngục, trở thành bán thần đều có khả năng. Ta trước bế quan khôi phục lực lượng, chờ ngày ta xuất quan, ai cũng không có thể ngăn trở ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên câu trí tôn quyết định bế quan, khôi phục lực lượng tư chất nguyên đã bắt được không sai biệt lắm, đủ để hắn bế quan sử dụng. Diệp Trần biến mặt thứ 200 năm, vô song Hoàng A cửu thành công đột phá, trở thành trí tôn, hắn cơ hồ là nện bước thiên niên trí tôn hạm đã trở thành trí tôn, cái này cũng đại biểu tiềm lực của hắn thập phần khủng bố, chỉ có điều hào quang một mực bị Diệp Trần che giấu, còn độc cô tuyệt cùng Yến Kinh Huyên có thể ở trong ngàn năm trở thành trí tôn, kỳ thật ngoài dự liệu của rất nhiều người, bất quá rất nhiều thứ đều nói không chừng, muốn trở thành trí tôn, cũng phải nhìn tâm tính, không chỉ có chỉ xem thiên phú ngộ tính. Đã trở thành trí tôn A cửu Danh sưng là thập cường trí tôn Còn vô song trí tôn nhất định là không thể làm quá mức khoa trương Đến tận đây Nhân tộc đã có ba gã người trẻ tuổi đã trở thành trí tôn Đều là thiên niên trí tôn Đương nhiên Ngoại trừ nhân tộc Chủng tộc khác đều có người trẻ tuổi trở thành trí tôn Ma tộc có hai vị Một vị là thần hữu trí tôn Còn có một vị trí niên kỷ khá lớn Đã có hơn hai ngàn tuổi Tà linh tộc một vị Dạ so tộc một vị Man tộc hai vị Cự nhân tộc hai vị Vốn, ma tộc là không thể nào chỉ có hai vị, tà linh tộc cùng dạ xoa tộc cũng giống như vậy, không có khả năng chỉ có một vị trí. Nhưng đáng tiếc trong bọn họ thiên tài đứng đầu nhất đều đã bị chết ở trường giác đấu tại tu la giới, giết chết bọn họ là diệp trần. Diệp trần đúng là dẫm lấy thi thể của bọn hắn, cuối cùng mới trở thành chí tôn, bỏ vị ma tộc kia hơn hai tuổi tân tấn chí tôn, vũ trụ tinh không thiên niên chí tôn theo ban đầu thoáng cái đạt đến mười một người, nếu như tăng thêm mất tích nhiều năm tà tinh chí tôn cùng diệp trần chính là mười hai. Nếu như Diệp Trần là mặt trời, như vậy bọn hắn liền là ngôi sao, hào quang thuộc về mình. Bất quá có rất ít người biết, còn có một mặt trời cũng đang tỏa ra tia sáng trói mắt. Diệp Trần là bạch mặt trời, đối phương tất nhiên là mặt trời màu đen. Đại ma vương huyết thống, thoáng cái nhiều ra thiên niên trí tôn, đây là muốn cho vũ trụ tinh không loạn hơn sao? Một ít trí tôn vụng trộm đều đang trao đổi. Thật sự là thiên niên trí tôn nhiều lắm, thường ngày thật lâu trong năm tháng, một thời đại có thể xuất hiện một cái đều coi là không tệ. Lần này thoáng cái xuất hiện 10 cái. Thiên niên trí tôn là vương bài, chỉ sợ các đại chủng tộc tương lai, còn có thể sinh ra đời càng nhiều trí tôn trẻ tuổi nữa. ân đây là tất nhiên, thiên niên trí tôn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Chúng ta tiềm lực đã hết, liền xem trí tôn tuổi trẻ biểu diễn. Hoang thần đại lục. Gần 200 năm ở bên trong, Diệp Trần đã sớm đem thủ kiếm thức sáp nhập vào lực lượng áo nghĩa, liền dung hợp huyễn kiếm thức khó khăn nhất, cũng dung hợp lực lượng áo nghĩa thành công. Trong đó, sông Hoang Thần Tháp lại tiến hành một lần. Lúc này đây như cũ là diệp trần sông Tháp thành tích thứ nhất, thủ kiếm thức dung hợp lực lượng áo nghĩa quá cường đại, có lẽ đơn đà độc đấu. Hắn chưa hẳn có thể chiến thắng đại ma vương huyết thống đệ nhất Ma Tôn, nhưng lúc sông Tháp, hắn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Bằng vào thủ kiếm thức, hắn sông qua 788 tầng, mà đệ nhất Ma Tôn sông qua thứ 787 tầng, như trước kém một tầng. Về phần danh thứ ba, kém hai người một mảng lớn, không biết theo chừng nào thì bắt đầu hắn đã bị hai người vượt xa, chỉ có điều ở bên trong năm người đứng đầu, chỉ có Diệp Trần không phải truyền kỳ chí tôn, liền Khang Tuyết Lệ, Chiến Hùng đều trở thành rồi truyền kỳ chí tôn, không có thể trở thành truyền kỳ chí tôn, liền có thực lực như thế, tuy làm cho người ta kinh hãi, thế nhưng mà sự hạn chế cũng rất lớn, sau khi trở thành truyền kỳ chí tôn, có thể tiếp tục phát triển mà không có trở thành truyền kỳ chí tôn, trụ cột trên lực lượng kém nhiều lắm, cũng ít đi một phần tích lũy, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, đợi một lúc sau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ kiếm ý không thể tăng lên, võ đạo nguyên thần không cách nào phát triển sao? Lần thứ hai tìm hiểu vũ trụ, Diệp Trần đem tinh lực hoàn toàn tìm hiểu thêm ý chí, nhưng đáng tiếc chính là hai đại kiếm ý mặc dù có tiến bộ, nhưng bát giai tựa hồ không có cực hạn, như thế nào cũng không nhìn thấy màng chắn cửu giai. Ngược lại là quang minh kiếm ý dần dần đuổi tới, đạt đến bát giai hậu kỳ, chỉ so với bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý chênh lệch hai cái tiểu cấp độ. Tiếp theo nhìn lại. Nếu như kiếm ý vẫn là không cách nào tăng lên, có thể không cần suy tính. Diệp Trần không có khả năng đem cơ hội tìm hiểu vũ trụ lần lượt lãng phí, ở kiếm ý, từ khi ngũ thức kiếm chiêu dung hợp lực lượng áo nghĩa hơn 100 năm, tiến bộ của hắn cực kỳ bé nhỏ, có nhiều thời gian như vậy, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo, tạo ra kiếm pháp khác, ví dụ như âm dương kiếm pháp, ví dụ như địa thủy hỏa phong kiếm pháp. Đừng cho rằng sáng tạo kiếm pháp mới không có gì công dụng, đã đến truyền kỳ trí tôn cảnh giới, muốn tiến một bước trở thành bán thần, nhất định phải đối với võ học có một khắc sâu hiểu. Nếu không võ đạo nguyên thần không có cách nào tăng lên, võ đạo nguyên thần sở dĩ phía trước có hai chữ võ đạo, cũng là bởi vì võ đạo nguyên thần không chỉ là ngưng tụ tinh khí thần, cũng là một người võ đạo căn bản. Rất nhanh, đến lần thứ ba sông Hoang Thần Tháp, thứ 788 tầng, Diệp Trần cùng Hoang Linh quấn quýt lấy nhau. Tầng này Hoang Linh, đao pháp bá đạo khôn cùng, càng xen lẫn âm nhu phương diện xảo diệu. Bất quá kiếm pháp Diệp Trần cũng đã đến một trình độ đăng phong tạo cực, phải biết rằng hơn 100 năm trước, ngũ thức kiếm chiêu cũng đã sắp nhập vào cảnh giới đại thành lực lượng áo nghĩa, hơn 100 năm, tuy nhiên uy năng không có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng bất kể là phát lực vẫn là phương diện kỹ xảo, đều đã đến một loại quen tay hay việc đúng dịp có thể cảnh giới sinh biến. Không mang một tia khói lửa, Diệp Trần tháo bỏ xuống hoang linh một đao, lại một đao dần dần hóa ưu thế là thắng thế, cuối cùng, một kiếm đứt cổ, chiến thắng đối phương thứ bảy trăm tám mươi ô tầng thứ bảy trăm chín mươi tầng thứ bảy trăm chín mươi một tầng rốt cục diệp trần đã đến cực hạn dừng bước tại thứ bảy trăm chín mươi hai tầng thở ra một hơi diệp trần đi ra hoang thần tháp lá tiêm không nên nhục trí lần sau cố gắng nữa lam nguyệt an ủi diệp trần diệp trần cười cười không có việc gì ở trong dự liệu của ta đá thủy tinh trên tấm bia đệ nhất không phải hắn mà là đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn hắn đã xông qua thứ bảy trăm chín mươi năm tầng mà lại không có dấu hiệu chấm dứt đệ tam như cũ là tà tinh thành tích là thứ bảy trăm bảy mươi tầng thứ tư khang tuyết lệ thứ bảy trăm năm mươi năm tầng thứ năm chiến hùng theo thành tích nhìn lại đệ nhất ma tôn cùng diệp trần là một tầng thứ tà tinh cấp độ một thân một mình khang tuyết lệ cùng chiến hùng một tầng thứ bất quá bây giờ xem đệ nhất hạ tôn đang phát lực có một mình chiếm cứ một tầng thứ xu thế về phần tà tinh tạm thời còn không cách nào siêu việt diệp trần đại ma vương huyết thống quá biến thái rồi Đại ma vương huyết thống sớm đã bạo lộ, chiến hùng nói với Khang Tuyết Lệ. Khang Tuyết Lệ gật gật đầu hắn mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì phát triển cao tốc, thật không biết cực hạn của hắn ở đâu, trên đời này, sao sẽ có huyết thống đáng sợ như vậy. Ngay từ đầu, mọi người đối với đại ma vương huyết thống còn bán tín bán nghi, nhưng đã biết đệ nhất ma tôn mấy năm sau đó, nguyên một đám á khẩu không trả lời được, mấu chốt chính là, đệ nhất ma tôn không chỉ có huyết thống vô địch, liền ngộ tính đều thập phần khủng bố, quả thực không có chút khuyết điểm nào có lẽ khuyết điểm duy nhất là quá hoàn mỹ rồi. thứ bảy trăm chín mươi sáu tầng, thứ bảy trăm chín mươi bảy tầng, thứ tám trăm tầng. khi đệ nhất ma tôn xông đến tầng thứ tám trăm, năm đại bộ lạc đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, đã đến tầng thứ tám trăm, lại là một cái tầng thứ khác, mỗi qua một trăm tầng, đều là một cái quan khẩu, hoang linh thoáng cái biến thái rất nhiều. cuối cùng, đệ nhất ma tôn dừng bước tại thứ tám trăm linh hai tầng, đi ra hoang thần tháp, đệ nhất ma tôn không nhìn thẳng những người khác, nhìn về phía diệp trần nói ta siêu việt hơn ngươi rồi, chúc mừng. Diệp Trần không bi không hỉ. đệ nhất ma tôn tự thiếu phi thiếu nói, bị ta siêu việt hơn, ngươi sẽ không có khả năng phản siêu. khi ngươi tiến bộ, ta cũng vậy tiến bộ. hơn nữa, biên độ ta tiến bộ càng lớn, không thử một chút lại làm sao biết. được, ta mỏi mắt mong chờ, bất quá trong nội tâm mà nói, ta ngược lại không hy vọng ngươi nhanh như vậy bị ta hoàn toàn siêu việt, như vậy quá không thú vị. đệ nhất ma tôn cười to ly khai ưng liệt hùng thở dài một hơi, hai cái thiên tài cạnh tranh, để cho bọn họ đều kinh tâm động phách, thật sự quá khoa trương, tốt lần này, Lam Nguyệt rốt cục xông qua chín vị trí đầu, vì bất lạc chi ưng bộ lạc tranh thủ một phần định mức thời gian, cộng thêm diệp trần, vẫn là hai phần, cùng dĩ vãng không có thay đổi gì. Quả nhiên, kiếm ý không thể đột phá đến cửu giai. Trong sân, diệp trần rời khỏi không gian kỳ dị chữ trong chữ vũ, mày nhăn lại, trượt lại lỏng xuống bát giai cực hạn được xưng cực hạn khoảng cách cửu giai tựa hồ không xa có thể chỉ có chính thức nếm thử mới biết được bát giai cực hạn khoảng cách cửu giai như cũ là một đoạn lộ trình xa xôi cực hạn chỉ là một con đường một cái cực hạn không có cuối con đường nếu như không có cơ duyên đặc thù hoặc như thiên đại đốn ngộ chỉ sợ cả đời đều không đến con đường cuối cùng chính thức duy nhất được cho an ủi là quang minh kiếm ý cũng đến bát giai cực hạn tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn tụ ở bên trong hồn hải trên người diệp trần sinh ra biến hóa không lớn không nhỏ toàn bộ hồn hải giống như quả cầu ánh sáng thông thầu óng ánh muốn sinh ra một tia tạp niệm cũng khó khăn bất kỳ ảnh hưởng gì đến kiếm đạo phát triển tạp niệm đều không thể tồn tại trừ lần đó ra tam đại kiếm hồn cộng hưởng tốc độ tiến bộ bọ tăng con đường bát giai cực hạn này không có cuối cùng nhưng đi được xa cũng là một loại thể hiện lực lượng ví dụ như một cái mới vừa tiến vào bát giai cực hạn một cái tiến vào bát giai cực hạn đã rất lâu rồi Tự nhiên cái thứ hai hỏa hầu càng sâu, kiếm ý càng cường đại hơn. Trên thảo nguyên, kiếm phong gào thét, thỉnh thoảng có kiếm quang thoáng hiện, tại trên thảo nguyên lưu lại một đạo lại một đạo kiếm ngấn. Một bóng người theo kiếm phong trong xuyên ra, rơi trên mặt đất, đúng là Diệp Trần. Mười năm trôi qua, lực lượng của kiếm ý tăng lên gấp 10 lần, tương tự là bát giai cực hạn, cách biệt quá lớn rồi. Nói thật, Diệp Trần cũng rất giật mình, chợt là bừng tỉnh đại ngộ. Bát giai cực hạn hẳn là một quá trình tích lũy, tích lũy không đủ Tự nhiên không cách nào đến cửu giai, tích lũy vậy là đủ rồi, có thể nước chảy thành sông tiến giai đến cửu giai. Truyền thuyết cửu giai đỉnh phong thuộc tính kiếm ý ẩn chứa một tia lực lượng của kiếm thần, cái này không phải là không có đạo lý. Bát giai cực hạn khác nhau đều lớn như vậy, cửu giai tự nhiên kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Cửu giai đỉnh phong hoặc cực hạn, chỉ sợ thật sự cùng có một tia lực lượng của kiếm thần. đương nhiên, đừng nói cửu giai đỉnh phong, cửu giai đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Ở bên trong truyền kỳ chí tôn. Ý chí võ đạo có thể đột phá đến cửu giai, ít ỏi không có là mấy, có thể đột phá đều là những truyền kỳ chí tôn đỉnh phong. Thời gian 10 năm, kiếm ý Diệp Trần tăng cường gấp 10 lần. Năm mươi năm trôi qua, kiếm ý Diệp Trần tổng cộng tăng cường năm mươi lần. Đại khái một năm tăng cường gấp đôi. Tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng mà bắt đầu. Tốc độ tăng lên so hai đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng nhanh mấy chục lần. Theo kiếm ý tăng cường, Diệp Trần phát hiện bí mật võ đạo nguyên thần có dấu hiệu tan rã, nhưng đáng tiếc tốc độ tan rã quá chậm rồi, cũng may kiếm ý mỗi ngày đều đang tăng lên, một ngày nào đó sẽ tấn thăng đến cửu giai, có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, chém giết võ đạo nguyên thần dễ như trở bàn tay. Bất hủ kiếm ý tăng lên, khiến cho Diệp Trần bất hủ kiếm thể cường đại hơn thêm, đại khái cũng tăng cường 50 lần, tăng thêm cái này nhiều hơn 200 năm, hấp thu 10 chuôi cấp 1 hoặc cấp 2 tinh hoa chí tôn bảo kiếm, khiến cho bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 12 có thể chống lại công kích sơ đẳng truyền kỳ trí tôn mà không bị tổn hại. Đáng tiếc, trí tôn bảo kiếm số lượng có hạn, Diệp Trần có cảm giác bất hủ kiếm thể muốn đột phá đến tầng thứ 13, tối thiểu muốn hấp thu 100 chui một cấp hoặc cấp 2 tinh hoa trí tôn bảo kiếm. Nói cho cùng, bất hủ kiếm thể tại phương diện nào đó vẫn là không bằng cửu chuyển kim thân, dù sao cửu chuyển kim thân tuy nhiên tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng không có nhiều yêu cầu hà khắc như vậy. Liệt thiên, đi, đi săn đi. Hiện tại Diệp Trần đi nơi nào đều mang theo Liệt Thiên. Đối với võ giả, hung thú tiến giai đơn giản, lại khó khăn. Nói nó đơn giản là vì hung thú chỉ cần thôn vệ tánh mạng mạnh mẽ hơn, chính mình liền có thể tiến giai. Nói nó khó khăn là vì không có ngoại lực tương trợ, nó lấy gì đấu thắng được tánh mạng mạnh mẽ hơn chính mình. Thú dữ khác đều là làm từng bước phát triển, Liệt Thiên quả thực giống như là cưỡi tên lừa, thẳng tắp bay lên. Ở bên trong nhiều hơn hai trăm năm, Liệt Thiên đã nuốt chửng sáu con sơ đẳng truyền kỳ hung thú khoảng cách tiến giai không tính xa. Trở Diệp Trần đi, Liệt Thiên chạy vội ra ngoài, tốc độ nhanh như lưu tinh. Liệt Thiên, tốc độ nhanh một chút. Ngày hôm đó, Diệp Trần phát hiện một đạo khói đen lưu lại trong không khí, trong khói đen còn có từng tia hỏa diễm thiêu đốt, nếu như Diệp Trần đoán không sai, khói đen hẳn là truyền kỳ hung thú khói đen thú lưu lại, khói đen thú ưa thích ngốc trong lòng đất trong nham thạch, chỉ có đói bụng mới có thể chạy đến trên mặt đất. Dựa vào Liệt Thiên tập trung đối với khói đen khứu rác rất nhanh diệp trần cưỡi liệt thiên thấy được khói đen thú khói đen thú hình thể cao hơn liệt thiên lớn hơn vài vòng toàn thân đen kịt cùng than đen đồng dạng nhưng mặt ngoài làn da ẩn ẩn có vết dạn nham thạch nóng chảy khói đen chính là từ trong vết dạn phát ra hương vị thập phần dày đặc khói đen cuồn cuộn khói đen thú hướng phía diệp trần cùng liệt thiên ngầm rú một tiếng sau đó nhìn chòng chọc một người một thú trong mắt lộ ra hung quang không mang bất cứ tia cảm tình nào liệt thiên ở một bên nhìn xem Diệp Trần từ trên lưng liệt thiên nhảy xuống, rút ra thiên kiếm, âm thanh chói tai bạo không vang lên, khói đen bị kéo thành một đường thẳng, khói đen thú một cái đột tiến, khoảng cách Diệp Trần dĩ nhiên chưa đủ 10 mét, miệng há mở, bên trong tràn đầy nham thạch đỏ tươi nóng chảy, chôn cất, không có bất kỳ lưu thủ, Diệp Trần trực tiếp thi triển ra cường đại nhất táng kiếm thức, một kiếm đâm xuyên qua thân thể khói đen thú, rồi sau đó lực kiếm vặn vẹo, phá hủy tất cả sinh cơ khói đen thú, đối phó sơ đẳng truyền kỳ hung thú trước mắt diệp trần chỉ cần một kiếm như vậy đủ rồi nhoáng một cái mấy năm trôi qua khoảng cách liệt thiên tiến dai chỉ cần một lượng đầu sơ đẳng truyền kỳ hung thú đương nhiên vào dai cũng phải nhìn tỷ lệ vận khí tốt thì không sai biệt con số này lắm bất chi bất giác một người một thú đi tới hoang thần bí cảnh phụ cận bọn họ là truy tung một đầu truyền kỳ hung thú tới bốn phía yên tĩnh phảng phất tất cả thanh âm đều bị hai tay vô hình chặt đứt nếu không phải hoang thần bí cảnh phụ cận xác thực không có nguy hiểm gì diệp trần tuyệt đối sẽ không tới mạo hiểm liệt thiên có thể hay không ngửi được mùi đối phương diệp trần cúi đầu hỏi liệt thiên liệt thiên thần thái có chút bất an không biết là bởi vì nơi này là hoang thần bí cảnh phụ cận vẫn là bởi vì này lần truy tung mục tiêu là một đầu trung đảng truyền kỳ hung thú đối phó sơ đảng truyền kỳ hung thú diệp trần chỉ cần một kiếm đối phó trung đảng truyền kỳ hung thú diệp trần phải toàn lực ứng phó mới được tuy nói kiếm ý tăng cường năm mươi mấy lần nhưng là nói thật năm mươi mấy lần cũng không coi vào đâu Nếu như là chiến lực tăng cường năm mươi mấy lần, vậy còn tốt một chút, kiếm ý tăng cường năm mươi mấy lần, cũng liền lại để cho chiến lực của Diệp Trần gia tăng gấp chừng 10 lần, đương nhiên, chủ ý này là thời gian quá ngắn, nếu như cho Diệp Trần 1000 năm, kiếm ý liền có thể tăng cường 1000 lần, đổi đến về mặt chiến lực, chỉ biết dù sao chỉ gấp trăm lần. Trung đẳng truyền kỳ hung thú tương đối hiếm thấy, lần này không nắm lấy cơ hội, về sau muốn gặp được thì rất khó khăn, cho nên Diệp Trần chuẩn bị buông tay mà đánh, dù là không thể đánh chết đối phương, ít nhất cũng phải trên người đối phương gọt khối thịt, trung đẳng truyền kỳ hung thú một khối huyết nhục, đại khái cũng tương đương với một đầu sơ đẳng truyền kỳ hung thú. Dựa vào tinh không gấu khuyển chi vương mới có siêu cường khứu giác, Liệt Thiên trở Diệp Trần rất nhanh chạy trốn ra ngoài, nó ngửi được mùi rồi. Không mất một lúc, hai người thấy được một cái huyệt động, huyệt động đại khái chỉ rộng có vài mét, nhưng thập phần thâm thúy, bên trong đen như mực không có một tia ánh sáng. Như gió bão mưa rào tiếng vang lên, một cái bóng đen chậm rãi đi tới đây là một đầu hung thú chăn lớn màu xám đen đầu trên có mấy chục cây sừng nhọn đầu tròn trịa như một cái viên cầu trung đẳng truyền kỳ hung thú thiết tinh xà uốn lượn co lại thân thể thiết tinh đầu sọ rắn ngẩng lên thật cao hai cây tinh hồng sắc lưỡi co duỗi bất định nhanh như thiểm điện đại chiến hết sức căng thẳng mộ nhiên diệp trần cùng liệt thiên dưới lòng bàn chân thổ địa đột nhiên bạo liệt một cái đuôi thật dài chui lên từ dưới đất cuốn về phía hai người nguyên lai like thiết tinh xà sớm đã đem vĩ ba tiến vào trong đất vì chính là đánh lén Diệp Trần cùng Liệt Thiên tốt lão luyện Diệp Trần một chút cũng không có phát giác được Thiết Tinh Sa lúc nào đem vĩ ba tiến vào trong đất vội vàng không kịp chuẩn bị hắn cùng Liệt Thiên bị đối phương lấy đuôi quấn lấy không cách nào nhúc nhích sau một khắc Thiết Tinh Sa đầu rắn tròn trịa chạy tới đầu tiên cắn về phía chính là Diệp Trần đối phương là trung đẳng truyền kỳ hung thú chỉ sợ nhẹ nhàng cắn hàm răng có thể xuyên thủng Diệp Trần bất hủ kiếm thể phối hợp thêm kịch độc kinh khủng Diệp Trần chắc chắn phải chết Cút diệp trần tuy nhiên không tránh thoát nhưng hắn còn có u minh thánh nhãn một cổ ý chí sen lẫn linh hồn lực địa ngục phun bó mà ra vò tới thiết tinh đầu rắn thiết tinh thân rắn thể cứng đờ thân thể phẳng phất tê dại nhân cơ hội này diệp trần cùng liệt thiên lập tức thoát ly khống chế thiết tinh xà rất nhanh tỉnh lại giận dữ lần nữa đánh về phía diệp trần đinh đinh đang đang một người một xà đại chiến diệp trần không biết là hắn cùng thiết tinh xà chiến đấu đã đã rơi vào trong mắt một khủng bố sinh vật Con sinh vật này sừng sững tại trên núi cao, thân thể giống nhau thần thần, một đôi mắt huyết hồng, nếu như Diệp Trần chứng kiến cái sinh vật này, nhất định sẽ nhận ra, lúc trước năm đại bộ lạc đầu lĩnh xé mở thời không, đem thực kim thú đưa vào Hoang Thần bí cảnh, đường hầm thời không gian trong tấm hình một đầu khác, vừa vặn có đầu kinh khủng hung thú này, đem thực kim thú sợ tới mức toàn thân run rẩy. Thiết tinh xà thập phần cường đại, táng kiếm thức tuy rằng có thể gây tổn thương cho đối phương, nhưng chỉ có thể trên người đối phương xuyên ra một lỗ máu lớn bằng miệng chén hơn nữa không khéo chính là thiết tinh xà đúng lúc là loại hung thú ẩn chứa huyết mạch thời không áo nghĩa tám kiếm thức không cách nào mỗi lần đều có hiệu quả năm lần ở giữa có ít nhất bốn lần bị đối phương tránh né được ánh kiếm nhàng nhì khắp nơi chỉ là một thoáng liền rơi vào trên thiết tinh xà luận uy năng thác loạn thức không bằng phách kiếm thức lại càng không bằng tám kiếm thức nhưng không thể nghi ngờ là một chiêu công kích toàn diện nhất đối mặt chiêu này thiết tinh xà biết tránh bất quá đơn giản bàn ở cùng nhau thu nhỏ lại diện tích chịu công kích xì xì xì xì. Từng đạo từng đạo vết máu trên thiết tinh xà hiện lên, thiết tinh xà phẳng phất bị một tấm lưới đánh cá sắc bén lạc quá, đau hí lên. Phách kiếm thức nắm lấy cơ hội, Diệp Trần Dơ Cao Thiên Kiếm một chiêu kiếm thụ vỗ xuống, mục tiêu là đầu thiết tinh xà viên. Tạp sát. Thiên Kiếm sắc bén đến mức nào, phối hợp với Phách Kiếm Thức dường như khai thiên tích địa, lập tức đem thiết tinh xà nửa cái đầu bổ ra, lộ ra tủy não bên trong màu xám trắng. Nguy hiểm. Một chiêu kiếm trọng thương đối phương diệp trần không có nóng đầu thời gian nhận thấy được nguy cơ hàng lâm thân hình lóe lên tà tà bay ra ngoài xì một tiếng sau một khắc một vệt bóng đen chợt lóe lên đó là đuôi thiết tinh xà thiết tinh xà là trung đẳng truyền kỳ hung thú đuôi nó là lợi khí uy năng đâm xuyên vô cùng đáng sợ đủ để xuyên thủng bất hủ kiếm thể thiếu chút nữa đầu bị bổ ra đã hợp lại trong mắt thiết tinh xà hung quang bạo phát miệng mở ra một đạo hắc tuyến bắn về phía diệp trần là nọc độc diệp trần vội vã tránh ra đỡ lấy như nọc độc công kích của thiết tinh xà đối với diệp trần giống như mưa to gió lớn những nọc độc độc tính cực mạnh rơi xuống mặt đất nọc độc phát huy trở thành khí thể không cẩn thận hút một điểm độc khí diệp trần đầu óc trở nên mơ màng tứ chi vô lực nếu không phải bất diệt lực lượng đúng lúc tiêu diệt độc khí trong cơ thể chỉ sợ diệp trần thật sự muốn lật thuyền trong mương còn thật là khó khăn triền lần thứ nhất cùng trung đẳng truyền kỳ hung thú giao thủ diệp trần phát hiện lực công kích của chính mình còn chưa đủ mạnh Hung thú tuy rằng không có trí tôn áo giáp hoặc là thánh khí áo giáp, bất quá một thân phòng ngự cũng không phải chuyện nhỏ. Lực công kích nếu là không đạt tới trình độ nhất định, khó có thể triệt để đánh giết đối phương. Phương Sa, Liệt Thiên bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Diệp Trần sắc mặt trắng nhợt hắn biết ý tứ của Liệt Thiên. Một con hung thú khủng bố đang nhanh chóng bôn tập lại đây. Dựa theo Liệt Thiên ý tứ, con hung thú này so với thực kim thú đều mạnh hơn. So với thực kim thú đều mạnh hơn, hung thú này là hung thú nào? Ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đều là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn, thực kim thú cũng là đỉnh phong truyền kỳ hung thú. Nhưng muốn so với ngũ đại bộ lạc mỗi đầu lĩnh đều mạnh hơn, lợi hại hơn nó, chẳng lẽ là chuẩn thánh thú? Diệp Trần Hoảng Sợ Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio Bán thần cấp hung thú chính là thánh thú, sau khi hung thú trở thành thánh thú, đều sẽ có linh trí không thua so với võ giả. Trở thành chuẩn thánh thú khủng bố chân chính tồn tại tuy rằng, so với thánh thú yếu đi vô số lần. Nhưng là cực kỳ đáng sợ, đỉnh phong truyền kỳ hung thú ở trước mặt hắn, cùng tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Cuồng phong hàng lâm, Diệp Trần rốt cục thấy được con hung thú khủng bố này, là một con giống như hung thú phí phí, cặp mắt màu đỏ như máu cùng phổ thông hung thú không giống nhau, đã có linh trí không kém. Sinh vật bình thường có linh trí sẽ không biểu hiện quá mức hung ác, nhưng là nhìn thấy hung thú con phí phí này, Diệp Trần ra đầu tê dần, thân thể đều cứng lại, huyết hồng trong đôi mắt đối phương, có vô cùng giả dối cùng tàn bạo làm cho người ta mang đến tâm tình vô cùng tiêu cực, nói không khoa trương, phổ thông trí tôn chỉ cần bị phí phí hung thú liếc mắt nhìn, đều muốn tán loạn linh hồn mà chết. gần như là trong nháy mắt, Diệp Trần liền tỉnh táo lại, may là hắn nắm giữ Tam Đại cấp Tám Cực Hạn Kiếm Hồn, trong hồn hải không cách nào tồn tại bất kỳ tạp niệm hoặc là tâm tình tiêu cực, bằng không, cơ bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Hung thú phí phí không thể chân chính xông lại, khi nó khoảng cách Diệp Trần cùng Thiết Tinh xà chỉ có trăm dặm, cả người lập tức mãu gẩy trở lại. Phẳng phất có một cổ lực lượng vô hình cản trở nó, vì thế, hung thú phí phí vô cùng tức giận, lặp đi lặp lại nhiều lần nỗ lực, nhưng mỗi lần đều sẽ bị bắn ngược về. Thiết tinh xà đã sớm bị dọa đến co quắp, lực lượng vô hình cản trở hung thú phí phí cũng không thể ngăn cách khí tức đối phương, cho nên, ngoại trừ hung thú phí phí không thể lại đây, trên người nó tản mắt ra uy áp hung thú là chân thực, không có một tia giả tạo cùng suy yếu. Xa xa, liệt thiên cũng gục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Có người nói. Hung thú nhỏ yếu gặp phải hung thú cường đại, sẽ trực tiếp nằm phục trên mặt đất, dù cho đối phương muốn ăn chính mình, cũng không dám chạy trốn, mặc cho đối phương cắn xé nuốt. Diệp Trần ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng bị sợ choáng váng. Khi thực bằng không thì, hung thú phí phí mang cho áp bách Diệp Trần tuy rằng thập phần cường đại, nhưng Diệp Trần dù sao không phải hung thú, chịu áp bách nhỏ hơn vô số lần, hơn nữa linh hồn Diệp Trần cường đại, trong hồn hài ẩn chứa tam đại cấp 8 cực hạn kiếm hồn vừa có ẩn chứa địa ngục ý chí u minh thánh nhãn, đối với uy áp luôn luôn có lực miễn dịch rất mạnh. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, là bởi vì hắn cảm nhận được một cổ vô hình không chất, ý chí sóng chấn động vô sắc vô tướng, cổ ý chí này sóng chấn động vô cùng mịt mờ, người bình thường cơ bản cảm thụ không được. Diệp Trần có thể cảm nhận được nguyên nhân ở chỗ, Hắc Tí võ đạo nguyên thần trên lại tan rã, tựa hồ cổ ý chí sóng chấn động này trời sinh có thể bóp chết lực lượng tà ác. Hắc Tí trên võ đạo nguyên thần là vô số ta ác lực lượng xoắn suýt ở chung một chỗ ngưng kết thành ý chí hỗn loạn cố ý chí hỗn loạn này cản trở diệp trần tiến bộ tựa như một tấm võng lớn vô hình vững vàng trùm kín diệp trần nếu là kiếm ý diệp trần có thể đạt đến cấp chín tự nhiên có thể chém giết cố ý chí hỗn loạn này nhưng là kiếm ý cấp chín xa không thể vời nhưng hiện tại ý chí hỗn loạn lại nhanh chóng tan giã lẽ nào đây là hoang thần ý chí diệp trần đã từng cảm thụ qua ý chí chân thần đó là ở trong địa ngục khôi lỗi chân thần ý chí Bây giờ là lần thứ hai, hai loại ý chí, đối với hắn mà nói, bản chất cường đại như thế, so với thiên đạo pháp tắc đều cường đại hơn, hay là chỉ có ý chí vũ trụ mới có thể chống đỡ? Đúng rồi, ý chí địa ngục là ý chí mặt trái của vũ trụ, cùng tồn tại với ý chí vũ trụ, vì sao ý chí địa ngục không cách nào tan rã ý chí hỗn loạn? Diệp Trần trong đầu bay lên nghi vấn. Bất quá rất nhanh, nghi vấn biến mất, Diệp Trần tính toán, U Minh Thánh Nhãn là một loại thiên phú năng lực, chính mình tuy rằng có thể sử dụng. Nhưng cũng không thể đem ý chí địa ngục đơn độc tách ra ngoài, chém giết ý chí hỗn loạn, có lẽ có một ngày mình có thể làm được điểm này, nhưng cũng không phải hiện tại, ý chí địa ngục hắn vẫn không trưởng khống được. Phí phí hung thú lần lượt trùng kích, rốt cục, nó bỏ qua, chừng một chút một người hai thú, xoay người bắn ra xa, rất nhanh biến mất. Ân! Hoang thần ý chí biến mất rồi. Diệp Trần nhíu mày! Muốn làm sao gợi ra hoang thần ý chí? Diệp Trần quả không dám cùng hung thú phí phí như thế trùng kích cái cỗ lực lượng vô hình này hung thú phí phí không có chuyện gì không có nghĩa là hắn cũng không có chuyện gì cuối cùng Diệp Trần vẫn là quyết định liều một phát đạp vào đỉnh phong là theo đuổi của hắn nếu như điểm ấy cũng không dám mạo hiểm còn có tư cách gì đạp vào đỉnh phong tay phải hoành kiếm giơ lên trời Diệp Trần một kiếm chém ra kiếm khí phẳng phất giống như giải lụa quét về phía ngoài trăm dặm kiếm khí đâm vào một cổ lực lượng vô hình lập tức tiêu tán không có nguy hiểm chỉ là cái hoang thần này ý chí yếu ớt Diệp Trần thở ra một hơi, chợt khẽ nhíu mày, rõ ràng như thế, hung thú va chạm nhẹ lực lượng vô hình dẫn phát, ra hoang thần ý chí còn mạnh hơn nhiều, so kiếm khí đưa tới cường đại nghìn lần vạn lần. Dựa theo hung thú đưa tới hoang thần ý chí, chỉ cần một buổi, hỗn loạn ý chí võ đạo nguyên thần sẽ tiêu trừ, hiện tại, phải kéo dài thời gian gấp ngàn vạn lần. Không vội, đối với ta cũng là một khảo nghiệm. Đối với Diệp Trần mà nói, đây thật là khảo nghiệm, muốn dẫn phát hoang thần ý chí, phải công kích lực lượng vô hình. Thì ra cái chắn là hoang thần bí cảnh, đây không phải một cái công trình ngắn hạn, là công trình trường kỳ, tối thiểu công kích cũng phải ngàn tỷ lần. Đương nhiên, tiến hành cái công trình này, đầu tiên được giải quyết thiết tinh xà. Thiết tinh xà là hung thú, đối mặt thượng vị giả, bản năng sẽ làm cho nó thần phục, đối mặt với mình không sai biệt lắm, hung thú cho tới bây giờ tử chiến không lùi. Lenh canh lenh canh được. Kim hỏa vang lên âm thanh liên miên bất tuyệt, tiếng vang đến tối, theo buổi tối tiếng vang đến sáng ngày thứ hai. Trận chiến một người một xà một này, rằng có suốt một tuần lễ. Một tuần lễ sau, thực lực của Diệp Trần suy yếu không ít, tại hoang thần đại lục. Một tuần lễ không ăn thịt, tương đương với người bình thường một ngày chưa ăn cơm, cũng may thiết tinh xà cũng không khá hơn chút nào. Luận chiến lực, nó so Diệp Trần thấp một chút, vết thương trên người tuy nhiên rất nhanh có thể khỏi hẳn, nhưng đến cùng sẽ tiêu hao năng lượng, không phải không duyên cớ khôi phục. Lại là ba ngày đi qua, một người một xà đại chiến suốt 10 ngày. Chết đi diệp trần cố lấy dư lực một chiêu táng kiếm thức đâm xuyên qua rắn thiết tinh đầu theo đối phương suy yếu phòng ngự rõ ràng hạ thấp rất nhiều lần nếu không diệp trần không có khả năng đâm thủng cuối cùng thiết tinh xà vẫn là chết tại tay diệp trần nếu như nó không phải hung thú diệp trần nếu muốn giết nó là chuyện không thể nào đối phương hoàn toàn có thể chạy trốn liệt thiên cùng ăn nào diệp trần đói bụng lắm cũng mệt muốn chết rồi gọi đến một tiếng liệt thiên bắt đầu nướng thịt thiết tinh xà mùi thịt bốn phía Diệp Trần Lang thôn hổ yết cắn xé. Bên kia, Liệt Thiên bắt đầu tiến dai. Thiết tinh xà là trung đẳng truyền kỳ hung thú, Liệt Thiên là chuẩn truyền kỳ hung thú. Giữa hai người tranh lệch không thể tính bằng lẽ thường, mới nuốt chừng hai khối huyết nhục, thân thể Liệt Thiên liền sinh ra biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy bàn chân Liệt Thiên mập lớn lên, so với trước kia lớn hơn gấp đôi, tứ chi chống đỡ tại đó, tựa như bốn cây cột, móng vuốt sắc bén như đao, đem mặt đất nấu như, bộ lông trên người nó, dần dần biến lớn. Thay đổi dần, lưng bắt đầu kéo dài, phẳng phất có một đầu long đăng du tẩu, lỗ tai cũng so trước kia hơi dài một chút, nhất là một đôi mắt, phẳng phất là hai khối kim cương đặc biệt lớn, lục mang tinh đồng tử chiếu lấp lánh, hơn nữa không ngừng xoay tròn, mà ở trên trán, một ít đạo kim ngấn không quá rõ ràng, dần dần rõ ràng mà bắt đầu. Nguyên lai like cái kim ngấn này, cũng là một cái lục mang tinh, màu vàng lục mang tinh. Khi tiến giai hoàn thành, liệt thiên ngửa mặt lên trời gầm thét tiếng gầm gừ thuộc về truyền kỳ hung thú lan truyền ra uy áp bức người giờ phút này liệt thiên vai cao tới sáu mét chiều cao hơn mười thước nhìn về phía trên uy vũ hùng tráng đoán chừng ngồi lên cũng thoải mái hơn rồi miệng há mở đầu lưỡi cúi đi ra liệt thiên chạy chậm tới bên người diệp trần dùng đầu lưỡi liếm lắp mặt của diệp trần điều này đại biểu lòng trung thành của nó cùng đối với chủ nhân yêu thích đi một bên đem còn dư lại cũng ăn tươi diệp trần phất phất tay hắn muốn ngủ một giấc tinh không thâm thúy đống lửa chập trờn diệp trần nằm ở trên người liệt thiên thoải mái ngủ ánh mắt của liệt thiên híp thỉnh thoảng sẽ mở ra một đạo khe hở tản ra hào quang lợi hại lạnh như băng cảnh giới nhìn quét bốn phía sáng sớm hôm sau diệp trần duỗi lưng một cái đơn giản ăn một chút thịt nướng diệp trần rút ra thiên kiếm bắt đầu công kích cái chắn hoang thần bí cảnh về phần liệt thiên nhàn rỗi không chuyện gì làm bắt đầu đi ra ngoài săn trở thành sơ đẳng truyền kỳ hung thú thực lực không giống dĩ vãng Đương nhiên, thông thường nó sẽ không chạy quá xa. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Trần võ đạo nguyên thần bí mật chụp dần dần mỗi ngày lặp lại cùng một động tác, nói thật, rất buồn tẻ, so bế quan tu luyện đều phải buồn tẻ, bế quan tu luyện nhưng thật ra là tiến vào cảnh giới vong ngã, căn bản không biết thời gian, cũng cảm giác không thấy buồn tẻ. Vừa mới bắt đầu 5 năm, Diệp Trần giống như là máy móc huy động thiên kiếm. Có một ngày, hắn chợt phát hiện, lực công kích của chính mình cường đại hơn rất nhiều, tinh tế xem xét đánh giá mới phát hiện cảnh giới tâm kiếm của mình rõ ràng tăng lên không ít nếu như nói trước kia hắn là tâm kiếm sơ kỳ cảnh giới như vậy hiện tại đạt đến tâm kiếm sơ kỳ đỉnh phong nghe nói tử kinh hoa bộ lạc khang tuyết lệ là tâm lực trung kỳ cảnh giới đỉnh cao so tuyệt đại bộ phận truyền kỳ trí tôn cũng cao hơn tâm là một người ở bên trong thể hiện không bởi vì buồn tẻ mà phiền não trong lúc vô hình tâm lực liền tăng lên có cảm giác tâm kiếm cảnh giới tăng lên diệp trần càng thêm ra sức Mười năm trôi qua, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới rõ ràng rất nhiều, mình đang dùng một loại tư thái siêu nhiên đối đãi thế gian vạn vật, loáng thoáng, mình phảng phất thấy được quy luật vạn sự vạn vật vận chuyển. Tâm kiếm trung kỳ cảnh giới, bất chi bất giác, Diệp Trần tâm kiếm cảnh giới phóng ra một bước dài, tâm lực tăng lên khó khăn nhất, nó cùng tu vi hoặc như võ học không giống, sau trải qua tuế nguyệt tích lũy, sẽ từ từ cường đại lên, mà tâm lực thì cùng tuế nguyệt không quan hệ, một ít lão gia hỏa thậm chí tâm lực kém xa người trẻ tuổi lòng cao hơn trời, đây là một cái nghĩa xấu, cũng là một cái lời ca ngợi. người phía trước đại biểu thật cao ngao, thứ hai đại biểu lòng dạ cao, có tin tưởng siêu việt hết thảy. tâm kiếm trung kỳ cảnh giới, nguyên lai like kiếm pháp của ta rõ ràng còn có một chút sơ hở tế vi. tâm kiếm cảnh giới đạt tới trung kỳ cảnh giới, diệp trần đối đãi kiếm pháp ánh mắt cao gấp 10 lần. tâm niệm vừa động, kiếm pháp sơ hở không chỗ có thể ẩn nấp, tương tự viên mãn vô thượng kiếm pháp, bài trừ tâm lực tăng phúc nhân tố. Khi triển ra, uy năng là giống nhau, nhưng tâm kiếm cảnh giới cao, hiệu quả phát huy càng thêm xảo diệu, đối với nắm chặt thời cơ, đối với địch nhân tâm tính biến hóa, đối với kiếm pháp bản chất, càng có nhận thức rõ ràng thêm. Nhanh, bí mật đã biến mất chín thành rồi. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, bí mật võ đạo nguyên thần, chỉ còn lại có 1 phần 10 cuối cùng, bí mật 1 phần 10, dây dưa tại võ đạo nguyên thần bên trong cơ thể, rất khó khu trừ, bất quá theo hoang thần ý chí càn quét, những bí mật này không thể tránh được. Sớm muộn sẽ bị càn quét chém giết sạch sẽ. Khi bí mật hoàn toàn biến mất, là diệp trần đột phá đến bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần. Thời điểm, chạy nước rút truyền kỳ trí tôn. Tử kinh hoa bộ lạc, chiến hùng cường tráng như gấu đang cùng khang tuyết lệ giao thủ. Hai người cảm nhận được áp lực đến từ phía trước ba người. Bình thường tu luyện càng thêm ra sức. Có thể nhìn ra được, hai người tiến bộ rất lớn. Thực lực ít nhất biên độ tăng trưởng gấp trăm lần. Lần trước sông Hoang Thần tháp hai người mới vừa vặn trở thành truyền kỳ chí tôn không bao lâu bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần còn rất yếu cho nên chỉ sông đến đệ bảy trăm năm mươi tầng cùng đệ bảy trăm năm mươi năm tầng lần này bọn hắn có lòng tin sông đến đệ bảy trăm bảy mươi tầng trở lên thậm chí cao hơn khang tuyết lệ thân hình phiêu hốt một trưởng nhẹ nhàng mà ấn hướng chiến hùng cái này là tuyệt học lạc hoa trưởng của nàng nhìn như không hề uy lực nhưng dị thường bá đạo chiến hùng hai tay giao nhau trên người tách ra quang mang chói mắt thái dương bá thể chiến hùng toàn bộ bị oanh bay ra ngoài lạc hoa trưởng bá đạo không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ căn bản không biết từ trong hầm leo ra chiến hùng cười nói tốt một cái lạc hoa trưởng hàm ẩn thiên ý ta căn bản trốn không thoát hoa nở hoa tàn đây là thiên đạo tuần hoàn không cách nào sửa đổi lạc hoa trưởng của khang tuyết lệ ẩn chứa sinh tử luân hồi hàm xúc thú vị đương nhiên trọng yếu hơn là tâm lực không có tâm lực lạc hoa trưởng thì ảm đảm không ít người thái dương bá thể có lẽ tu luyện tới cửu dương cảnh giới khang tuyết lệ hỏi chiến hùng nhếch miệng nói vừa mới đột phá không bao lâu chẳng qua là cửu dương sơ kỳ cảnh giới thái dương bá thể là chiến tháp bộ lạc từ xưa lưu truyền xuống luyện thể công pháp cảnh giới cao nhất là thập dương cảnh giới theo công pháp ghi lại đạt tới thập dương cảnh giới liền bắn thần công kích cũng có thể ngăn cản đây cũng là sinh tồn công pháp chiến tháp bộ lạc dựa vào trên cơ bản mỗi người đều tu luyện trước mắt thành tựu cao nhất là chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh titan thái dương bá thể đã tu luyện tới cửu dương hậu kỳ cảnh giới có thể chống lại cao đẳng truyền kỳ chí tôn công kích khang tuyết lệ gật gật đầu cửu dương sơ kỳ cảnh giới phối hợp thêm thánh khí áo giáp lạc hoa trưởng hoàn toàn không làm gì được đối phương ngoại trừ đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn chỉ sợ liền diệp trần đều không làm gì được cái này là luyện thể công pháp đáng sợ khó mà chống đỡ không biết bọn hắn đã đến cảnh giới gì chiến hùng bỗng nhiên nói một câu khang tuyết lệ trầm tư nói luận thiên phú ngộ tính tà tinh cùng chúng ta sẳn sẳn nhau lợi hại không ai hơn ai Chính thức lợi hại chính là đệ nhất ma tôn cùng kiếm tôn, hai người bọn họ, không cách nào theo lẽ thường đến đối đãi. Kiếm tôn là danh xưng Diệp Trần, toàn bộ hoang thần đại lục, kiếm đạo trí tôn không có ai so Diệp Trần lợi hại hơn rồi, đại bộ phận thất các bộ lạc đầu lĩnh cũng không phải đối thủ Diệp Trần. Đệ nhất ma tôn là đại ma vương huyết thống, tiềm lực vô hạn, thời khắc đều tiến bộ, lần sau gặp mặt, đoán chừng hắn sẽ càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn, ta căn bản không có tin tưởng cùng hắn tranh hùng. Ta xem, kiếm tôn cũng sẽ dần dần bị hắn triệt để vượt qua, kéo dài khoảng cách, người bình thường ở đâu có thể tiến bộ. Chiến hùng cảm khái nói, Khang Tuyết Lệ lắc đầu, cái này không nhất định, ngươi cũng không nên xem thường kiếm tôn, hắn còn không phải truyền kỳ chí tôn, thì đã có thực lực đáng sợ, một khi hắn trở thành truyền kỳ chí tôn, đệ nhất ma tôn đều chưa hẳn có thể ngăn chặn hắn. Theo ta thấy, kiếm tôn không bao lâu có thể thành tựu truyền kỳ, cùng đệ nhất ma tôn tranh phong. Khang Tuyết Lệ ánh mắt rất độc, tâm lực cường đại người xem đồ vật cũng nhiều kiếm tôn nếu như có thể trở thành truyền kỳ trí tôn hoàn toàn chính xác có chút đáng xem bất quá ta vẫn là không coi trọng hắn tựa như ta và ngươi giống nhau dù là đã trở thành truyền kỳ trí tôn cũng tiêu phí thời gian rất lâu đến cô động củng cố vân trung bộ lạc sân nhỏ mà đệ nhất ma tôn bế quan toàn bộ bao phủ trong bóng đêm hắc ám không có một tia ánh sáng hắc ám không có một tia chấn động thật giống như ao tù nước động không tồn tại bất luận vật chất khác Vân Trung Bộ Lạc một số người chứng kiến cái hắc ám này, sinh lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi, bởi vì hắc ám không chỉ có bao phủ sân nhỏ, còn kéo dài đến một ít khu vực xung quanh, có chút chí tôn không cẩn thận lâm vào hắc ám, rõ ràng bất phương hướng, nếu như không phải Vân Phiếu Miểu phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Vân Phiếu Miểu tạm thời bố trí mấy tầng trận pháp, ngăn cách hắc ám lan tràn. Vân Trung Bộ Lạc trên một tòa cao cao đỉnh trên lầu, Vân Phiếu Miểu nói thầm: "Đại Ma Vương huyết thống thật đáng sợ." may mắn hắn không phải là người hoang thần đại lục, không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, bằng không phải mau chóng diệt trừ để tránh hậu hoạn. Đối với người ở phía ngoài mà nói, sân nhỏ một mảnh hắc ám mà đệ nhất ma tôn bế quan, nhưng trong sân, người lại phát hiện bên trong cũng không phải một mảnh hắc ám, mà là bừng sáng, hắc ám cùng quang minh đan vào cùng một chỗ, căn bản phân không rõ rốt cuộc là hắc ám cùng quang minh, có lẽ hắc ám cùng quang minh vốn chính là tương đối mà nói, không cách nào một mình tồn tại. Buồng trong rộng rãi, đệ nhất ma tôn vươn tay phải ra, một cái quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, chậm rãi xoay tròn, bên ngoài quang cầu, càng phát ra hắc ám, hắc ám ngay cả ánh mắt đều bị hút vào. Tuyệt đối hắc ám mới có thể tạo nên tuyệt đối quang minh, nhưng chỉ vẹn vẹn có quang minh cùng hắc ám còn không được, nhất định phải có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đẩy ra. Đệ nhất ma tôn bàn tay có chút khép lại, quang cầu càng ngày càng nhỏ, tựa hồ có một cổ lực lượng rất mạnh tại áp bách quang cầu, theo quang cầu thu nhỏ lại. Xung quanh hắc ám càng thêm nồng đậm, đã đến một cái cảnh giới không thể giải thích. Chỉ đen càng ngày càng ít, chỉ còn lại có cuối cùng một cây. Cái này một cây chỉ đen, quán xuyên võ đạo nguyên thần, là hỗn loạn ý chí mạnh nhất, đụng phải hoang thần ý chí càn quét. Chỉ đen không cam lòng gào thét đứng lên, ở bên trong những hỗn loạn ý chí này, là vô số tà ma còn sót lại trong đầu, dung hợp cùng một chỗ, đã thành một loại ma niệm độc ác hơn. Chăm chú mà nói, hỗn loạn ý chí là cùng vũ trụ ý chí địa ngục ý chí cùng. Với chân thần ý chí là một cấp bậc tồn tại, bất quá cái hỗn loạn ý chí này cũng không thuần khiết, là hậu thiên tạo thành, cho nên, nó không cách nào chống lại hoang thần ý chí. Đùng đùng. Chỉ đen bên trên phát ra từng đợt tiếng bạo liệt, chỉ đen càng ngày càng mở nhạt, càng ngày càng nhỏ. Lại một sóng hoang thần ý chí càng quét, khi đi tới chỉ đen rốt cục tan giả ra, triệt để biến mất. Thật dễ dàng. Chỉ đen triệt để biến mất, diệp trần cảm giác trên người như là buông xuống một khối đá lớn từ trong ra ngoài một hồi nhẹ nhõm trước đó chưa từng có nhẹ nhõm võ đạo nguyên thần lột xác cho ta diệp trần võ đạo nguyên thần đã sớm tích lũy vậy là đủ rồi vốn là vì hỗn loạn ý chí tồn tại mới không cách nào đột phá đến bạch ngân cấp hiện tại tai họa ngầm giải trừ diệp trần lập tức lựa chọn đột phá chỉ thấy diệp trần võ đạo nguyên thần phiêu trồi lên tách ra hào quang đồng xanh mãnh liệt hào quang đồng xanh dần dần lột xác dần dần sinh ra đời một tia màu bạc khi màu bạc càng ngày càng nhiều Diệp Trần võ đạo nguyên thần khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần hô hấp đều cường đại gấp 10 lần. Phương xa, Liệt Thiên Yên tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Trần, trong nội tâm nó minh bạch, chủ nhân đã muốn đột phá, sẽ càng cường đại hơn. Không biết bao lâu thời gian qua đi, Diệp Trần võ đạo nguyên thần biến thành thuần túy bạch ngân sắc, phảng phất hư ảo bạch ngân đúc thành, một mênh mông cuồn cuộn lực lượng khuếch tán ra, mặt đất ngay lập tức sụp đổ xuống thành một cái hố to. Rốt cục thành tựu truyền kỳ rồi. Diệp Trần mở hai mắt ra, Bạch Ngân võ đạo nguyên thần trở về vị trí cũ, dung nhập thân thể. Võ đạo nguyên thần phân ba cấp độ, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Đến Thanh Đồng cấp bậc, tuổi thọ trí tôn dĩ nhiên gia tăng rất lớn, sống trên vài chục vạn năm không có vấn đề gì lớn, sống trên một triệu năm cũng không phải là không có khả năng. Bạch Ngân cấp bậc, tuổi thọ gia tăng trên phạm vi lớn, dễ dàng có thể sống đến một triệu năm trở lên, ghi chép dài nhất là 500 vạn năm, còn Hoàng Kim cấp, đây là bán thần võ đạo nguyên thần. Có chứa đặc tính vĩnh hằng bất diệt, ít nhất có thể sống đến một ngàn vạn năm, còn có thể sống thời gian dài, không ai biết rõ, bởi vì mỗi khi có bán thần sinh ra đời, qua không bao nhiêu năm, sẽ biến mất ở vũ trụ tinh không, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Võ đạo nguyên thần đạt tới bạch ngân cấp bậc, khí tức cả người diệp trần trở nên trong vắt mà bắt đầu. phảng phất tinh không minh mông, từ cổ chí kim, vĩnh viễn, mang theo thâm bất khả chắc. Một quyền đánh ra, thời không chấn động. Bạch Ngân cấp võ đạo nguyên thần lại để cho chiến lực của Diệp Trần Điên Cuồng tăng trưởng, uy năng một quyền này sau lúc trước hắn vận dụng Thiên Kiếm đều mạnh mẽ hơn nhiều. Quyền kình rơi vào cái chắn hoang thần bí cảnh, dẫn phát ra một luồng sóng hoang thần ý chí. Tinh khí thần là căn bản một người, võ đạo nguyên thần thì là tinh khí thần ngưng tụ lột xác, là căn bản trong căn bản. Võ đạo nguyên thần mạnh, chiến lực tự nhiên cũng mạnh. Võ đạo nguyên thần tăng phúc bao nhiêu lần, chiến lực liền tăng phúc bao nhiêu lần. Cái đó và kiếm ý không giống nhau, kiếm ý mạnh chỉ có thể tăng phúc một bộ phận thực lực, một người chiến lực mạnh bao nhiêu, chín thành đều thể hiện tại võ đạo nguyên thần cùng võ học, võ đạo nguyên thần là căn bản, võ học thì là máy khuếch đại, có thể đem thực lực của người phóng đại, đều là kèm theo, đương nhiên, cũng không phải nói kiếm ý không trọng yếu, sự khác biệt, kiếm ý cùng võ đạo nguyên thần cùng với võ học đồng dạng trọng yếu, không có kiếm ý, kiếm pháp của ngươi liền mất đi linh khí, thật giống như một người đã không có linh hồn. Diệp Trần, ngươi đột phá đến truyền kỳ Trở lại bất lạc chi ưng bộ lạc, Lam Nguyệt Liếc nhìn ra, Diệp Trần đã có đột phá. Ừm, may mắn đột phá. Lần này thật là vận khí, thật tốt quá, lần này sông Hoang Thần Tháp, người nhất định lại là đệ nhất Lam Nguyệt đối với Diệp Trần lòng tin 10 phần. Diệp Trần lắc đầu, không thể coi thường đệ nhất Ma Tôn, tuy nhiên ta thuận lợi trở thành truyền kỳ chí tôn, thực lực đã có tiến bộ bay vọt, nhưng đệ nhất Ma Tôn nhiều năm như vậy khẳng định cũng tiến bộ không kém, có lẽ tiến bộ của hắn một điểm không so với ta nhỏ hơn. Người nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần coi thường mình, dù sao ta đối với ngươi có lòng tin. Lam Nguyệt cười nói, Diệp Trần cũng là cười cười, ta đương nhiên sẽ không coi thường mình, hết thảy liền xem lần này rồi. Không có tâm cạnh tranh thì không cách nào rất tiến bộ nhanh, muốn xem ngươi ý kiến gì cạnh tranh. Đối với Diệp Trần mà nói, thắng bại không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là cố gắng bao nhiêu làm nên thắng bại. Ưng liệt hùng từ trong miệng Lam Nguyệt biết được Diệp Trần đột phá tới truyền kỳ cười lên ha hả, nếu là Diệp Trần lần này đoạt thứ nhất thêm một Lam Nguyệt bất lạc chi ưng bộ lạc đem cũng tìm được ba phần số thời gian định mức đều là chuyện tốt cả thời gian trôi qua rất nhanh thời điểm lần thứ tư sông hoang thần tháp đã đến ngày sáng sớm hôm đó nhân mã năm đại bộ lạc sớm đi vào trên đất bằng phụ cận hoang thần tháp Ồ, hắn quả nhiên trở thành truyền kỳ chí tôn rồi chiến hùng phát hiện biến hóa của Diệp Trần đột phá sao con mắt tà tinh nhíu lại chợt nhìn về phía đệ nhất ma tôn hắn đã không có tâm tư cùng diệp trần tranh hùng đối phương còn chưa đột phá mình cũng không là đối thủ chớ đừng nói chi là sau khi đột phá có thể làm đối thủ diệp trần chỉ có đệ nhất ma tôn trái lại vốn hắn muốn là vượt qua đệ nhất ma tôn triệt để bao trùm tại tất cả mọi người phía trên không thể tưởng được ưu thế mới giữ vững một trăm năm lại có biến hóa mới xuất hiện đệ nhất ma tôn đối thủ của ngươi thật không đơn giản nhìn ngươi lần này có thể không bảo trụ vị trí thứ nhất tà tinh âm thầm nói có ý tứ rất có ý tứ Đệ nhất ma tôn thẳng tắp đánh giá Diệp Trần, trong hai mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, quá mức dễ dàng lấy được thứ nhất, không phải hắn mong muốn thứ nhất, hắn muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, không dám có bất kỳ tâm tư lần nữa, giống như Tả tinh là tốt rồi, trong tiềm thức đã thần phục mình. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đệ nhất ma tôn nói với Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ sợ kết quả ngươi không thể nào tiếp thu được. Không có chuyện tình mà ta không tiếp thu được, cứ phóng ngựa tới Vậy ngươi mỏi mắt mong chờ tốt rồi Hai người nói chuyện, sông tháp bắt đầu Hai người là người cuối cùng tiến vào hoang thần tháp Danh danh danh Hoang thần tháp Linh đang điên cuồng lay động Cơ hồ là hai người mới vừa đi vào Linh đang liền vang lên Thật nhanh Mọi người nhìn chăm chú lên bia đá thủy tinh Cả đám trợn mắt há mồm Đứng hàng đệ nhất là Diệp Trần Hay hoặc giả là đệ nhất Ma Tôn Chỉ thấy tầng số phía sau hình ảnh hai người Điên cuồng lập lòe, Mỗi một lần trong nháy mắt Đều lập lòe một lần, tà tinh ba người sông tháp tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chính là so hai người chậm một sát na này. Một trăm tầng, hai trăm tầng, năm trăm tầng. Theo tầng thứ năm trăm bắt đầu, tranh lệch bắt đầu thể hiện, ngoại trừ Diệp Trần cùng đệ nhất Ma Tôn, tầng số những người khác không hề bảo trì nhất trí. Tà tinh tạm thời xếp hạng thứ ba, Khang Tuyết Lệ thứ tư, Chiến Hùng thứ năm, Lam Nguyệt thứ tám, còn đệ nhất và thứ hai, Thủy Trung luôn luôn chuyển. Có đôi khi Diệp Trần thứ nhất, có đôi khi đệ nhất Ma Tôn đệ nhất. Tầng thứ 600, số lớn thiên tài trẻ tuổi đào thải đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến tốc độ sông tháp độ sông tháp của đệ nhất đệ nhị, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra, người so với người quả là giận điên người. Sông đến tầng 700 trở lên chỉ có 9 người, Lam Nguyệt so với lần trước tiến bộ hơn một tên, là tên thứ 8, dừng bước tại tầng thứ 705, tên thứ 9 so với nàng ít tầng 4, là tầng thứ 701, thứ 7 thứ 6 theo thứ tự là tầng thứ 708, tầng thứ 710, bốn người tranh lệch không là rất lớn, sàn sàn với nhau. Diệp Trần cố gắng lên. Sau khi ra ngoài Lam Nguyệt Âm thầm động viên cho Diệp Trần. Trước mắt chỉ có Diệp Trần có thể cho đệ nhất Ma tôn tạo thành uy hiếp những người khác bị quăng xa. Tầng thứ bảy trăm chín mươi hai. Lần trước Diệp Trần chính là dừng bước tại tầng này. Lúc này đây, hắn lập tức liền xông tới. Hoang Linh ngay cả một kiếm của hắn cũng đỡ không nổi. Thứ bảy trăm chín mươi năm. Thứ tám trăm. Rốt cục Diệp Trần xông qua tám trăm tầng đã đến thứ tám trăm tầng diệp trần như trước không có cảm giác đến cố hết sức tầng thứ tám trăm hai mươi tầng thứ tám trăm ba mươi sáu không chỉ là diệp trần đệ nhất ma tôn cũng giống như ngồi tên lửa tầng số sông tháp thẳng tắp bay lên có đôi khi cao hơn diệp trần một tầng có đôi khi lại so diệp trần thấp một tầng đến cảnh giới bọn hắn có đôi khi muốn xem thời cơ biến hóa thời cơ xuất hiện có lẽ có thể mau chóng vượt qua không được tả tinh dừng bước tại thứ bảy trăm tám mươi năm tầng lúc đi ra Hắn nhìn thoáng qua bia đá thủy tinh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai người này uống thuốc gì, cho dù có tiến bộ, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Phải biết rằng hoang thần tháp tầng số càng cao, mỗi sông một tầng độ khó càng cao không hợp lẽ thường. Có thể sông nhiều mấy tầng đã rất giỏi rồi. Hai người này mỗi lần đều có hơn 10 tầng tiến bộ. Mặt đầu lĩnh ngũ đại bộ lạc ngưng trọng, 830 tầng, đã từ từ tiếp cận bọn họ. Phải biết bọn họ cũng là sông đến khoảng chừng 900 tầng mà thôi. Tuy nói 70 tầng, so với phía trước tám chảm tăng cũng khó khăn hơn, thế nhưng không chịu nổi hai người tiến bộ quá nhanh chóng. Cùng đại ma vương huyết thống cân sức ngang tài, người này ở bên ngoài nhất định là một cái nhân vật nổi tiếng. Vân phiêu miêu trong lòng nói thầm. Giờ khắc này, ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đã đem đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần là, tồn tại ngang nhau, hai người này thực lực trước mắt cố nhiên không bằng bọn họ, bất quá bọn hắn có nhiều thời gian truy đuổi, thậm chí siêu việt bọn họ đệ tám trăm ba mươi năm tầng thực lực đệ nhất ma tôn thôi động đến cực hạn quyền kinh lóng lánh phảng phất trong bầu trời đêm màu đen giống như sao băng từng quyền từng quyền nổ ra quyền kinh nhanh mà mạnh đệ tám trăm ba mươi bốn tầng kiếm diệp trần dường như sắc bén như đao giải phẫu theo kẽ hở hoang linh lấp lóe không ngớt mỗi một lần lấp lóe đều có thể trên người hoang linh lưu lại một đạo vết tích tử một chiêu kiếm đẩy ra trường đao quang linh bên trong hỏa tinh tung tóe kiếm diệp trần sát trường đao xuyên thủng yết hầu hoang linh Thật không dễ dàng máy là ta không chỉ trở thành truyền kỳ trí tôn, tâm kiếm cũng đạt tới trung kỳ cảnh giới. Không có bất kỳ thời gian thừa, Diệp Trần bị truyền tống đến đệ 835 tăng. Diệp Trần đuổi theo rồi, Diệp Trần vượt qua, lại bị lại vượt qua. Thứ tự Diệp Trần cùng đệ nhất ma tôn xuống tháp, không ngừng luân phiên, ngoài hoang thần tháp, vẻ mặt mọi người cũng không ngừng biến hóa. Diệp Trần nói không sai, đệ nhất ma tôn thực sự đáng sợ. Lam Nguyệt cao mày. Bên cạnh, ưng liệt hùng nói. Bọn họ là con cung thời đại, là trời sinh lập thủ, không có ai đạt đến thiên phú như bọn họ, thì không cách nào phỏng đoán tương lai quý tích bọn họ. Có đôi khi đúng là người so với người làm người ta tức chết, thiên, tài bình thường 100.000 năm nỗ lực, cũng đánh không lại người khác trong khoáng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Chỉ cần cho loại người này một cơ hội nhỏ nhoi, một lần cơ duyên, bọn họ liền có thể đạt đến cảnh giới người khác nằm mơ đều không thể đạt đến, từng bước hướng đến đỉnh phong hướng đến thần thoại. Trên thủy tinh thạch bi, diệp trần số một tám trăm bốn mươi tầng đệ nhất ma tôn thứ hai cũng là tám trăm bốn mươi tầng hai người tại tám trăm bốn mươi một tầng sững sờ nửa ngày diệp trấn trước tiên sông đến tầng này cho nên thứ tự dẫn trước không biết có phải hay không là trùng hợp hoang linh tám trăm bốn mươi một tầng thực lực cùng diệp trần hầu như giống nhau như đúc thắng bại năm mươi năm mươi hơi bất cẩn một chút bị đánh bại là chuyện bình thường đương nhiên dựa vào thủ kiếm thức đối phương muốn chiến thắng diệp trần tự hồ rất khó phải biết thủ kiếm thức chuyên môn nhằm vào so với mình mạnh hơn, cùng cấp bậc muốn phá vỡ. Khó như lên trời, trừ phi có cái gì năng lực đặc thù võ học. So vói Diệp Trần, đệ nhất Ma Tôn thế cuộc kém một chút, cũng kỳ bông phải nói hoang linh thực lực so với đệ nhất Ma Tôn mạnh, đệ nhất Ma Tôn thậm chí chiếm nhiều thượng phong, nhưng đáng tiếc, muốn đem thê thượng phong chuyển biến thành ưu thế, sau đó chuyên biến thành thế thắng cần thời gian rất dài, mà đệ nhất Ma Tôn dù sao cũng là thân thể máu thịt, sẽ có thời điểm uể oải nếu là hắn không thê trước khi uế oải chiến thắng đối phương hy vọng xông qua tầng này đều sẽ rất mơ hồ ẩm ba ngày ba đêm đệ nhất ma tôn bắt đầu không kiên nhẫn trên người phóng ra ngân hào quang màu đen đây là võ đạo nguyên thần hào quang bình thường truyền kỳ trí tôn võ đạo nguyên mão thần toàn bộ là màu bạc nhưng đệ nhất ma tôn võ đạo nguyên than có chút không giống lại có thể là ngân màu đen rất ít có người biết đại ma vương huyết thống ngoại trừ tiềm lực vô hạn nắm giữ võ đạo nguyên thần cũng không giống nhau. đây là đại ma vương huyết thống độc nhất ám hắc nguyên thần. so với bình thường võ đạo nguyên thần càng mạnh hơn, lực bộc phát càng mạnh. liên tục mấy lần chúng đòn nghiêm trọng, hoang linh không ngủm rút lui, nhưng là kiêu căng từ đầu đến cuối không có tản ra, để đệ nhất ma tôn không tìm được cơ hội kết thúc số mệnh đối phương. trái lại diệp trần thủ bên trong có công, công bên trong có thủ, hắn một mực tìm cơ hội, tìm kiếm vạn người chưa chắc có được một cơ hội, cơ hội này rất khó xuất hiện, diệp trần chỉ có thể Bảo đảm chính mình không phạm sai lầm, chờ đợi người khác phạm lỗi. Bảy ngày trôi qua rồi. Hoang thần ngoài tháp, không ít người thỏ, dài một hơi, trận chiến hai người này, kéo dài dòng dã bảy ngày. Không ăn không uống chiến đấu bảy ngày, đổi thành những người khác đều làm không được. Uể oải, suy nhược, hai cái nhân tố tụ cùng một chỗ. Phần lớn mọi người sẽ chọn trị bởi hoặc là tinh thần không chịu nổi. Tâm lĩnh xuất hiện lỗ thủng. Diệp Trần Lam Nguyệt cầm nắm đấm, nàng tin tưởng Diệp Trần sẽ không phải người thứ nhất ngã xuống. Về mặt, đương nhiên, đệ nhất Ma Tôn cho cảm giác của nàng cũng rất đáng sợ, tâm linh tự hồ chưa tùng có sóng chấn động, thâm trầm dường như cục diện đáng buồn, không hề lay động. Ngày thứ 8 Ngày thứ 9 Đệ nhất Ma Tôn cố ý lộ ra một chút kẽ hở, sở dĩ để ý, cũng là vạn bất đắc dĩ, hán có thê, khẳng định, tiếp tục chiến đấu, bị bại 8 phần 10 là chính mình, bởi vì đối phương không phải sinh mệnh bình thường, cơ bản không biết mệt mỏi là gì cũng không biết suy nhược là gì mà chính minh trung quy là sinh mệnh có cực hạn giờ này khắc này hán chỉ có thê đụng một cái bằng không mấy ngày nữa hán liền cơ hội đều không có cảm ứng được kẽ hở hoang lỉnh một đoá bổ tới ánh đao giếng như thả sắp rồi trăm lần ngàn lần chớp giật xì một tiếng đệ nhất ma tôn cánh tay trái với vai theo tiếng mà đứt phẳng phất không cảm giác được đau đệ nhất ma tôn trở mặt lóe lên một tỉa cười lạnh hữu quyền lấy siêu tuyệt tốc độ cùng lực lượng đánh về đầu lâu hoang linh Một quyền này, tình thế bắt buộc, không cho có sai lầm. Một quyền này xác thực dập trúng dầu hoang Linh. Nhưng đáng tiếc, đệ nhất ma tôn đánh giá sai phản ứng năng lực của hoang Linh. Đối phương sớm một bước, một đao xoay chuyển, cắt lấy đầu của Hán, tàn dư đao hoa, kinh diễm như vậy. Ẩm, thực lực không nói, trên đại tâm tính, nàng rất bội phục diệp trần. Đây là một cái nói được là làm được. Chưa bao giờ nuốt lời. hoang Linh nùi lại mấy bước, đệ nhất ma tôn quyền kình cũng không hề triệt để hiệu quả. Thần sắc lạnh lùng, đệ nhất ma tôn đi ra khỏi hoang thần tháp, theo bản hăng, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía thủy tinh thạch bi, hình ảnh Diệp Trần vẫn màu sắc rực rỡ, mà lại xếp hạng phía trước của hắn. Tuy nói sông tháp số tầng như thế, ưng liệt hùng, song phương đặt ngang hàng số một, thời gian số lượng tính người một nửa đi. Vân phiêu miêu không cho là Diệp Trần cơ thể sông pha 841 tầng nhẹ như thế, đã sớm sông qua, bây giờ đối phương hẳn là càng ngày càng suy yếu. ưng liệt hùng phản bực nói. Nào có, cái gì đặt ngang hàng số 1, đệ nhất rõ ràng là Diệp Trần. Bọn họ sông tháp so tầng nhưng là như thế. Vân phiêu miêu có điểm không vui. Ta chỉ xem thủy tinh thạch bi xếp hạng. Ưng liệt hùng bán bộ không lùi. Chờ Diệp Trần đi ra rồi nói sau. Hai người các ngươi cũng đùng ầm ĩ. Khang TV khuyên nhủ. Nói thật, tình huống đặt ngang hàng đệ nhất này, vô số năm đều chưa từng xảy ra, xác thực giải quyết không tất. Hai người nói đều có lý, giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản đó chính là diệp trần siêu việt đệ nhất ma tôn bất quá khả năng này quá nhỏ trước mắt đã là chín ngày theo thời gian trôi đi hy vọng càng ngày càng nhỏ bé ngày thứ chín chạng vạng thủy tỉnh thạch bi hình ảnh diệp trần mặt sau sông tháp số tầng mộ nhiên lóe lên một cái tám trăm bốn mươi một điều này đại biểu diệp trần thông qua tám trăm bốn mươi một tầng vượt qua lam nguyệt hưng phấn giá giá quả đấm ưng liệt hùng vốn là sững sờ rồi sau đó nhách miệng hướng phía vân phiếu mỉm cười nói đệ nhất là của chúng ta hiện tại ngươi còn có ý kiến gì không hừ vân phiếu miểu quay đầu qua vẻ mặt phiền muộn quá tà môn như vậy đều có thể xông qua lợi hại vẻ mặt chiến hùng khiếp sợ nhìn về phía khang tuyết lệ đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn tiến bộ không thể nói là không quá lăn trước tám trầm linh hai tháng lần này tám trăm bốn mươi tầng tiến bộ ba mươi tám tầng loại này tốc độ tiến bộ nhanh hơn bọn họ rồi gấp 10 lần trở lên không thể tưởng được kiếm tôn diệp chân tốc độ tiến bộ nhanh hơn Trực tiếp đã vượt qua đệ nhất Ma Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khang Tuyết Lệ lắc đầu, đừng nhìn ta. Ta cũng không nghĩ tối hắn có thể một lần hành động siêu việt đệ nhất Ma Tôn. Thế giới của bọn hắn, chúng ta quả nhiên không hiểu. Chiến hùng lắc đầu. Vượt qua. Tà tinh có chút hoảng sợ. Sau khi tỉnh lại, hắn không khỏi nhìn về phía đệ nhất Ma Tôn. Đệ nhất trên mặt Ma Tôn, lần thứ nhất xuất hiện chấn động, coi như bất thượng vẫn nộ hẳn là trầm trọng đi tà tinh thầm nghĩ trong nội tâm đệ nhất ma tôn cũng không trầm trọng mà là chăm chú đối với diệp trần hắn bắt đầu nhận thức nếu như lúc này hắn không chăm chú đối đãi như vậy không phải tự tin mà là tự đại đại ma vương huyết thống chưa từng là người tự đại hắn cũng không phải đại ma vương huyết thống có thể sừng sững đỉnh phong đang là bởi vì bọn hắn mặc kệ từ lúc nào đều có thể bảo vệ đặc biệt tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí đây là trời xanh tám trăm bốn mươi hai tầng Diệp Trần giữ vững không được một lát, liền bị hoang lỉnh đánh bại, Hắn sớm đã hết tinh lực rồi, cũng không còn hy vọng xa vời có thể xông qua 842 tầng. Lúc đi ra, chứng kiến biểu lộ của Lam Nguyệt, Diệp Trần liền biết mình lần nữa leo lên thứ nhất, nói thật, nếu như tâm lý không có một chút cảm giác, đó là không có khả năng, leo lên đệ nhất đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất phải chiến thắng đại ma vương huyết thống, mà là chứng minh hắn có trùng kích võ đạo đỉnh phong tiềm lực, còn đại ma vương huyết thống chỉ là một tên kình địch của hắn mà thôi. Cả hai là có khác biệt. Ánh mắt đối mặt, nhộn nhạo hỏa hoa, đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần cũng không nói lời gì, liếc nhau một cái, liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng bọn họ minh bạch, đối phương là kình địch lớn nhất, không cần nói thêm cái gì. Âm dương kiếm pháp xong rồi. Bất lạc chi ưng bộ lạc đạt được ba phần số thời gian định mức, thì ra là 30 năm, công lao Diệp Trần cự đại trực tiếp được phân đến 4 năm. Gần mất 2 năm thời gian, Diệp Trần cũng đã sáng tạo ra một môn viên mãn âm dương kiếm pháp. Cái môn âm dương kiếm pháp này cùng sở hữu hai thức, thức thứ nhất âm dương tương sinh, thức thứ hai âm dương thái cực. Âm dương tương sinh thập phần huyền diệu một kiếm phát ra, kiếm khí phẳng phất có được linh tính không tảng không giảm, không tiêu tan bất diệt, tập trung khí thức địch nhân, trừ phi địch nhân chết đi, nếu không là không biến mất. đương nhiên, nếu như địch nhân thập phần cường đại, có thể phá vỡ âm dương tương sinh, lại là một chuyện khác rồi. Âm dương thái cực, đây là một thức phong sát kiếm chiêu, hắc bạch hai nhà kiếm khí tạo thành thái cực đồ sẽ đem địch nhân vây ở thái cực đồ ở bên trong, lây kiếm khí vô cùng phai mờ đối phương, phạm vi bao trùm có thể lớn cũng có thể nhỏ. Sáng tạo âm dương kiếm pháp, tuy nhiên không có thể trực tiếp gia tăng bao nhiêu chiến lực, dù sao âm dương kiếm pháp cuốn thịnh trở lại, thì ngũ hành kiếm pháp cũng thòi không kiếm. Pháp tạm thứ này, nhưng là nhiều một môn kiếm pháp, có thể lại đê cho Diệp Trần trở nên càng thêm toàn diện, âm dương tương sinh cùng âm dương thái cực cũng có chỗ dùng. Năm thứ tư, Diệp Chân sáng tạo ra, tạo ra tứ tượng kiếm pháp tứ tượng kiếm pháp ẩn chứa là địa thủy hỏa phong tứ đại áo nghĩa cùng ngũ hành kiếm pháp có chút tương tự nhưng càng thêm bá đạo tứ tượng kiếm pháp đồng dạng có hai thức thức thứ nhất tứ tượng bá kiếm thoát thay từ bá kiếm thức thức thứ hai thiên địa tứ cực tứ tượng bá kiếm cùng bá kiếm thức khác nhau ở chỗ tứ tượng bá kiếm phạm vi công kích rộng kiếm thế biến thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bá kiếm thức thi là sức lực thanh kiếm ngưng làm một tuyến là công kích cực hạn Chỉ khi nào đối phương né tránh tốc độ nhanh, sẽ không bị bá kiếm thức giới hạn. Thức thứ hai thiên địa tứ cực là nhất thức bị động công kích kiếm chiêu, thì triển một thức này, không cần vận dụng bảo kiếm, cần chính là tâm kiếm, lấy tâm kiếm ngưng tụ tứ tượng kiếm, nấp trong bên ngoài thân, một khi cóng kích của địch nhân tới, sẽ dẫn phát tứ tượng kiếm, phản công địch nhân, thời khắc mấu chốt, cũng có thể giải trừ nguy cơ bản thân. Cuối cùng, Diệp Trần Chi có sinh tử kiếm pháp cùng quang ám kiếm pháp là không thay đổi Thời gian 4 năm, Diệp Trần đã sáng tạo ra hai môn kiếm pháp, tiếp đó, hắn ý định tự tìm hiểu, đem thời gian áo nghĩa tăng lên tối cảnh giới đại thành, thậm chí cảnh giới viên mãn. Thời gian áo nghĩa, dù sao cũng là ngoại trừ lực lượng áo nghĩa ra cũng là áo nghĩa thứ hai, tìm hiểu độ khó rất lớn, ngược lại cao hơn số lượng áo nghĩa rất nhiều, là một thứ áo nghĩa khó tìm hiểu nhất, dù là Diệp Trần đã trở thành truyền kỳ trí tôn, muốn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến cảnh giới đại thành, cũng không dễ dàng. Hình tượng điểm tới nói, lực lượng áo nghĩa tựa như là một lực lượng của cá nhân, mà thời gian áo nghĩa là tuổi thọ một người, quang có sức mạnh, chết sớm vô dụng, chỉ có tuổi thọ không có sức mạnh cũng không được. Về thời gian áo nghĩa viên mẫn, ghi lại có rất nhiều, như tuổi thọ đạt tới mức độ khó mà tin nổi, như có thể khống chế thời gian lưu tốc trong một khu vực. Đương nhiên, lúc này trình độ tốc độ chảy không có khả năng đạt tái thần chi thiên đường, như trong thời gian thấp vậy, có thể nhanh hơn hoặc giảm bớt hơn vài lần rất tốt rồi. Ở bên trong thời gian tháp, động gấp gấp chả mười lần, căn bản không phải người có thể làm được, chỉ có thần mới có thể làm được. 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8. Tốn thời gian 20 năm, Diệp Trần đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới chuối thành 8 cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, chính là đại thành, khi đó sẽ sinh ra một cái bay vọt về chất. Trong nháy mắt, 30 năm trôi qua, thời gian áo nghĩa rốt cục đại thành, lúc rời khỏi từ không gian kỳ dị một khắc này. Diệp Trần cảm giác mình tựa hồ có thể xem thời gian trôi qua, có thể xem thời gian quỹ tích, liền tự thân tuổi thọ. Diệp Trần tựa hồ cũng có thê, cảm ứng được, hắn cảm giác mình có thể sống 400 vạn năm, dù sao khoảng cách truyền kỳ trí tôn cực hạn tuổi thọ, kém 1 triệu năm. Cái này là thời gian áo nghĩa sao? Thật kỳ diệu. Lực lượng áo nghĩa đại thành khiến cho Diệp Trần cảm thấy lực lượng bản chất. Thời gian áo nghĩa đại thành cũng làm cho Diệp Trần cảm giác được thời gian bản chất. Đương nhiên, khoảng cách thấm nhuần bản chất còn cách một đoạn. Thời gian áo nghĩa đại thành sau đó, Diệp Trần, phát hiện mình tồng thì không cách nào chuyên tầm tự tìm hiếu. Đây đối với hắn mà nói, thập phần khó có thê, lý giải được, chẳng lẽ viên mãn thời gian áo nghĩa là một cái cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào giao thiệp với nó. Thời gian của người áo nghĩa đại thành, vẻ mặt ưng liệt hùng giật mình. Đúng, Diệp Trần cùng ưng liệt hùng thỉnh thoảng trao đổi một phen, lần này, Diệp Trần hỏi nghi vấn của mình, ai biết ưng liệt hùng rất mất mình thời gian nghĩa của hắn đại thành. Thực là hâm mộ Ưng liệt hùng cảm thán một tiếng, nói, tìm hiếu thời gian áo nghĩa, là cần tư chất đấy, tư chất không đủ, dù là vu thần tự mình dạy ngươi, cũng vô pháp đem thời gian áo nghĩa tìm hiếu đến cảnh giới cao, nếu không lúc tự tại ta bất lạc chỉ ung bộ lạc hơn nhiều năm, cũng sẽ không có một cái thời gian áo nghĩa đại thành tri tôn đều chưa từng xuất hiện, rồi. Diệp Trần gật gật đầu, tìm hiểu thời gian áo nghĩa hoàn toàn căn tư chất, đại bộ phận thời gian áo nghĩa tri tôn, cũng có hai ba thành ba bốn bộ đặng, vượt qua năm thành cảnh giới trong trăm không có một. Không phải bọn hắn không muốn đề cao, thật sự là do tư chất mà ra, cho dù cho bọn hắn lúc nào cũng tìm hiếu, đoán chừng tối đa cũng tăng lên một chút mà thôi. Ưng Liệt Hùng nói tiếp. Về phần chuyện này, ta có biết một hai, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là tích lũy không đủ, không cách nào thừa nhận thời gian áo nghĩa viên mãn. Tích lũy không đủ, không cách nào thừa nhận thời gian áo nghĩa. Diệp Trần suy nghĩ một chút, không minh bạch lắm. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay ngươi có phải hay không cảm giác tuổi thọ của mình tăng lên sâu sắc tiếp cận chuyện kỳ trí tôn cực hạn đúng vậy diệp trần trả lời cái này là được rồi tìm hiểu thời gian áo nghĩa cùng tìm hiểu áo nghĩa khác bất đồng nó cho bản thân mang đến biến hóa rất lớn nhất là tuổi thọ cho nên ngươi cần thích ứng giai đoạn thời gian áo nghĩa này chờ ngươi thích ứng mói có thể tiếp tục tìm hiểu thời gian áo nghĩa thật giống như một người đột nhiên đã bố được gấp trăm lần lực lượng thoáng cái không cách nào khống chế ngược lại chịu lấy mệt mỏi Ưng Liệt Hùng giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Trần xem như hiểu được. Chính mình trong thời gian ngắn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến đại thành cảnh giới. Thật sự là quá đột nhiên tăng mạnh rồi. Thời gian của mình cảm giác cùng vũ trụ thời gian đã có một ít tách rời. Đừng nói mình không cách nào tiếp tục tham ngộ thời gian áo nghĩa. Cho dù cường hành tìm hiểu đến viên mẫn cảnh giới. Đoán chừng cũng sẽ dẫn phát một loạt cắn trả. Như cảm giác thời gian hỗn loạn. Cảm giác thời gian có chút hỗn loạn. Là chuyện vô cùng đáng sợ, lúc chiến giấu, một sát na đều đủ đê, trí mạng. Hiểu được nguyên nhân thời gian áo nghĩa không cách nào tăng lên, Diệp Trần không hề xoắn suýt, bắt đầu bát tay vào làm sáng tạo thời không kiếm pháp đệ tam thức, hai thức trước tuy nhiên trải qua không ngừng hoàn thiện, đã không có gì có thể sửa được, nhưng là Diệp Trần xem ra, cái hai thức này còn chưa đủ để dùng thể hiện ra uy năng thời không áo nghĩa. Khoảng cách địa phương lúc trước Diệp Trần cùng thiết tinh xà chiến đấu địa điểm, chưa đủ ngàn dặm, một hồi rung động nhộn nhạo ra. Phảng phất hồ nước bình tĩnh bị phong đột nhiên thổi nhăn. Sau một khắc, hai hạt điểm đen tự hiển hiện rung động, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hóa thành hai đạo nhân ảnh lướt đi ra. Cái hai đạo nhân ảnh này, một người mặc áo đen, một người mặc áo xám, bộ dạng cực kỳ chật vật, tựa hồ trước đó bị cái gì đó đuổi giết, sắc mặt một mảnh ửng hồng, quần áo rách tung tuế. Chết tiệt song tử bạo long, thế nào lại gặp nó? Lão già áo đen sắc mặt tối tăm phiền muộn, hoang thần bí cảnh vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể còn sống đi ra, đã rất không dễ dàng, đáng tiếc không có thể tìm được truyền tống trận. Áo xám lão giả thỏ tay một vòng, áo xám rách dưới rực rỡ hẳn lên. Truyền tống trận, hừ, ta hoài nghi hoang thần bí cảnh đến tột cùng có hay không truyền tống trận. Người nói cái kia năm cái ra hỏa phải hay là không lừa gạt chúng ta, ước gì chúng ta ly khai. Hại chúng ta bị nhốt trong hoang thần bí cảnh mười mấy vạn năm. Hai người chúng ta tinh không ngấu khuyển chi vương cũng đã bị chết ở hoang thần bí cảnh kiếu đi chúng, chúng ta đối với năm cái gia hỏa ước thúc tự nhỏ đi rất nhiều. Lão già áo đen hoài nghi nói. Lão già áo sám sắc mặt lạnh lẽo, hy vọng bọn hắn không có lừa gạt chúng ta. Lúc trước chúng ta có thể diệt đi hai cái bát cấp bộ lạc, lần này cũng có thể. Người mấy vạn năm không có đi ra, không biết hiện tại tại hoang thần đại lục có cái gì biến hóa. Lão già áo đen trong mắt ẩn chứa sát cơ. Hai người không có cùng nhau chạy đi, mà là từng người tách ra. Lão già áo đen hướng phía vần trung bộ lạc bay đi. Áo sám lão giả hướng phía tinh hải bộ lạc bay đi. Vân Trung bộ lạc, Vân Phiêu Miểu đang ở bên trong đình lâu uống trà, nữ nhi của hắn ngồi đối diện con rể, nữ nhi nữ tế kết hôn mấy vạn năm rồi, không biết lúc nào cho hắn sinh một cháu trai đầy, mắt nhìn chỗ sân nhỏ đệ nhất ma tôn, Vân Phiêu Miểu cẩm khái một tiếng, nếu như đời sau của mình có đệ nhất ma tôn một nửa xuất sắc thì tốt rồi. Ân. Bỗng nhiên, Vân Phiêu Miểu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nữ nhi và con rể của hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc Vân Phiêu Miểu như thế. Bọn hắn tại tiên mặt hắn thấy được kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Con gái Vân phiêu miểu không khỏi hỏi. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Bọn hắn rõ ràng không có thể ly khai hoang thần dại lục, ngược lại từ trong hoang thần bí cảnh đi ra. Vân phiêu miểu lầm bầm lầu bầu, tựa hồ không nghe thấy con gái hỏi thăm. Vân phiêu miểu, sự tình ngươi không nghĩ tới nhiều lắm. Một lão giả áo đen xuất hiện tại trận Pháp bến ngoài Vân Trung Bộ Lạc. Ánh mắt của hắn rõ ràng có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, chứng kiến vân phiêu miều khẩu hình. Vân phiêu miều do dự chốc lát, tay vung lên, chân pháp mở ra, lai đê cho lão giả áo đen tiến vào. Mười mấy vạn năm không thấy, tóm lại ngươi còn không có nóng đầu. Lão giả áo đen thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong đình lâu. Hắn nhìn về phía vân phiêu miều con gái cùng con rể. Đây là con gái của ngươi lớn lên rất không tệ. Nhớ rõ lúc ta ly khai, ngươi cũng không có con cái. Cùng Tôn giả hành động kế tiếp của vân phiêu miểu lại để cho con gái cùng con rể hoảng sợ thất sắc người nào lại để cho đầu lĩnh cung nghênh hoang thần đại lục không phải do năm đại bộ lạc đầu lĩnh khống chế sao còn không mau cung nghênh tôn giả vân phiêu miểu vội vàng đưa mắt liếc qua ra ý cho hai người cung nghênh tôn giả hai người tuy nhiên không biết vân trung bộ lạc lúc nào nhiều ra cái tôn giả nhưng chứng kiến bộ dạng vân phiêu miểu làm sao không biết lão già áo đen địa vị còn muốn lớn hơn vân phiêu miểu Ta cùng tôn giả nói ra suy nghĩ của mình, hai người các ngươi lùi xuống trước đi. Vân phiêu miêu làm cho nữ nhi nữ tế ly khai. Vâng, hai người không dám nhiều lời, vội vàng ly khai đình lâu. Tôn giả, thỉnh uống trà. Vân phiêu miêu vì lão giả áo đen rót một chén trà. Lão giả áo đen nâng chúng trà lên, mọt ngụ uống cạn. Vân phiêu miêu, người mấy vạn năm không thấy, khí tức của ngươi ngược lại là mạnh không ít, ta hỏi ngươi. Đột ngột. Lão giả áo đen trên mặt hiện thần sắc cô quái, vù, thân hình biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, lão giả áo đen xuất hiện tại trong sần đệ nhất ma tôn. Người nào? Đệ nhất ma tôn ra khỏi phòng. Lúc thấy lão giả áo đen, đệ nhất ma tôn trên mặt thoáng động dung, hắn từ đối phương trên người cảm ứng được ma lực bành trướng như hải dương. Cái loại khí thức này, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều muốn mạnh hơn không ít. Ám hắc khí thức, áo đen lão giả con mắt giống như bóng đèn sáng lên. Đúng vậy, chỉ có đại ma vương huyết thống mói có được ám hắc khí tức, như thế nồng đậm, ta là hải ma thiên tôn, đến từ ma tộc, ngươi chừng nào thì đi vào hoang thần đại lục đấy, phải hay không thông qua ta lưu lại ấn ký đã đến hay sao? Đúng vậy, dù là đối mặt hải ma thiên tôn so vai chính mình mạnh hơn rất nhiều, đệ nhất ma tôn như trước là bộ dáng trước kia, huyết thống của hắn, trí cao vồ thượng, tại ma tộc, hắn chính là tương lai chúa tể, không cần thấp eo hà hơi, dù là đối mặt hải ma thiên tôn cũng là như thế. Hải Ma Thiên Tôn nhíu mày, bất quá rất nhanh chỉ hoãn xuống. Đại Ma Vương huyết thống đích thật là có tư cách này, nếu như đổi thành ma tộc thiên tài khác, hắn đã sớm hảo hảo giáo huấn đối phương rồi. Thời gian áo nghĩa đạt đến cảnh giới đại thành, thời không kiếm pháp triệt để vượt qua ngũ hành kiếm pháp, âm dương kiếm pháp cùng với tứ tư tượng kiếm pháp, hơn nữa không phải vượt qua một hai điểm, đã không kém siêu vô thượng kiếm pháp. Nếu là thật có thể sáng tạo ra thức thứ ba, sức chiến đấu của hắn càng tiến bộ hơn. Thức thứ ba cấu tứ rất đơn giản, là hố đen tuy rằng siêu cấp trí tôn là có thể chế tạo ra hố đen loại nhỏ nhưng so với cùng loại hố đen thô giáp độ khó này muốn cao vô số lần dù sao diệp trần có thời không áo nghĩa chống dở có thể nào không cố gắng lợi dụng ưu thế này trên đại thảo nguyên diệp trần cùng ưng liệt hùng ác chiến ưng liệt hùng không có sử dụng oanh thiên truy diệp trần cũng không có sử dụng thiên kiếm hai người lấy phổ thông trí tôn vũ khí giao thủ có thể nhìn ra được ưng liệt hùng dù cho không chăm chú cũng như trước hơn một chút truy pháp bá đạo nhìn như đơn giản nhưng mỗi lần đều có thể đánh tan kiếm pháp Diệp Trần để Diệp Trần chịu đến rung động. Đây là ta mới sáng tạo ra một thức kiếm chiêu thời không hắc động thức. Diệp Trần sử dụng thời không kiếm pháp thức thứ ba hắc động thức, trí tôn bảo kiếm run lên ở phía trước Diệp Trần xuất hiện ba hạt điểm đen. Ba hạt điểm đen này nhìn như nhỏ bé nhưng bắn ra lực hút cực kỳ kinh người. Hiện hình chữ phẩm bao phủ hướng về ưng liệt hùng. Thế đi không thể nói được nhanh cũng không thể nói được chậm bởi vì bản thân nó ẩn chứa thời không áo nghĩa. Chiêu hay. Ba cỗ lực hút trồng chất lên nhau, ưng liệt hùng suýt nữa không cách nào vung truy, trong cơ thể hoa nguyên phảng phất cuồn cuộn hồng thủy, đấu đá lung tung, muốn phát tiết ra. Mạnh mẽ đánh tan ba hạt điểm đen, ưng liệt hùng cả người bay ngược ra ngoài, chật vật không ngớt, không hô là thòi không kiếm pháp, suýt chút nữa bị thiệt lớn. ưng liệt hùng trong lòng quyết định, lần sau Diệp Trần triển khai chiêu này, nhất định phải lấy ra thực lực gấp 10 lần, bằng không không cách nào chấn áp chiêu này. Người là nói, đại ma vương huyết thống xuất hiện Tộc còn có một tuyệt thế thiên tài người, Tinh Hải bộ lạc, lão già áo sám kinh ngạc nhìn về phía ta tinh, ta tinh trọng trọng gật đầu, Đại Ma Vương huyết thống so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể trở thành là bán thần, hiệu lệnh thiên hạ, duy nhất có thể cùng hắn chống lại chính là kẻ loài người kia thiên tài tuyệt thế, vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta tà linh tộc không cần thiết giúp ma tộc làm gã xiêm y, để chính bọn hắn đi đối phó nhân tộc thiên tài tuyệt thế được rồi, ta tinh tuy rằng thần phục đệ nhất ma tôn. Nhưng không có nghĩa là hắn không có ý tưởng khác, dưới cái nhìn của hắn, một nhà độc đại không phải một chuyện tốt, nếu là đệ nhất ma tôn kéo dài như thế tiếp tục trưởng thành, căn bản không người nào có thể hạn chế hắn, đến thời điểm, đừng nói nhân tộc liên minh, liền ngay cả ma tộc liên minh đều muốn trở thành nô bộc ma tộc, nhiều nhất là nô bộc cao cấp mà thôi, vì lẽ đó, hắn cảm thấy Diệp Trần tồn tại rất tất yếu, dù sao này không giống với dĩ vãng, dĩ vãng cũng không có nhân vật đáng sợ xuất hiện, ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh chiến tranh là vĩnh cửu. Tà Linh tộc tự nhiên không cần lo lắng lập tức phá tan nhân tộc liên minh. Người nói có lý, bất quá dáng vẻ hay là muốn làm một lần, bằng không không có cách nào hướng Hải Ma Thiên Tôn bàn giao. Lão già áo xám là Tà Linh tộc truyền kỳ chí tôn Tà Quang Thiên Tôn, thực lực và Hải Ma Thiên Tôn tương đương, hắn tuy rằng không sợ Hải Ma Thiên Tôn, nhưng cũng không muốn cùng ma tộc trở mặt, như vậy đối với Tà Linh tộc không phải một chuyện tốt, hơn nữa, hắn cùng Hải Ma Thiên Tôn cũng hoài nghi, nhân tộc liên minh cũng có chí tôn đã tới Hoàng Thần Đại Lục. Có rời đi hay không hắn cũng không biết nhưng không thể không đề phòng. Đúng rồi, tà quang thiên tôn, ngươi là làm sao đi tới hoang thần đại lục? Tà quang thiên tôn là truyền kỳ trí tôn, nếu như không đến hoang thần đại lục, vũ trụ tinh không quyền chủ đạo đã sớm ở tà linh tộc trên tay. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ tà tinh, tà quang thiên tôn lắc đầu nói. Sự tình so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp, ta cùng hải ma thiên tôn rất sớm đã đi tới hoang thần đại lục, về phần tại sao tới nơi này, sau đó ngươi sẽ biết. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp rồi đi hoang thần đại lục, nhưng đáng tiếc vẫn không có cách nào rời đi. Hoang thần bí cảnh đối với chúng ta mà nói, thực sự quá nguy hiểm, cũng quá quỷ dị. Hoang thần bí cảnh có thể rời đi. Tà tinh không phải là không có tâm tư rời đi, cũng không thể cả đời ở tại hoang thần đại lục. Hoang tộc người rời đi hoang thần đại lục chỉ có một biện pháp, là sông hoang thần tháp. Ngoại giới chúng ta người rời đi hoang thần đại lục có hai cái biện pháp, một cái là sông hoang thần tháp một cái là thông qua hoang thần bí cảnh bên trong chuyện tống trận rời đi biện pháp thứ nhất quá mức thái quá hơn nữa coi như có thể xông qua cũng không biết sẽ tới chỗ nào hoang thần lưu lại hoang thần tháp hẳn là không phải đơn thuần vì để cho người hoang tộc rời đi hoang thần đại lục vì lẽ đó chỉ có biện pháp thứ hai có thể được các ngươi có từng tìm chuyện tống trận tà tinh hỏi tà quang thiên tôn sắc mặt trầm xuống bẹn trong hoang thần bí cảnh hung thú hoành hành bằng vò thực lực ta cùng hải ma thiên tôn đều phải cẩn thận có hay không chuyện tống trận Như trước là không biết Một hạt, hai hạt Năm hạt điểm đen hiện lên Tảng lớn cục đất lập tức bị xả tới Ở năm hạt điểm đen cộng đồng ảnh hưởng Lăng không hóa thành mỹ phấn Sau đó hóa thành năm cỗ Hút vào đến điểm đen bên trong So với lần trước cùng ưng liệt hùng luận bàn Lần này hắc động thức càng mạnh mẽ hơn Hố đen cũng từ ba cái đã biến thành năm cái Mà lại duy trì cân bằng tuyệt đối Sẽ không phá hoại lẫn nhau Thức thứ ba hắc động thức xong rồi Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí diệp trần hai mắt khôi phục bình thường hai mắt của hắn dường như hố đen như thế đây là triển khai hắc động thức mang đến biến hóa chiêu thức hắc động thức này ờ bên trong siêu vô thượng võ học cũng không tính yếu đi hiện tại ta cùng năm đại bộ lạc đầu lĩnh tranh lệch vẻn vẹn là tranh lệch võ đạo nguyên thần bạch ngân võ đạo nguyên thần có mạnh có yếu diệp trần mới bạch ngân sơ kỳ thôi đệ nhất ma tôn tà tinh khang tuyết lệ cùng với hiến hùng cũng đều là cấp bậc này diệp trần bỗng nhiên nhìn về phương tây hắn có thể cảm giác được một luồng ma lực mạnh mẽ tràn ngập lại đây không phải đệ nhất ma tôn là ai cách quá xa diệp trần không có cách nào nhìn thấy đối phương tìm tối rồi hải ma thiên tôn phát hiện diệp tràn thân hình lóe lên tốc độ tăng vọt sau khi mấy cái lấp lóe khoảng cách diệp trần đã không đủ ngàn dặm diệp trần đứng bình tĩnh ở nơi đó bên cạnh hắn liệt thiên cả người bộ lông nô lên bạch hắc quang lóe lên hải ma thiên tôn đối diện diệp chân trên thảo nguyên ngươi chính là kiếm tôn diệp trần Hải ma thiên tôn hỏi dò. Đúng, ngươi là ai? Diệp trần con mắt hơi híp lại, hắn từ trên người đối phương cảm giác được sát. Ý, sở dĩ ở lại chỗ này không có chạy trốn, là bởi vì hắn đối vói thòi không áo nghĩa rất tự tin, chỉ cần hắn muốn chạy, trừ phi đối phương là chuẩn bán thần, bằng không tuyệt đối không cách nào đuổi theo hắn. Cho ngươi hai con đường, một là bé ngoan bó tay chịu chói, hai là bị ta giết chết. Hải ma thiên tôn đánh giá một chút diệp trần, đạm mạc nói. Ta hai cái đều không chọn liệt thiên đi nhảy lên trên lưng liệt thiên diệp chăn vung tay lên thời không nhất thời vạn vẹo bao vây liệt thiên biến mất không thấy hình bóng lúc xuất hiện lần nữa đã đến bên ngoài ngàn dặm, đại thành thời không áo nghĩa hải ma thiên tôn sắc mặt cực kỳ ẩm trầm vèo hầu như một chốc diệp trần cùng liệt thiên biến mất hắn liền đuổi theo hơi thở của hắn từ lâu khóa chặt lại diệp trần hai người một đuổi một chạy rất nhanh xê đến bên ngoài mười vạn dặm đường đường thiên tài tuyệt thế nhân tộc cũng chỉ sẽ trốn sao Hải Ma Thiên Tôn mắt thấy Diệp Trần bóng người càng ngày càng xa, không khỏi nói châm chọc nói: Ta nếu là chuẩn bán thần, trốn chính là ngươi. Hải Ma Thiên Tôn rất mạnh, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều mạnh, Diệp Trần chỉ có ở trên người thực kim thú mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm tương tự Hải Ma Thiên Tôn. Rất hiển nhiên, Hải Ma Thiên Tôn coi như không bằng thực kim thú, chí ít cũng là tiếp cận các bậc tôn tại thực kim thú, mà thực kim thú là truyền kỳ chí tôn cao nhất, năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chỉ có thể chống lại không cách nào thương tổn nó. Miệng rất cứng, đợi lát nữa bắt được ngươi, xem ngươi có hay không có thể còn mạnh miệng không." Hải Ma Thiên Tôn vừa truy đuổi Diệp Trần, hắn vừa thả ra Hải Ma lĩnh vực, Hải Ma lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn, dường như đại dương mênh mông bình thường hướng về Diệp Trần bao phủ, trong lĩnh vực thậm chí còn có vô số bóng mờ Hải Ma Thiên Tôn như ẩn như hiện. Hải Ma lĩnh vực tầng thứ 9 lĩnh vực. Diệp Trần ra đầu tê dần, hắn cảm giác một khi bị lĩnh vực đối phương bao phủ, chính mình thật sự lên trời không đường xuống đất không cửa tầng thứ chín lĩnh vực không phải là lĩnh vực bình thường cấp bậc lĩnh vực loại này thậm chí có thể giết chết sơ đảng truyền kỳ trí tôn trung đảng truyền kỳ tôn sư cùng với cao đảng truyền kỳ trí tôn tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại nhưng sức chiến đấu cũng sẽ giảm manh bó tay bó chân thời không áo nghĩa kích phát vị trí diệp trần cùng ma thiên thời không kịch liệt vạn vẹo lập tức xuất hiện ở trên bên ngoài ngàn dặm hiểm mà lại hiếm chạy trốn báo phủ tới hải ma lĩnh vực thời không áo nghĩa đáng ghét hải ma thiên tôn có ác cảm đối với thời không áo nghĩa loại áo nghĩa này chạy trốn tuyệt đối là hàng đầu trừ phi vừa đến nhốt đối phương lại bằng không chi có thể chậm giãi đuổi hải ma thao thiền ấn hít sâu một hơi hải ma thiên tôn tốc độ lại tăng một phần cùng lúc đó tay phải hắn giơ lên cao hắc quang lấp lóe một trưởng vỗ hướng về phương xa diệp trần ầm ầm ầm như núi lở như địa nứt như biển gầm như hồng thủy tràn lan cuồng bạo trưởng kình hướng về diệp trần bạo sông tới trên đường, hồng thủy hóa hình, biến thành một đại ấn, xa xa đánh ra ngoài. Nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần chỉ cảm thấy khí huyết nghịch lưu, đầu đều trùng lên, sau lưng một đại ấn nhìn như khoảng cách hắn còn rất xa, nhưng mang đến áp lực vô cùng khó tin, chỗ thời không mình tự hồ cũng bị khóa chặt, một khi giải ấn đánh chúng, chính mình kể cả chỉnh mảnh thời không đều sẽ bị đè cho bằng, nghiền nát, thật là siêu vô thượng võ học bá đạo. Diệp Trần gặp ưng liệt hùng mở ra lại đất trời, gặp thái thản chém thiên liệt địa gặp Thần Thiên Định phá toái tinh thần, gặp Vân Phiêu Miêu diệt tiết lôi phạt, bốn đầu lĩnh ở trên không huyền ảo hẳn so với một chiêu này kém hơn, nhưng triển khai bốn đầu lĩnh ở về mặt chiến lực trung quy so, với đối phương kém không ít, khí thế trên không thể đánh đồng với nhau. May là Thoời Không Áo Nghĩa của ta đại thành lồi. Dựa vào Thoời Không Áo Nghĩa, Diệp Trần tách ra phạm vi công kích của Đại Ân, khoảng cách giữa hai người rất xa, Đại Ân ở trên đường muốn tiêu hao một ít thời gian, như vậy Diệp Trần đều tránh cũng không tránh khôi quên đi thẳng thắn đưa cổ nhận lấy cái chết hải ma thiên tôn ma lực dâng trào cuồn cuộn khác nào uông dương hắn hoàn toàn không để ý tới ma lực trôi qua điền cuồng truy kích diệp trần một lúc là một đại ấn một lúc lại là một thủy long màu đen một lúc đổi thành vô số dây thừng màu đen nhưng đáng tiếc thời không áo nghĩa đại thành diệp trần so với nê thu trơn trượt ngàn tỷ lăn mặc cho hải ma thiên tôn hét giận dữ liên tục như trước không làm gì được hắn ngươi cũng chỉ sẽ trốn sao Hải ma thiên tôn ở hoang thần đại lục làm mưa làm gió quen rồi, đến hoang thần bí cảnh lo lắng sợ hãi hơn 10 vạn năm, sau khi ra ngoài lại bị Diệp Trần trêu đùa. Trong lúc nhất thời sát ý ngang dọc, hận không thể đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Diệp Trần không có đề ý tới hải ma thiên tôn, hắn chỉ là đang suy nghĩ, chính mình sau đó phải làm gì, cũng không thể trốn mãi. Cân nhắc rất lâu, đều không có một cái đáp án. Hoang thần bí cảnh không phải nói có tiến vào không ra được sao, hoặc là nói. Đây chỉ là nghe đồn, cũng không phải thật sự. Bằng vào thực lực ta bây giờ, còn không cách nào chống lại đỉnh cao truyền kỳ chí tôn, trừ phỉ kiếm ý của ta cùng kiếm vực đều có thể đạt đến cảnh giới tối cao mới được. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, bọn họ có thể có thực lực bây giờ, chủ yếu là võ đạo nguyên thần đủ mạnh, dựa theo suy đoán Diệp Trần, gần như là bạch ngần hậu kỳ võ đạo nguyên thâm, một mực đối với thiên tài mà nói, võ đạo nguyên thần tảng lên là khó nhất, bởi vì đây là cần tích lũy, không thể một lần là xong đã như thế diệp trần muốn bù đắp võ đạo nguyên thần chỉ có kiếm ý cùng kiếm vực đều đạt đến cảnh giới tối cao kiếm ý tuy rằng mỗi ngày đều có thể tẳng lên nhưng là cũng không biết lúc nào là phần cuối kiếm vực đúng là có chút hy vọng kiếm ý thuần túy nhất không cho phép một tia tạp chất kiếm vực nhưng là một người kiếm đạo thành tựu cùng kiếm công pháp có quan hệ trực tiếp như diệp trần thanh liên kiếm quyết có thể từ trí tôn công pháp đột phá đến truyền kỳ công pháp kiếm vực có hy vọng rất lớn đột phá đến tầng thứ chín cảnh giới khi đó đúng là nhất phi trả thiên bất chi bất giác hai người một đuổi một chạy đi tới hoang thần bí cảnh phụ cận tiểu tử này quá mức khó chơi trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp hắn không bằng đem hắn đánh vào hoang thần bí cảnh bên trong lấy thực lực của hắn ở bên trong hoang thần bí cảnh tuyệt đối không sống hơn một năm trong đầu hải ma thiên tôn lóe qua một ý nghĩ nghĩ tối làm ngay hải ma thiên tôn bắt đầu vận chuyển một siêu vô thượng bí pháp vô cùng hiếm thấy thập tức qua đi một cái tam mang tỉnh bỗng nhiên hiện lên Lấy hải ma thiên tôn là một giác, ba mang tỉnh càng lúc càng lớn. Diệp Trần mấy lần lấy thời không áo nghĩa né tránh đều không thể ra sức. Ta mang tỉnh này cũng không phải công kích bí pháp, cho nên muốn muộn chạy trốn đều hết cách rồi. Rốt cục, Diệp Trần bị tam mang tinh bao trùm, ở mật khác một góc chèn, Mà một góc cuối cùng của tam mang tinh, nhưng là ở bên trong hoang thần bí cảnh. Tam tinh thuận vị. Hải ma thiên tôn hét lớn một tiếng, ma lực dâng trào rót vào đến bên trong tam mang tỉnh. Ao ao ao chỉ thấy bóng người hải ma thiên tôn theo góc viền tuyến ba mang tinh nhanh chóng hướng về góc di động của diệp trần mà diệp trần theo góc vĩ tuyến hướng về một góc di động bên trong hoang thần bí cảnh không được diệp trần kinh hãi đến biến sắc hắn chưa từng thấy bí pháp quỷ dị như thế lại có thể mạnh mẽ rời đi vị trí người khác mở cho tai diệp trần đem khả năng có thể bạo phát đều bạo phát nhưng liền bọt nước đều không có sản sinh nếu như nói ba mang tinh góc viền tuyến năng lượng là một dòng sông sôi trào mãnh liệt Như vậy Diệp Trần chỉ là một cái nhỏ phô, thông, hoàn toàn không có cách nào nghịch lưu mà đi, hoặc là nhảy ra dòng sông. ba Cuối cùng, Diệp Trần tiến vào hoang thần, mà ta mang tinh cũng ở Diệp Trần đến mặt khác một góc sau, cực tốc biến mất. Tu trên nói này không phải cộng kích bí pháp, nhưng cũng để bình phong hoang thần bí cảnh gợn sóng mấy lần. Một tia gợn sóng theo góc viền tuyến phản phệ đến trên người hải ma thiên tôn. Một ngụ máu tươi phun ra, hải ma thiên tôn sắc mặt tái nhợt hoang thần ý chí quá bá đạo tam tinh thuận vị cũng không phải công kích bí pháp theo lý thuyết sẽ không khiến cho bình phong bí cảnh gợn sóng liền giống như tiến vào hoang thần bí cảnh sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng như thế có thể một mực vẫn là một thoáng phản phệ hải ma thiên tôn quay đầu lại liếc mắt nhìn hải ma thiên tôn diệp chăn cau mày cũng không biết lão này từ đâu chạy tới lẽ nào là hoang thần bí cảnh hừ tiến vào hoang thần bí cảnh thập tử vô sinh thiên tài thì như thế nào nếu không có lớn lên thiên tài cũng là kẻ yếu Hải Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, quay người ly khai, tại đáy lòng của hắn, Diệp Trần đã là người chết, lúc trước hắn và Tà Quang Thiên Tôn có thể còn sống đi ra, là vì hai người bọn họ là truyền kỳ trí tôn đinh phong nhất, tăng thêm còn có hai đầu cao đẳng truyền kỳ cấp bậc tinh không hùng khuyển chi vương. Mặc dù như thế, ở bên trong hòn 10 vạn năm, hai người như trước thê thảm vò cùng, ngay cả tinh không hùng khuyển chi vương đều bị giết chết. Vèo! Hải Ma Thiên Tôn biến mất vô tung vô ảnh. Ở bên ngoài, Diệp Trần chứng kiến chính là một mảnh buồn bực thúy thúy rừng cây, nhưng tiến vào hoang thần bí cảnh, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lại xuất hiện tại trên không sa mạc. Liệt Thiên, cẩn thận một chút. Lúc này Diệp Trần chỉ có thể dựa vào thính giác cùng khứu giác Liệt Thiên, hoang thần đại lục pháp tắc đặc biệt, giác quan nguyên thủy nhất ngược lại cực kỳ có tiện dùng, hiệu quả linh hồn lực kém rất xa. Liệt Thiên không có lên tiếng, gật cực đại đầu lâu, hoang thần bí cảnh cho nó mang đến cực lớn áp bách. Nó sợ chính mình giống lên một tiếng sẽ đưa tới hung thú khủng bố. Hai người không biết là, ở chỗ sâu trong mặt đất sa mạc, một cái đồ vật đen xì lông xù lăng yên không một tiếng động bò đi lên, hai bên lưu xa như là nước chảy, không cách nào hình thành trò ngại quá lớn. Liệt thiên có chút bực bội lắc cái đuôi, nó ẩn ấn cảm giác nguy hiểm đang tới gần, nhưng không cách nào rõ ràng phân biệt rõ nguy hiểm đến từ hương vị nào. Hí! Ngay lúc liệt thiên càng ngay càng bực bội, mặt ngoài sa mạc phía dưới cách đó không xa. Bỗng nhiên hở ra một cái túi lớn, bao lớn lao tới một đạo suối phun, màu xám, suối phun thế đi mạnh mẽ, tinh tế xem xét, ở đây là cái gì suối phun, rõ ràng là tơ nhện màu xám sền sệt vô cùng. Thính giác cùng khứ giác Diệp chân tuy nói không bằng liệt thiên, nhưng phản ứng lực cao hơn liệt thiên nhiều, vung tay lên, thòi không vặn vẹo, Diệp chân cùng liệt thiên biến mất tại nguyên lai vị trí. Tơ nhện màu xám phun ra một cái không, rơi xuống, đính vào sa mạc mặt ngoài phát ra tiếng hủ thực suy suy. Sư sư sư, ngay tại một sát na Diệp Trần cùng liệt thiên biến mất, một chuỗi hắc anh dọc theo mặt ngoài sa mạc đuổi theo, tám cái chi, mập mạp long sù nâu đen vàn thân thể rõ ràng là một đầu chi chu hung thú, hình thể chừng 20 mét, có 64 chỉ mắt kép, mỗi một chỉ mắt kép lại có như thiết diện thủy tinh, bên trong một cái thiết diện, biểu hiện ra địa phương Diệp Trần cùng liệt thiên xuất hiện, thật nhanh, Diệp Trần quay đầu nhìn thoáng qua, có chút giật mình, chi chu hung thú tám cái tiết chi. Cũng không phải cùng một chỗ rơi xuống đất, mà là từng cái roi xuống đất, như vậy thoạt nhìn. Giống như là trên mặt ngoài sa mạc phi hành, mỗi khi một cái tiết chỉ rơi trên mặt đất, phía dưới sa mạc đều sụp đổ xuống dưới một cái động lớn, sóng sung kích khoách tán. Cảnh này khiến tốc độ của nó đạt tói cảnh giói không thể tưởng tượng, chỉ sợ do tốc độ phi hành của hắn đều phải nhanh hon mấy lần. Mấy lần hô hấp thời gian, Chi Chu Hung thú tự đuổi theo. Thác loạn thức, Diệp Trần nhảy lên trên lưng liệt thiên. Thiên kiếm rút ra, một cái thác loạn thức thi triển mà ra. Hôm nay thời không kiếm pháp tương đương với siêu vô thượng kiếm pháp, sau ngũ hành kiếm pháp mạnh gấp chẫm lần, thác loạn thức vừa thì triển, thời không xuất biện thác loạn, phảng phất vô số thủy tình xen kẽ cùng một chỗ, đem chi chu hung thú bao phủ vào. Bang bang bang bang, bang. trên người chi chu hung thú lông tơ dựng thẳng lên, tỏa ra hào quang, kiếm quang giao thoa tung hoành trảm kích ở phía trên, thì có thể cắt xuống đại lượng lông tơ, mà lại trải qua lông tơ triệt tiêu kiếm quang sót lại liền ra chi chu hung thú đều pha không được luận phòng ngự chi chu hung thú tuyệt đối có thể ngăn cản công kích cao đẳng truyền kỳ trí tôn miệng mở dạ chi chu hung thú hướng phía diệp trần phun ra một căn tờ nhện nó toàn thân cao thấp có hai địa phương có thể phun tờ nhện một chỗ là phần đuôi một chỗ là miệng phần đuôi phun ra tờ nhện thập phần sền sệt nồng đậm dùng để trói buộc địch nhân trong miệng phun ra tờ nhện chỉ cố một căn nhưng lực xuyên thủng thập phần cường tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều dùng cho công kích địch nhân Diệp Trần cố ý thử một chút thực lực Chi Chu Hung Thú, một kiếm chém tới. Ân, Tơ nhện phẳng phất có được linh tính bình thường, trong chóp mắt đã triển trụ thiên kiếm, từ Chi Chu Hung Thú thu hồi tơ nhện, Diệp Trần cảm giác thiên kiếm dòi tay bay ra. Phá! Cô tay phải nắm thiên kiếm run lên, hủy diệt kiếm khí bắt đầu khởi động, tơ nhện từng khúc đứt gãy. Thiên kiếm là cửu tinh địa thánh khí, ẩn chứa cường đại uy năng, Chi Chu Hung Thú muốn dùng tơ nhện cuốn lấy thiên kiếm. Tự nhiên là không cách nào thành công, dưới tình huống cận chiến, lực công kích thiên kiếm so bản thân lực công kích Diệp Trần đều cường đại hơn. Hoang thần bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực Liệt Thiên vẫn là quá thấp, giết cái đầu chi chu hung thú lại để cho Liệt Thiên nuốt, mới có thể để cho Liệt Thiên bước vào trung đẳng truyền kỳ hung thú cấp bậc. Thực lực Liệt Thiên càng mạnh, đối với Diệp Trần trợ giúp càng lớn, Diệp Trần cần khứu giác cùng thính giác của nó, với nhạy cảm vói cảm giác nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng phía Chi Chu Hung Thú lướt tói. Huyễn kiếm thức. Một vòng bọt khí kiếm quang mở rộng, đem Chi Chu Hung Thú bao phủ vào, lập tức đối phương xa vào trong ảo giác. Tuy nhiên lâm vào thời gian ảo giác chắc có lẽ không. Rất dài, có thể có một chốc lát cũng đã rất giỏi rồi, nhưng ít ra cho Diệp Trần tranh thủ một ít thời gian. Quả nhiên, hai cái chốc lát qua đi, Chi Chu Hung Thú từ trong ảo giác dãy dụa ra, thế nhưng vừa tỉnh táo lại nó còn không kịp có động tác. Đã bị một kiếm dâm xuyên qua đầu, đầy trời cho tàn bay là tả, thòi không kiếm pháp thức thứ hai táng kiếm, trình độ một thức này hung bạo liền hắc động thức đều có chỗ không kịp, là kiếm chiêu sát phạt thuần túy. Chất lòng màu xanh lá vàng khắp nơi, chi chu hung thú kịch liệt dãy ruộng, bốn cái tiết chi phía trước phẳng phất như lợi đao bình thường, hướng phía diệp trần đâm vào, vạch tới, mang theo từng đợt âm thanh xé rách, một kiếm đắc tiểu. Diệp trầy cũng không tham công, sinh mệnh lực hung thú viễn siêu trí tôn một kiếm này chi là làm cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi đây là dựa vào thiên kiệm sắc bén bâng không diệp trần cũng không có nắm chắc một kiếm xuyên thủng chi chu hung thú giàu diệp trần tránh đi công kích chi chu hung thú tiết chi cùng lúc đó thời không kiếm pháp đệ tam thức hắc động thức đã chuẩn bị sẵn sàng chi đợi chi chu hung thú đụng vào chi chu hung thú bị diệp trần triệt để chọc giận ỉ vào thân hình khổng lồ sinh mệnh lực cường hoành tám căn tiết chi rất nhanh tiên mặt đất gãy qua hướng phía diệp trần bạo xông lại Diệp Trần Thần sắc lạnh lùng, hắc động thức lập tức phát ra. Trong chốc lát, phía trước xuất hiện năm hạt xoay tròn điểm đen, theo điểm đen xuất hiện, một cỗ khủng bố lực hút bắn ra, giúp nhau điệp ra cùng một chỗ. Chờ Chi Chu hung thú phát giác được không ổn đã không còn kịp rồi, thân thể khổng lồ trực tiếp bị nám hạt điểm đen hút tói. bơi lù phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh lực cũng rất đáng sợ. Năm hạt điểm đen tuy nhiên đang không ngừng thôn phệ thân thể của nó, nhưng không cách nào thoáng cái bắt nó đập vỡ vụn xé rách. Chỉ là từng khối từng khối huyết nhục ít đi, mà sinh mệnh lực chi chu hung thú đang rất nhanh trôi qua. Đáng tiếc, Diệp Trần trong mắt hiện lên vẻ vô hạn tiếc nuối, vừa rồi Liệt Thiên nói cho nó biết, một đám hung thú chính ở cái địa phương này chạy tói, bốn phương tám hướng đều có, nếu ngươi không đi, thì không kịp rồi. Liệt Thiên, đi! Không lo được chi chu hung thú sắp bị giết chết, Diệp Trần cưỡi lên Liệt Thiên, chuẩn bị phá vòng vây, vẻn vẹn là một cái nháy mắt. Hắn đã thấy được hung thú vây quanh tới, là lít nha lít nhít cự lang hung thú. Gọi chúng nó là cự lang hung thú, là vì chúng nó dung ngạo rất như lang. Đương nhiên, hung thú dù sao cũng là hung thú, không thể hoàn toàn như lang. Nhưng cự lang hung thú này có sáu cái chân, đầu rất lớn, đối ứng với nhau, hàm răng cũng rất lớn, xem ra lực cắn rất khủng bố. Lại là thiết si thú. Diệp trần sợ hết hồn. Thiết si thú là sơ đẳng truyền kỳ hung thú, một mình thiết si thú không một chút nào đáng sợ so với bất kỳ một con sơ đẳng truyền kỳ hung thú đều phải yếu hơn rất nhiều lần, thậm chí một con siêu cấp hung thú đỉnh cao đều có thể cùng thiết si thú chống lại. Chủ yếu là bởi vì thiết si thú chỉ có một thủ đoạn công kích rất manh, có uy hiếp vẻn vẹn là cắn xé. Cái công kích khác giống như vây, nhưng là một khi thiết si thú hình thành quy mô, là tai nạn chân chính. Thiết si thú băng chúng nó khủng bố cắn hợp lực, thậm chí có thể cắn xuyên tai nạn cao đẳng truyền kỳ hung thú. Ngay cả truyền kỳ hung thú đỉnh cao cũng không dám cho thiết si thú cắn xé. Trừ phi là loại, phòng ngự cực đoan thực kim thú biến thái đình cao truyền kỳ hung thú mới, không sợ thiết si thú vây công. Lượng lớn thiết si thú xuống lại, vừa nhìn qua loa, số lượng ít nhất cũng có 500 trở lên. Chi chu hung thú bị thương nặng nhìn thấy thiết si thú nhiều như vậy, đâu còn dám là người bể trên uy nghiêm. Đầu xuyên xuống đất, lập tức liền chui tiến vào trong sa mạc, nhưng đáng tiếc thiết si thú rảo hoạt dị thường, chưa bao giờ làm vây công vô dụng, mấy chục con lèn. Vào trong sa mạc thiết si thú đem chi chu hung thú lại ép ra ngoài Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Sau đó là tình cảnh chi Chu hung thú liều chết quần thiết si thú. Tuy nói chi Chu hung thú bị thương nặng, thực lực giảm xuống không ít, nhưng nói thế nào cũng là cao đẳng truyền kỳ hung thú. Phần sau tờ nhện mỗi phun một lần, liền có 4, 5 đầu thiết si thú bị dính lấy, tơ nhện, trên dễ dàng ăn mòn lực lượng liền đem thiết si thú ăn mòn thành chất lỏng chua xú, không mất. Một lúc, thiết si thú chết dưới tơ nhện đã có 60, 70 đầu. Đương nhiên, chi chu hung thú cũng không dê chịu, thế hình không lo hoàn toàn thành bia ngắm, khi Diệp Trần cùng Liệt Thiên chạy ra vòng vây, thì chi chu hung thú hoàn toàn bị thiết xỉ thú phân thành thức ăn. Hoang thần bí cảnh quá hung tàn, không có đủ thực lực, ở đây nửa bước khó đi. Nhìn thấy chi chu hung thú bị thiết xỉ thú phân thây, Diệp Trần vô cùng cảm khái, đó là một con cao đẳng truyền kỳ hung thú liền, như thế bị một đám thiết xỉ thú ăn thịt, vào giờ phút này hắn nơi nào còn không rõ muốn ở hoang thần bí cảnh sống tiếp hoặc là nắm giữ tuyệt cường vũ lực hoặc là có đầy đủ số lượng không có hai thứ này liền chỉ có thể dựa vào vận may thiết xỉ thú bi cắn máu me đầm đìa thịt nát bay ngang hơi thở sự sống càng ngày càng yếu thoi thóp ở hoang thần bí cảnh mười năm diệp trần gặp phải mười mấy thứ nguy hiểm nguy hiểm nhất trong đó là một lần tao ngộ một con đỉnh cao truyền kỳ hung thú truy sát đầu truyền kỳ hung thú đỉnh cao kia nắm giữ chính là thời không áo nghĩa huy thống đuổi diệp trần dòng giã thời gian một tháng Cơ hồ đem Diệp Trăn đuối vào tuyệt cảnh mấy lần Diệp Trăn số mệnh vẫn rất cứng, sinh mệnh thời khắc nguy cấp, trốn trong mọt hang động, hang động rất hẹp, rất sâu, con đỉnh cao truyền kỳ hung thú này căn bản không vào được. May cho hắn là trong ngũ hành không gian nuôi lượng lớn hung thú, bằng không sẽ chết đói ở bên trong. Liệt thiên, cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài. Diệp Trần tính toán là hiểu rõ nguy hiểm đến hoang thần bí cảnh, quả thực không phải là noi người sống qua tháng ngày, mối thời gian 15 năm. Hắn đã cảm giác được mệt mỏi. Nếu như là một năm, mười năm, thậm chí mười vạn năm, hắn cũng không có lòng tin có thể vẫn sống tiếp. Có lúc tự tin cùng thực lực là ngang ngửa, không có đủ thực lực, nơi này sẽ có đầy đủ tự tin. Liệt Thiên đầu sượt sượt thân thê Diệp Trần, những năm này vẫn là Diệp Trần đang bảo vệ hắn, hắn cũng rất muốn bảo vệ Diệp Trần một lần. Nhưng đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp. Mặc kệ đi được tối đâu hay tới đó, dù cho đối mặt tuyệt cảnh, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Diệp Trần tự nhủ. Về phía ưng bộ lạc, ưng liệt hùng có chút buồn bực, hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn trở về, đối với năm đại bộ lạc mà nói không phải một chuyện tốt, lúc trước hai người này bởi vì muốn rời khỏi hoang thần đại lục, cho nên đối với quyền lực cũng không coi trọng, cũng không có dự định đem năm đại bộ lạc hợp làm một thể, hình thành bộ lạc cấp chín nhưng là lần này trò về, hai người rõ ràng từ bỏ dự định ròi đi hoang thần đại lục, muốn ủng khống năm đại bộ lạc, cũng còn tốt năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều nắm giữ thiên thánh khi Hai người tuy rằng mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám quá mức áp bức. Dù sao hai người vẫn không có niềm tin tuyệt đối áp chế năm đại bộ lạc đầu lĩnh, có thể đây là tam. Thòi, một khi hai người kiên trì tiêu hao hết, tất nhiên sẽ lộ ra răng nanh, làm lớn chuyện. Lẽ nào vận mệnh tương lai hoàng tộc chúng ta muốn giao cho bọn họ sao? Ưng liệt hùng vô cùng không cam lòng. Đồng dạng không cam lòng còn có bốn đại bộ lạc đầu lĩnh khác, năm người thường thường lén lút ở bên trong Diệp Trần vượt qua năm mười năm. Từ lúc bắt đầu buồn bực Đến hiện tại bình tĩnh, hắn biết, buồn bực là không có tác dụng. Hoang thần bí cảnh rất lớn, Diệp Trần cũng không biết chính mình đi tới nơi nào. Đã đến nơi nào, hắn hoàn toàn dựa vào trực giác chạy đi, chung quanh phiêu bạt. Cũng may trong 50 năm này, Liệt Thiên đã trở thành trung đẳng truyền kỳ hung thú, cũng coi như là có chút thực lực. Ngày hôm đó, bên trong Diệp Trần đi tới một vùng sơn cốc. Vốn là cho rằng bên trong sơn cốc có hung thú, kết quả vừa tiến vào bên trong, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lập tức cảm giác được không đúng. Toàn bộ sơn cốc làm cho người ta cảm giác lặng lẽ. Quay đầu nhìn lại, lối vào sơn cốc đã biến mất, thay vào đó là là một mảnh sương mù, căn bản không nhìn thấy đường đi. Không có cách nào, một người một thú tiếp tục tiến lại, mà phía sau bọn họ sương mù cũng lan tràn. tựa hồ bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, sương mù sẽ lan tràn một phần. Liền như vậy, Diệp Trần ở trong huyệt động lại ở lại sững sờ dòng dã thời gian 5 năm. Hoang thần bí cảnh. Đi sâu vào sơn cốc. Khảo nghiệm là cái gì? Diệp Trần không cần đoán cũng biết. Khảo nghiệm nhất định rất nguy hiểm, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Đả bại bảy cái huynh đệ của ta. Con thỏ hình người vung tay lên, tại tiền phương của hắn, xuất hiện bảy con thỏ hình người. Bảy con thỏ hình người này cũng không phải giống như đúc, có thập phần cường tráng, có thập phần thon dài, có vô cùng thấp bé, có mập mạp. Ngược lại là con thứ nhất hình người con thỏ dáng người so sánh cân đối. Đương nhiên, nhìn về phía trên cũng nguy hiểm nhất. Con thỏ hình người nói tiếp, bảy cái huynh đệ trụ cột của ta cùng ngươi đồng dạng. Ngươi từ tiểu bát bắt đầu khiêu chiến, trong một năm không có khiêu chiến thành công, gạt bỏ, dùng cái này suy ra, khiêu chiến tiểu thất, ngươi có hai năm thời gian, khiêu chiến tiểu lục ngươi có bốn năm, khiêu chiến tiểu ngũ tám năm. Về phần sùng vật của ngươi, cho ta mượn chơi một thời gian ngắn, ngươi có thể còn sống, thì trả lại cho ngươi. Con thỏ hình người tay khẽ vẫy, liệt thiên không khống chế được chạy tói, cưỡi trên lưng liệt thiên, con thỏ hình người biến mất trong sương mù, các huynh đệ, hảo hảo tiếp hắn thời gian kế tiếp Diệp Trần không hiểu đã tiếp nhận khảo nghiệm Tiểu Bát là con thỏ hình người cường tráng nhất, thân cao hơn hai mét, cánh tay so đuổi Diệp Trần còn muốn thô hơn mây vòng, toàn thân cơ bắp xoắn suýt. từ trên người hắn Diệp Trần cảm nhận được bạo lực thuần túy nhất, bạo lực so với các hung thú đều thuần túy hơn. Ta có một năm thời gian khiêu chiến hắn, xem trước một chút thực lực của hắn như thế nào. Nghĩ đến đây Diệp Trần tiến lên khiêu chiến Tiểu Bát, về phần mặt khác sáu con thỏ hình người từ lúc lão đại đi rồi thì lướt vào trong sương mù cũng không biết đi nơi nào đến đầy đi lại để cho ta xem lực lượng ngươi như thế nào tiểu bát vẫy vẫy tay trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích xin chỉ giáo diệp chăn rút ra thiên kiếm một chiêu thác loạn thức phát ra từ kiếm này phát ra hư không phẳng phất bị phá thành trăm khối sen kẽ cùng một chỗ chiêu thức không tệ nhưng lực lượng quá yếu tiểu bát lắc đầu một quyền đánh ra rầm rầm kiếm chiêu diệp trần quân lính tan giã cả người rút lui một bước hảo cường Ánh mắt Diệp Trần ngưng trọng rất nhiều, thi triển thoi không kiếm pháp thức thứ hai Táng Kiếm Thức, lực lượng vẫn là quá yếu. Tiểu Bát như cũ là một quyền oanh giá, đem Táng Kiếm Thức rách nát sạch sẽ. Vậy là dốc hết sức rồi sao? Diệp Trần không có cảm giác quyền chiêu Tiểu Bát đến cỡ nào huyền ảo, nhưng chiêu kiếm của mình cũng không cách nào chống lại quyền chiêu đối phương, dễ dàng sụp đổ. Hắc động thức, Diệp Trần thì triển kiếm chiêu mạnh nhất Hắc động thức, chỉ thấy Thiên Kiếm huy sái, năm hạt điểm đen xoay tròn bao phủ hướng Tiểu Bát. Chiều này có chút đáng xem, đáng tiếc, lực, cơ bắp cánh tay phải tiểu bắt phồng lên, một quyên oanh ra, đùng đùng, năm hạt điểm đen bạo liệt ra, lực lương cuồng bạo bốn phía phóng xa, đem diệp trần cuốn bay đi ra ngoài, chật vật không chịu noi. Tiểu bắt đứng bất động nguyên tại chỗ, lời bình nói, muốn chống lại ta, lực lượng áo nghĩa của ngươi phải đạt tới viên mãn cảnh giới, tự mình xử lý. Lực lượng áo nghĩa phải đạt tới viên mãn cảnh giới. Diệp trần lâm vào trầm tư, kế tiếp trong vòng 3 tháng. Diệp Trần mỗi cách ba ngày thì khiêu chiến tiểu bát một lần, hắn phát hiện, từ ở bên trong quyền chiêu tiểu bát, có thể cảm nhận được ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa, rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng theo trên người liệt thiên, hắn đều không thể cảm nhận được ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa, chỉ là cảm nhận được lực lượng áo nghĩa tồn tại mà thôi. Chẳng lẽ, Diệp Trần nghĩ tới một khả năng, truyền thuyết, áo nghĩa đạt tối viên mãn cảnh giới, còn có một cảnh giới rất cao, cái kia chính là pháp tắc, nếu là đúng hướng nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể cho người khác cảm ứng ngọn nguồn lực lượng áo nghĩa rõ ràng hon. Thế nhưng mà, liền bán thần đều khó có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc, chẳng lẽ trước mắt chính là một cái cường đại bán thần? Không đúng, đối phương là hoang thần sáng tạo ra, do hoang thần ban cho bọn hắn pháp tắc chi lực là một việc rất đơn giản, chưa hẳn cần đạt tới bán thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Trần Dùng mình, rất hiến nhiên, con thỏ hình người cùng hoang linh bên trong hoang thần tháp không giống, bọn hắn càng thêm đặc thù, càng không thể phòng. đoán lực lượng không chỗ nào không có lực lượng quan thiên triệt địa lực lượng tồn tại ở từng nơi hẻo lánh kể cả tâm linh lực lượng tự là lực lượng đến từ chính tín niệm. lại là một tháng đi qua rốt cục lực lượng ao nghĩa đạt đen viên mẫn cảnh giới lực lượng ao nghĩa táng lèn tâm lực của hắn đều tăng lên không ít theo tâm kiếm trung kỳ cảnh giới tăng lên tới tâm kiếm trung kỳ đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là tâm kiếm hậu kỳ cảnh giới lực lượng áo nghĩa thật sự quá đặc thù lồi nhất định phải có đầy đủ tín niệm tính niệm chưa đủ thì không cách nào hoàn toàn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa mà luyện thể trí tôn thấm nhuần lực lượng áo nghĩa yêu cầu muốn thấp không ít bọn hắn khí huyết thập phần tràn đầy tròi sinh phù hợp lực lượng áo nghĩa thật giống như người bình thường trong thế giới đồng dạng người cường tráng sẽ cho người một loại cảm giác an toàn đây cũng là một loại thể hiện lực lượng lực lượng áo nghĩa viên mãn kiếm pháp diệp trần toàn bộ tấn thăng làm siêu vô thượng kiếm pháp trong đó thời không kiếm pháp mạnh nhất vốn là tương đương hoặc không kém siêu vô thượng kiếm pháp hiện tại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần Rất tốt, mới 4 tháng thời gian, ngươi sẽ đem lục lượng áo nghĩa tim hiểu đến viên mân cảnh giới, ngộ tính vẫn là có thể, cửa ải này coi như ngươi đã qua. Tiểu bát gật gật đầu, rất hài lòng biểu hiện của Diệp Trần. Ta muốn cùng ngươi qua một chiêu. Trụ cột đối phương cũng giống như mình, Diệp Trần muốn biết thực lực của đối phương đến tột cùng ở vào cấp độ nào, có phải hay không nắm giữ một tỉa lực lượng pháp tắc. Cùng ta qua một chiêu. Tiểu bát nguyên vốn định ly khai thân thể định trụ, quay đầu nhìn xem Diệp Trần. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi quá hữu hảo rồi? Con mắt huyết hồng, sát ý lộ ra. Diệp Trần đang muốn giải thích, thế nhưng khống kịp rồi. Hai trần trắng kiện của Tiêu Bát dùng sức đạp một cái trên mặt đất. Diệp Trần căn bản phản ứng không kịp, liền gặp được một chỉ cuồng bạo nắm đấm nện qua. Tại đây chỉ trên nắm tay, ấn chứa vô cùng khủng bố bạo lực. Diệp Trần có thể khẳng định, cho dù là phí phí hung thú thiết phất lạp đều không có khủng bố như vậy. Tiểu Bát, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Một tay ngăn cản năm đấm Tiêu Bát. Diệp Trần vừa mới bắt đầu nhìn thấy con thỏ hình người kia, hắn không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Diệp Trần, thay Diệp Trần ngăn cản một kích này, nếu không Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca! Trong mắt tiểu bát huyết sắc rút đi, trừng liếc Diệp Trần, quay người ly khai. Diệp Trần hạ một hơi, có chút không hiểu thấu, hắn không biết đối phương vì sao động sát ý. Bảy cái huynh đệ của ta, ngoại trừ lão nhị lão tam, năm cái khác đều táo bạo hơn, ngươi ngàn vạn không nên ngỗ nghịch với bọn hắn, hoặc là làm một ít sự việc dư thừa con thỏ hình người gậm kim sắc củ cải trắng nói minh bạch trải qua giáo huấn lăn này diệp trần ở đâu vẫn không rõ ở chỗ này mình chính là con sâu cái kiến tiếp nhận quy củ khảo nghiệm được rồi ngàn vạn không thể làm sự tình khác ngộ tính ngươi cũng không tệ lắm bằng khổng ta cũng sẽ không cứu ngươi trực tiếp cho người bị tiểu bát đánh chết rồi ngươi tự giải quyết cho tốt con thỏ hình người vừa xảy bước ra biến mất vô tung vô ảnh rất nhanh tiểu thất đi ra dáng người tiểu thất thon dài So Diệp Trần hơi cao, một đôi thỏ mắt thập phần hẹp dài, ánh mắt lợi hai. Thực lực Tiểu Bát tuy nhiên so với ta cao hơn, cùng nhị tam ca không sai biệt lắm, nhưng mà khảo nghiệm của ta khó hơn so với Tiểu Bát nhiều, ở trong hai năm. Ngươi nếu như không có đạt tới yêu cầu, ta sẽ trực tiếp gạt bỏ ngươi. Tiểu Thất không có bất kỳ cảm tình nói. Minh Bạch! Diệp Trần gật đầu. Rất tốt, ta chỉ phát huy một phần ngàn thực lực. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, coi như vượt qua kiểm tra. Bọn hắn bảy người, bất kỳ một người nào đều so Diệp Trần mạnh hơn. Diệp Trần muốn đả bại bọn hắn là chuyện không thể nào. Nhưng lão đại cho bọn hắn định ra một cái quy tắc, là áp chế thực lực của mình. Tiểu bát áp chế tối đa, thế nhưng mà Tiểu bát không thích bị Diệp Trần đả bại. Cho nên trực tiếp nói Diệp Trần thông qua, có thể Diệp Trần nói cùng vói hắn qua một chiêu, lúc này mới chọc giận Tiểu bát. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất cùng Tiểu thất giao thủ, Diệp Trần đã thất bại. Tiểu thất am hiểu chính là cước pháp đôi thon dài đùi thở của hắn khi đá hướng diệp trần đầy trời đều là thối ảnh mỗi một đạo thối ảnh đều ẩn chứa lực lượng giống như bạo tạc diệp trần từ đó cảm nhận được địa thủy hỏa phong cùng vói lực lượng áo nghĩa năm loại bất quá diệp trần có thể cảm giác được tiểu thất cũng không có nắm giữ lực lượng pháp tắc nhưng cước pháp đối phương so với kiếm pháp của mình tỉnh xảo nhiều hơn hai năm thời gian ta phải đánh bại hắn sao đây là đối phương một phần ngàn thực lực hoặc là vẫn chưa tói nếu như đối phương toàn lực ứng phó một chân có thể đem đá thành phấn vụn Mất đi ở trên cái thế giới này, kiếm pháp của ngươi cũng không có đến cực hạn, lực lượng áo nghĩa cùng áo nghĩa khác dung hợp không đủ triệt để. Tiểu thất nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, bởi vì hắn hơn nửa năm trước, mới đem lực lượng áo nghĩa tăng lên tói viên mãn cảnh giới. Trong thời gian ngắn, kiếm pháp không cách nào thập toàn thập Mỹ, mà cước pháp tiểu thất, rõ ràng so kiếm pháp của hắn cao một cấp độ, muốn đánh bại một phần ngàn thực lực đối phương, kiếm pháp tối thiểu cùng một cấp độ với cước pháp đối phương hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm Bảo ngắn cũng không ngắn lắm Như thế nào qua đây Đối với Diệp Trần mà nói hai năm qua thời gian trôi qua là nhanh Nháy mắt, đã qua 1 năm Tứ tượng kiếm Pháp rốt cục thập toàn thập Mỹ rồi Vô số lần giao thủ Làm cho tứ tượng kiếm Pháp càng ngày càng hoàn thiện Về sau, uy năng thậm chí bao trùm hơn cả thời không kiếm Pháp Từng chiêu từng thức, bá đạo tự nhiên Tứ tượng bá kiếm Lại một lần nữa khiêu chiến tiểu thất Diệp Trần thì triển ra tứ tượng kiếm pháp thức thứ nhất tứ tượng bá kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kiếm thế hóa hình, thanh long bạch hô chu tước huyền vũ dây dưa cùng một chỗ, phối hợp với kiếm quang chói mắt chém về phía thối ảnh đầy trời. Đùng đùng. Lúc này đây, hai người cân sức ngang tài. Đón thêm ta một chân, Tiểu Thất lần thứ nhất di động thân thể, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt Tiểu Thất xuất hiện tại Diệp Trần phía bên phải, một chân đá qua, cái một chân này lại để cho diệp trần cảm nhận được sức mạnh to lớn làm tan vỡ thế giới hơi không cẩn thận thánh khí áo giáp cũng không giữ được mạng của hắn bất tử cũng trọng thương thiên địa tứ cực tứ tượng kiếm kình ngưng tụ một thân diệp trần ngoài thân xuất hiện kiếm thế hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ triệt tiêu tiêu thất một bộ phận chân kình cùng lúc đó thủ đoạn diệp trần cuốn thiên kiếm hướng phía tiểu thất hung mãnh đâm qua mũi kiếm ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn kiếm quang tứ tượng kiếm pháp đệ tam thức phá diệt kiếm ồ Tiểu Thất vội vàng một trần quét về phía hỗn độn kiếm quang. Đại âm hy thanh, sóng xung kích có tính hủy diệt phóng xạ bốn phía, Tiểu Thất cả người bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng lao đảo rơi trên mặt đất. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rõ ràng đã sáng tạo ra nhất thức kiếm chiêu mới, ngươi thắng. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, dĩ vãng tiến vào hoang thần bí cảnh chi nhân, thông qua tiểu bát một cửa đều thiếu, chứ đừng nói chi là chính mình một cửa rồi. Trăm bạn năm đến, ngoại trừ Diệp Trần, chỉ có 9 người thông qua của của mình. Hơn nữa thời gian dài hơn so với Diệp Trần, tiên cơ bản đều tiếp cận hai năm thời gian. May mắn, Diệp Trần hạ một hơi, phá Diệt Kiếm là cùng Hắc Động Thức cùng tồn tại một cấp bậc. Bất quá tứ tượng kiếm pháp dung hợp lực lượng áo nghĩa càng triệt đế, cho nên phá Diệt Kiếm muốn so với Hắc Động Thức cường đại hơn, nếu không cũng không có khả năng đả bại một phần ngàn thực lực Tiểu Thất. Không có gì may mắn, đây là tiềm lực của ngươi. Tiểu Thất lách mình lướt vào sương mù. Kế tiếp là tiểu lục rồi, không biết lần này cần ta đề cao tố chất phương diện nào. Tiểu bát lại để cho lực lượng áo nghĩa của mình đạt tới viên mãn cảnh giới. Tiểu thất khảo nghiệm, làm cho viên mãn cảnh giới lực lượng áo nghĩa triệt để sáp nhập vào tứ tượng kiếm pháp. Diệp, Trần suy đoán, nội dung mỗi một cửa khiêu chiến có lẽ đều không giống. Đối với Diệp Trần mà nói, khảo nghiệm trong sơn cốc là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Tiểu lục đi ra, tiểu lục lớn lên rất thấp bé, bô giang chỉ có một mét, có thể xông đến nơi này của ta. Ngươi rất không tồi, nhưng ta muốn nói cho ngươi là trong trăm vạn năm, sông đến nơi này của ta có chín người, chỉ có bốn người đánh bại một phần ngàn thực lực ta đây. Tiểu Lục chậm rãi nói xong, ta sẽ hết sức nỗ lực. Thực lực Tiểu Lục cũng không thể so với Tiểu Thất mạnh bao nhiêu, Diệp Trần đã sáng tạo ra phá diệt kiếm, thậm chí có thể cùng đối phương vượt qua hơn 10 chiêu mà không dễ dàng sụp đổ. Tiểu Lục am hiểu chính là trường pháp, trường pháp ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa, đồng dạng là siêu vô thượng võ học. Phá diệt kiếm của ta so với đối phương yếu hơn một tí, xem ra sáng tạo ra, tạo ra ngũ hành kiếm pháp thức thứ tu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, trước tiên đem lực lượng áo nghĩa triệt để dung nhập ngũ hành kiếm pháp, cùng tứ tượng kiếm pháp đồng dạng. Những ngày tiếp theo, Diệp Trần không hề dùng tứ tượng kiếm pháp cùng tiểu lục giao thủ, mà là cải thành ngũ hành kiếm pháp. Năm thứ nhất, Diệp Trần mỗi lần điều bại thật thê thảm, cũng may tiểu lục tận lực khống chế độ mạnh yếu ra tay, tránh cho tại trong 4 năm giết chết Diệp Trần nếu không Diệp Trần đã sớm chết hơn trăm lần rồi. Năm thứ hai, Diệp Trần thành công đem viên mãn cảnh rội lực lượng áo nghĩa dung nhập vào bên trong ngũ hành kiếm pháp, làm cho uy năng ngũ hành kiếm pháp tăng nhiều. Đáng tiếc ngũ hành kiếm pháp đệ tam thức thủ kiếm thức so phá diệt kiếm kém không ít, phá diệt kiếm đều không làm gì được tiểu lục. Chớ đừng nói chi là dùng phòng thủ tăng trưởng thủ kiếm thức rồi, phải sáng tạo ra, tạo ra thức thứ tư. Diệp Trần cẩn thận quan sát trưởng pháp tiểu lục, hy vọng có thể mau chóng tìm được linh cảm ngũ hành tương sinh tương khắc có tiêu có trướng ngũ hành một trong áo nghĩa bô sung trong vững vàng bởi vì nó là do năm loại áo nghĩa tạo thành muốn phát huy ra ngũ hành áo nghĩa sầu nhất cấp độ tinh túy phải lấy thừa bù thiếu tìm được một điểm mấu chốt diệp trần bao giờ cũng không hề suy nghĩ trong đầu linh quang lập lòe không chỉ năm thứ ba lần nữa bị đánh bay diệp trần trong đầu tựa hồ xuất hiện một tòa ngũ hành đại sơn mỗi một tòa sơn đô là giống nhau một thanh thạch kiếm cực lớn chăm trọng vô cùng đã có diệp trần trong mắt hiện lên mừng rộ một kiếm vung ra ngoài hô kiếm quang trầm trọng phẳng phất muốn đem phía trước hết thảy tất cả đều nghiền nát đè cho bằng hạo hạo đáng đắng chém về phía tiểu lục thế không thể đỡ ẩm ẩm tiểu lục cả người bị đánh bay ra ngoài một kiếm này như núi như biển như đấy như thiên từ một kiếm này chém ra diệp trần cảm giác linh hồn và cả thán thể đều tựa hồ bị vung đi ra có loại cảm giác sạch sành xanh không còn gì cả trọng kiếm thức Ngũ hành kiếm pháp thức thứ tư trọng kiếm thức. Trong vũ trụ, ngũ hành vững vàng nhất tiếp tục diễn biến xuống dưới, là được tinh cầu, mà tinh cầu là Nói tất cả tánh mạng sinh hoạt, chân đạp đại địa rất an tâm, trong kiếm thức chính là chỗ tinh túy này. Một chiêu này tên gọi là gì? Tiểu Lục tò mò đánh giá Diệp Trần. Trọng kiếm thức. Diệp Trần trả lời. Trọng kiếm thức, rất không tồi, có lẽ ngươi có hy vọng xông đến Tam Ca ở đâu? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp tục tiến bộ nói xong tiểu lục tiến vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa nhìn qua tiểu lục ly khai diệp trần nhìn kiếm trong tay tự nhủ trọng kiếm thức đây là toàn bộ linh cảm bạo phát kế tiếp cho dù có thể sáng tạo ra tạo ra âm dương kiếm pháp đệ tam thức cũng khẳng định không bằng trọng kiếm thức ngũ hành kiếm pháp dù sao cũng là diệp trần sớm nhất chế tạo ra kiếm pháp diệp trần đã trả giá tâm huyết cũng đã tối đa trọng kiếm thức có thể nói là một loại lột xác ngũ hành kiếm pháp một cái thăng hoa nếu như nói ngũ hành kiếm pháp là bùn đất Trọng Kiếm Thức là thân cây mầm trên bùn đất lớn lên, hấp thụ tinh hoa ngũ hành kiếm pháp. Luận uy năng, Trọng Kiếm Thức là trong tất cả kiếm chiêu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, tám kiếm cùng hắc thức không cách nào cùng hắn so sánh với, thậm chí, Diệp Chân cảm thấy năm đại bộ lạc đầu lĩnh siêu vô thượng võ học hoặc như Hải Ma Thiên Tôn siêu vô thượng võ học đều không thể cùng Trọng Kiếm Thức so sánh, cảm giác yếu nhược hơn Trọng Kiếm Thức một bậc. Cái đó và thời gian không có có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn là một loại giới cơ duyên xảo hợp linh cảm bộc phát thực lực bây giờ của ta cũng không tranh lệch so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh nhiều lắm. Diệp Trần có thể khẳng định mình như trước không phải đối thủ năm đại bộ lạc đầu lĩnh, nhưng không giống như trước, tranh lệch lớn đến khủng khiếp. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh võ đạo nguyên thần mạnh hơn hắn, tối thiểu nhất là bạch ngân trung cấp, nhưng tâm lực của chính mình lại cao hơn bọn họ. Mình là tâm kiếm trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, chi thiếu chút nữa liền có thể đến tới hậu kỳ. Tâm lực này cùng thời gian càng không có vấn đề gì, thông thường càng là thiên tài, tâm lực càng cao. Dựa vào thời gian mài đi lên, tâm lực ngược lại mà sẽ không rất cao, trừ phi là có cơ duyên gì, ví dụ như Tử Kinh Hoa bộ lạc, bình quân tâm lực cũng rất cao, bởi vì bọn họ có bán thần lưu lại tâm tự. Ưu thế năm đại bộ lạc đầu lĩnh là võ đạo nguyên thần mạnh có được thiên thánh khí. Ưu thế Diệp Trần là tâm lực mạnh, trọng kiếm thức hơi thắng một ít. Bất quá cùng Hải Ma Thiên Tôn so, Diệp Trần như trước kém không hợp thói thường, khỏi cần phải nói, Hải Ma Thiên Tôn đệ cửu trọng lĩnh vực cũng đủ để bóp chết tất cả ưu thế của mình. Tiểu ngũ mập mạp, đi đường như một cái cầu tại nhấp nhô. Diệp Trần liếc nhìn ra, đối phương đi vào luyện thể lộ tuyến, hơn nữa không phải bình thường luyện thể lộ tuyến. Cho dù là nhìn bằng mắt thường, Diệp Trần cũng có thể nhìn ra, trên người tiểu ngũ thịt mỡ có co giãn kinh người, từ tư thế đi đường của hắn. Trên người thịt mỡ trên dưới trái phải lay động, thanh âm ông ông liên miên bất tuyệt, ẩn ẩn xem đến từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Có thể vạch phá làn ra ta một điểm, cho ngươi thắng tiểu ngũ đặt mông ngồi xuống căm một cây cụ cài màu bạc trắng cự đại gặm con mắt nhìn cũng không nhìn diệp trần tự đắc kỳ nhạc này thân thịt mố diệp trần mày nhăn lại hắn cảm giác muốn vạch phá làn da tiểu ngũ không đơn giản thoáng trần chờ một chút diệp trần bắt đầu triển khai công kích đầu tiên thi triển là táng kiếm một kiếm này lực xuyên thủng rất mạnh đủ đế tan vỡ hết thảy thiên kiếm hung mãnh đâm hỗn độn kiếm mang lướt về phía tiểu ngũ ba lại một màn phát sinh làm cho Diệp trần ra đầu tê dại hỗn độn kiếm mang rơi vào trên người tiểu ngũ phẳng phất rơi ở một cái cao su có giãn vô cùng vốn là hõm vào rồi sau đó bắn trở về thiếu chút nữa đánh trúng diệp trần đây là cái thủ đoạn luyện thể gì diệp trần tắc lưỡi không hề từ bỏ hai tay diệp trần cầm kiếm một kiếm chém ra một đạo kiếm quăng vô cùng lần nữa lướt về phía tiểu ngũ một kiếm này đúng là trọng kiếm thức kiếm chiêu mạnh nhất của diệp trần đáng tiếc trọng kiếm thức tuy nhiên nặng vô cùng nhưng tiếu ngũ thịt mỡ càng mạnh hơn nữa kiếm quang chảm kích ở phía trên khiến cho thịt mỡ không ngừng lay động theo thịt mỡ run run uy năng kiếm quang không ngừng suy yếu phốc một tiếng kiếm quang trượt ra chém ở tiểu ngũ phía bên phải trên mặt đất kéo lê một đạo vết kiếm trọng kiếm thức như trước không có hiệu quả thì ra là thế diệp trần rốt cuộc biết ảo diệu trên người tiểu ngũ thịt mỡ tiểu ngũ đi đích thật là luyện thể lộ tuyến hơn nữa cái công pháp luyện thể rõ ràng ẩn chứa âm dương áo nghĩa giống như thái cực quyền cương nhu hòa hợp Âm dương tương sinh, trừ phi công kích siêu việt phòng ngự rất nhiều, nếu không thì không cách nào phá phòng thủ. Đương nhiên, cũng có thể nghiên cứu âm dương kiếm pháp sáng tạo ra, tạo ra một môn khắc chế đối phương âm dương kiếm chiêu. Tốt đang khiêu chiến tiểu ngũ kỳ han trừng tám nám, thời gian cũng còn là đầy đủ. Buông tha cho kiếm pháp khác, Diệp Trần bắt đầu lấy âm dương kiếm pháp thăm dò thịt mỡ tiểu ngũ. Âm dương kiếm pháp trước mắt có hai thức, thức thứ nhất âm dương tương sinh, thức thứ hai âm dương thái cực. Âm dương tương sinh, kiếm khí có linh tính, không tăng không giảm, không tiêu tan bất diệt, tập trung khí thức địch nhân, trừ phỉ đối phương chết đi, hoặc như bị phá mất, nếu không chắc là sẽ không biến mất. Khí thức tiểu ngũ mềm không được cứng không xong, âm dương tương sinh cũng bó tay, chủ yếu là âm dương tương sinh uy lực không đủ lớn. Diệp Trần suy nghĩ là, sáng tạo ra, tạo ra âm dương tương sinh phiên bản tăng cường. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Diệp Trần tại âm dương kiếm pháp thượng linh cảm càng ngày càng nhiều. Bởi vì thời gian dài đám chim trong âm dương kiếm pháp ở bên trong trên Diệp Trần nhất. Cử nhất động, một ánh mắt, một mạch suy nghĩ, đều ấn chứa âm dương biến hóa. Điếm này, liền chính hắn đều không có phát giác được, chỉ có tiểu ngũ kỉnh ngạc liếc nhìn Diệp Trần. Lão đại ánh mắt thật là tốt, không được bao lâu, tiêu tử này có thể phá vỡ âm dường bá thế của ta. Trong nội tâm tiểu ngũ nói thầm. Năm thứ năm, xong rồi. Đến đây gì, lại dế cho ta nhìn ngươi đã sáng tạo ra cái gì kiếm chiêu. Tiểu Ngũ đứng lên, trên người thịt mỡ rung rẩy dữ dội, dĩ kỳ làm trung tâm, từng vòng rung động nhộn nhạo lên, phảng phất một tảng đá bò vào hồ nước bình tĩnh. Một chiêu này kêu là âm dương vô cực tiếp chiêu, âm dương kiếm pháp thức thứ nhất âm dương tương sinh, thức thứ hai âm dương thái cực đệ tam thức âm dương vô cực. Tay cầm thiên kiếm, Diệp Trần như chậm tùy nhanh, giống như vừa cũng như vui xuất một kiếm, vô thanh vô tức, một kiếm khí giống như con lươn trơn trượt bơi về phía Tiểu Ngũ con mắt tiểu ngũ nhíu lại, trên người thịt mỡ run run càng thêm kịch liệt, kiếm khí dán trên thân thể tiểu ngũ không ngừng chạy, đang tìm kiếm sơ hở, tiểu ngũ muốn dùng thịt mỡ bắn ra, thế nhưng mà kiếm khí này rõ ràng so với thịt mỡ hắn còn trơn trượt hơn, hư không bị lực năm lần bảy lượt qua đi, tiểu ngũ bất đắc dĩ nói, ngươi thắng, đừng nhìn kiếm khí tạm thời không cách nào chui vào phá phòng ngự của hắn, có thể một lúc sau, mình sẽ lưu lại sơ hở, ngươi là ta mà trăm vạn năm mới thấy ngộ tính thiên phú đệ nhất nhân. Ánh mắt lão đại quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh được, bất quá bắt đầu từ tứ ca, ngươi phải cẩn thận, hắn có được đệ cửu trọng lĩnh vực. Tiểu ngũ rất coi trọng Diệp Trần, bên trong thời gian 8 năm sáng tạo ra, tạo ra một môn kiếm chiêu khắc chế âm dương bá thể, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn vốn cũng cho rằng Diệp Trần làm không được, không nghĩ tới đối phương chẳng những làm được, mà còn trước 3 năm, ta sẽ trả giá cho tất cả nỗ lực. Diệp Trần phát hiện, những con thỏ hình người này chỉ cần không chọc giận bọn hắn thật ra thì thật ôn hòa hình thể tiểu tứ cùng tiểu bát rất tương tự bất quá không có cơ bắp nhiều như tiểu bát thuộc về loại hình rất khôi ngô diệp chân từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ áp lực vô hình giọng nói của tiểu tứ rất lạnh lĩnh vực của ta là lĩnh vực nóng rực nếu là ngươi không cách nào ngăn cản sẽ bị lửa đốt thành cho bụi nói xong lấy tiểu tứ làm trung tâm một cổ lực lượng kinh khủng khoếch tán ra đến mức mặt đất hòa tan hư không dạn nứt loại nóng rực này đã không phải là đơn thuần là nhiệt độ biến hóa mà là một loại quy tắc biến hóa. thấy thế, Diệp Trần không khỏi biến sắc. Thời điểm Hải Ma Thiên Tôn đuổi giết hắn, Hải Ma lĩnh vực tuy nhiên đồng dạng khủng bố vạn phần. Có thể khi đó hắn đang chạy trốn chết, nào có quá nhiều tinh lực đi cảm thụ Hải Ma lĩnh vực của Hải Ma Thiên Tôn, chẳng qua là cảm thấy không thể địch lại mà thôi. cái này là đệ cửu trọng lĩnh vực sao? lĩnh vực tuy nhiên không thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực, nhưng nó nhưng có thể áp chế thực lực của địch nhân. thực lực của địch nhân bị áp chế rồi. Thực lực của mình tương đương với biến tướng tăng cường, tóm lại, lĩnh vực tuyệt đối không thể yếu, không nói áp chế người khác, ít nhất cũng phải không bị người khác áp chế, vốn là Diệp Trần cho rằng đệ cửu trọng lĩnh vực, cho dù so đệ bát trọng đỉnh cấp cái khác lĩnh vực mạnh rất nhiều lần, nhưng sẽ không quá không hợp thói thường, nhưng là bây giờ chứng kiến uy lực lĩnh vực nóng rực, hắn biết mình sai rồi, đệ cửu trọng lĩnh vực cùng đệ bát trọng đỉnh cấp lĩnh vực căn bản, không phải cùng một cấp bậc đệ cửu trọng lĩnh vực uy năng hoàn toàn không kém gì viên mãn vô thượng võ học một khi bị hắn bao phủ tương đương với thời thời khắc khắc đều đang lấy thực lực viên mãn vô thượng võ học oanh kích đừng nói mười phần mười phát huy có thể phát huy một phần ngàn liền coi là không tệ ở bên trong ngốc lâu rồi giống như theo như lời tiểu tứ sẽ bị lửa đốt thành cho bụi người nếu là có thể tại trong lĩnh vực nóng rực liên tục ngốc một khắc chuông liền coi như ngươi thắng tiểu tứ nói ta thử xem nói xong diệp trần chống đỡ thanh liên kiếm vực đi vào trong lĩnh vực nóng rực suy suy Phẳng phất một đoàn băng tuyết đầu nhập lò lửa trong bình thường mấy lần hô hấp, trong lúc đó, thanh liên kiếm vực liền ngạnh xanh xanh hòa tan. Hơn nữa, cũng không còn cách nào phóng thích ra, đã mất đi thanh liên kiếm vực, Diệp Trần chỉ có thể lấy bất hủ kiếm thể ngạnh kháng lĩnh vực nóng rực. Một lần hô hấp, 10 lần hô hấp, 100 lần hô hấp, không được. Diệp Trần giống như tôm luộc, từ trong lĩnh vực nóng rực lui xuất hồn thân nóng hôi hổi, làn da đỏ bừng. 100 lần hô hấp chính là cực hạn Diệp Trần lắc đầu. Thấy Diệp Trần lui ra ngoài, tiểu tứ lập tức thu hồi lĩnh vực nóng rực, duy trì lĩnh vực nóng rực đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao không nhỏ, không có khả năng liên tục không ngừng duy trì. Sau một tháng đó, Diệp Trần không tiếp tục đi nếm thử, hắn biết rõ, trừ phi thanh liên kiếm vực có thể đột phá, đến đệ cửu trọng cảnh giới hoặc bất hủ kiếm thể có thể, từ đệ thập nhị tầng đạt tới tầng thứ 14, nếu không thì không cách nào chống lại lĩnh vực nóng rực của đối phương, bất hủ kiếm thể thì không cần suy nghĩ, cũng không có đủ trí tôn bảo kiếm thì không cách nào tăng lên cho nên chỉ có phương pháp tăng thanh liên kiếm vực thăng cấp thanh liên kiếm vực là phương pháp đột phá công pháp mò lệ nhất thanh liên kiếm quyết của diệp trần là trí tôn công pháp chỉ cần đột phá đến truyền kỳ công pháp có một nửa hy vọng có thể khiến cho thanh liên kiếm vực đạt tới đệ cử trọng cảnh giới tiểu ngũ luyện thể võ học ẩn chứa âm dương áo nghĩa ta cũng có thể lại để cho công pháp của ta ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa nói được thì làm được diệp trần thử đem thanh liên kiếm quyết cùng ngũ hành áo nghĩa kết hợp với nhau Thanh Liên kiếm quyết trước đó là mộc thuộc tính công pháp kiếm quyết, bất quá cái này không có sao, cùng ngũ hành áo nghĩa cũng không xung đột, bởi vì ngũ hành áo nghĩa trong có mộc chi áo nghĩa, chỉ cần lấy mộc chi áo nghĩa làm chủ tứ đại áo nghĩa khác làm phụ là được, cái này là cái gọi là ngũ hành chủ mộc, chẳng những không ảnh hưởng, ngược lại có thể vô hạn tăng cường công hiệu thanh liên kiếm quyết. Tháng thứ ba, Diệp Trần đem mộc chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp lại với nhau, quá trình này rất thông thuận, dù sao thanh liên kiếm quyết vốn chính là mộc thuộc tính tháng thứ sáu, diệp trần hỏa chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp với nhau, mộc xanh hỏa, hạ một cái liền là địa rồi. năm thứ hai, địa chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. năm thứ tư, kim áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. năm thứ tám, thủy chi áo nghĩa cùng thanh liên kiếm quyết kết hợp thành công. quá trình đúng lúc là mộc xanh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. bất quá cái này vẫn chưa xong, bởi vì ngũ hành áo nghĩa còn chưa hoàn thành một cái tuần hoàn. Giống như một quả cầu tròn, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cuối cùng thổ cùng mộc cũng muốn dính liền cùng một chỗ. 20 năm, trên người Diệp Trần tách ra một tầng ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh trong ẩn chứa năm màu, ngay sau đó, một đóa thanh liên cự đại năm màu sinh trưởng ra, nở hoa, kết quả. Theo thanh liên năm màu sinh ra đời, Diệp Trần xếp bằng ở trên hạt sen năm màu, cái thanh liên này phẳng phất cùng hắn thành một thể, tuy hai mà một con mắt diệp trần mở ra ngũ thải thần quang lóe lên cái này là truyền kỳ công pháp sao thật kỳ diệu chí tôn công pháp tuy nhiên vô cùng cường đại thế nhưng mà so với truyền kỳ công pháp lại không đáng giá nhắc tới truyền kỳ công pháp phảng phất đã có được linh tính bình thường hay hoặc là cùng huyết mạch của hắn kết hợp lại với nhau lúc thời điểm đầu thanh liên kiếm quyết cũng không phải công pháp đơn thuần càng giống như là huyết mạch chi lực của diệp trần một hít một thở thanh liên kiếm quyết tự nhiên vận chuyển Thật giống như cơ thể khí huyết bên trong người đồng dạng, tự nhiên mà vậy vận chuyển, căn bản không cần tận lực đi thay đổi nó. Tâm ý khẽ động, thanh liên kiếm vực phóng thích mà ra. Như thanh âm của nước chảy vang lên, thanh liên kiếm vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy Diệp Trần làm trung tâm. Một đoá cự đại năm màu thanh liên hư ảnh tràn ngập ra, không ngừng sinh trưởng, Diệp Trần có cảm giác, một khi mình toàn lực ứng phó, thanh liên kiếm vực đủ để bao trùm một năm ánh sáng, mười năm ánh sáng thậm chí phạm vi lớn hơn đương nhiên phải là tại bên ngoài hoang thần đại lục hoang thần đại lục đều không có một năm ánh sáng cự đại hoang thần pháp tác đủ để hạn chế phạm vi thanh liên kiếm vực tại rất nhỏ trong phạm vi con mắt tiểu tứ không nháy một cái nhìn chằm chằm diệp trần trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi hắn như thế nào nhìn không ra diệp trần đã ở đây mười hai năm đã có cự đại đột phá thanh liên kiếm vực đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới đến đây đi tiểu tứ phóng xuất ra lĩnh vực nóng rực của mình tốt Diệp Trần duy trì lấy thanh liên kiếm vực, từng bước một đi về hướng tiểu tứ. Dầm dầm dầm. Lĩnh vực trước nhiệt cùng thanh liên kiếm vực đều là tầng thứ 9 lĩnh vực, cả hai tiếp xúc, lập tức bộc phát ra thanh thế to lớn, giống như hai phiến thế giới đang chính diện va và chạm vào nhau. Diệp Trần nhướng mày, hắn phát hiện bộ phận thanh liên kiếm vực cùng lĩnh vực trước nhiệt tiếp xúc, dần dần bắt đầu cháy rừng rực, cho tàn bay lên, tung bay bay múa. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần không khỏi thoải mái. Tuy rằng đều là tầng thứ 9 lĩnh vực, nhưng mà như trước có cao có thấp, cùng lĩnh vực trước nhiệt so ra, thanh liên kiếm vực cuối cùng non nớt hơn, muốn hoàn toàn chống lại đó là không có khả năng. 100 lần hô hấp, 500 lần hô hấp, 1 phút đồng hồ. Rất nhanh, đã qua 1 phút đồng hồ, hắn biến sắc, thanh liên kiếm vực thiêu đốt hơn phân nửa, đoán chừng lại qua 1 phút đồng hồ, thanh liên kiếm vực bị thiêu đốt sạch sẽ, Diệp Trần đánh giá một chút, đối phương trước nhiệt lĩnh vực tối thiểu là tầng thứ 9 trung kỳ cảnh giới. Có lẽ là tầng thứ 9 hậu kỳ cảnh giới. Lão đại, xem ra chúng ta lần này thật sự có hy vọng rời khỏi hoang thần bí cảnh, trở lại bên người hoang thần đại nhân rồi. Tiểu tứ trong lòng thầm nghĩ. Lão tam là một con thỏ hình người có vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy hắn, diệp trần cảm giác tâm tình của mình điều sáng sủa hơn rất nhiều. Trong lúc hoảng hốt, chính mình coi như đi tới một mảnh hương thơm đại thảo nguyên, trên trời trong xanh như giặt rửa mây trắng bồng bềnh, một trận gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh cúi xuống eo. Hình thành thành từng mảnh nhu hòa rung động. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lực ảnh hưởng thật đáng sợ. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Trần lập tức tỉnh táo lại. Giờ này khắc này trong mắt hắn, con thỏ hình người lão tam thoáng cái nguy hiểm vô số lần. Loại này có thể ở trong lúc lơ đãng có thể ảnh hưởng tâm thần cao thủ. Quả thực là ác mộng, người căn bản không biết rõ lúc nào sẽ trúng chiêu. Những thứ không biết đều là đáng sợ. Bên ngoài thực lực ngược lại chỉ là khiến người ta kiên kỵ hoặc sợ hãi mà thôi. Đúng vậy, rõ ràng có thể ở trong vòng một canh giờ tỉnh táo lại. Lão Tam cười tủm tỉm gật đầu. Cái gì đó? Diệp Trần cảm giác liền đi qua trong nháy mắt mà thôi, như thế nào biến thành một canh giờ rồi. Không cần kinh ngạc, nếu như tâm lực của ngươi có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, cũng có thể làm đến một bước này. Lão Tam giải thích. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, bất kỳ phương diện nào đạt tới cảnh giới cao nhất, uy năng đều sẽ rất khó mà tin nổi, ví dụ như kiếm ý đạt tới cấp 9 ví dụ như kiếm vực đạt tới tầng thứ chín ví dụ như trí tôn công pháp đột phá làm truyền kỳ công pháp đương nhiên tương đối tâm lực đạt tới cảnh giới viên mãn đáng sợ hơn đây cũng không phải nói tâm lực cảnh giới viên mãn so cấp chín kiếm ý hoặc là tầng thứ chín kiếm vực lợi hại chủ yếu là tâm lực cảnh giới viên mãn có thể khiến người ta trong lúc bất chi bất giác chúng chiêu chết cũng không biết chết như thế nào khảo nghiệm của ta rất đơn giản lúc nào ngươi có thể ở trong mười lần hô hấp tỉnh táo lại coi như vượt qua kiểm tra 10 lần hô hấp ư muốn ở mỗi lần hô hấp tỉnh lại, tâm lực hẳn là phải đạt tới hậu kỳ cảnh giới, đương nhiên, nếu như võ đạo nguyên thần có thể đột phá đến bạch ngân trung cấp, thật ra cũng có thể rút ngắn thời gian, bởi vì võ đạo nguyên thần mới là căn bản một người, võ đạo nguyên thần mạnh, khắp nơi mạnh, dù sao tâm lực không có khả năng bỗng dưng sinh ra đời, nó là diễn sinh ra từ một loại đồ vật. Võ đạo nguyên thần tương đương với tâm lực, võ đạo nguyên thần mạnh, tâm lực chưa hẳn mạnh, tuy nhiên lại có thể khiến tâm lực có rất sức mạnh thừa nhận, không dễ dàng bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Thử thách của lão Tam kỳ hạn là 32 năm, Diệp Trần nhất định phải ở trong 32 năm làm được, bằng không dù là xông qua bao nhiêu cửa ai, như trước cũng bị gạt bỏ. Nói đến đây, uy hiếp bị gạt bỏ thật ra đối với Diệp Trần trợ giúp rất lớn, nếu như không có uy hiếp bị gạt bỏ, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Tưởng tượng một chút, hai người thiên phú ngộ tính như nhau, một cái trải qua sinh hoạt an nhàn, một cái mỗi ngày sinh sống ở nơi luôn có sự uy hiếp tử vong, ai tiến bộ lớn hơn, rất rõ ràng. Chỉ cần người không chết, thành tựu tuyệt đối là người thứ một gấp 10 gấp trăm lần, người thứ một thậm chí có khả năng dần dần trầm mê ở sinh hoạt trong an nhàn, liền nguyên bản có thể đạt tới thành tựu đều không đạt được, phai mờ với chúng. Đương nhiên, chuyện thế gian có lợi tất có hại, nếu như Diệp Trần thật sự không có biện pháp thông qua thử thách, vậy thì sẽ thật sự bị gạt bỏ, chết rồi, tương đương với không còn có cái gì nữa, ngược lại không bằng người sinh hoạt trong an nhàn, bọn họ cuối cùng vẫn còn sống, nhất định phải thông qua thử thách của Lão Tam và Lão Nhị. Ta ngây người ở hoang thần bí cảnh trải qua mấy trăm triệu năm, qua mấy trăm triệu năm, tuy rằng có không ít người giống như hắn, xông đến lão tam nơi này, thế nhưng mà có thể thành công chỉ có một thành, đến lão nhị chỗ đó, toàn quân bị diệt, một cái đều không thành công. Ta ở chỗ này trải qua đủ lâu rồi, hoang thần đại nhân chỗ đó mới là tương lai bến tàu của ta. Trong sương mù, con thỏ hình người gặm củ cải trắng màu vàng trong lòng cuồng hô, tâm lực hư vô mở mịt. Nó là một loại lực lượng vô hình, là một loại lực lượng siêu thoát, là lực lượng duy nhất không bị thiên đạo pháp tắc giới hạn. Tâm lực kiếm khách cùng tâm lực người bình thường vẫn có chỗ khác nhau. Nếu như nói tâm lực người bình thường là so sánh nhu hòa, thay đổi liên tục, như vậy tâm lực kiếm khách là sắc bén, là ngưng tụ. Diệp Trần có thể khẳng định, tâm lực của chính mình nếu là đạt tới cảnh giới viên mãn, khẳng định làm không được một bước này của lão Tam. Nhưng trái lại, tâm lực kiếm khách có thể làm được sự tình, tâm lực người bình thường cũng tất nhiên làm không được. Ví dụ như trực tiếp đánh tan tâm linh địch nhân, làm đối phương tan rã ý chí chiến đấu. Đánh tan tâm linh người ta ở một mức độ nào đó, so với mê hoặc tâm linh người ta kinh khủng hơn. Tâm linh người ta nếu như đều bị đánh tan, chẳng khác gì là cái xác không hồn. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm. Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua, tâm lực Diệp Trần trước sau dừng lại ở trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Điều này làm cho Diệp Trần lần thứ nhất có chút nôn nóng đứng lên mà kết quả nôn nóng thì càng khó có chỗ đột phá. Dù sao một khi nôn nóng rồi, tâm liền rối loạn, lòng vừa loạn, như thế nào ngưng tụ tâm lực, đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. 28 năm, 30 năm, 31 năm, khoảng cách 32 năm chỉ còn lại có một năm cuối cùng. Ai? Lão Tam thở dài một hơi, mấy trăm triệu năm qua, nơi này thất bại quá nhiều người rồi. Thật ra hắn cũng hy vọng những người này có thể vượt qua kiểm tra, thế nhưng mà hắn không thể thả nước. Lão đại sẽ căn cứ thực lực người đến làm ra điều chỉnh, ví dụ như áp chế đại bộ phận thực lực, ví dụ như theo phương diện tố chất nào đó để thử thách đối phương, mà lão đại cũng muốn được bí cảnh quy tắc hạn chế, không cách nào ăn gian. Bọn họ mặc dù là hoang thần đại nhân sáng tạo ra, tuổi thọ rất dài rất dài, trí tôn đều không thể nào tưởng tượng được, thế nhưng mà bọn họ đồng dạng có cảm tình, có nguyện vọng, mà nguyện vọng tám huynh đệ bọn họ chính là rời khỏi hoang thần bí cảnh, chờ bọn hắn sau khi rời đi hoang thần đại nhân sẽ phái hoang linh mới đến hoang thần bí cảnh thay bọn họ còn thừa lại một tháng cuối cùng rồi diệp trần trong lòng tràn đầy không cam lòng hắn là lạnh nhạt hắn là tỉnh táo nhưng hắn cuối cùng không phải thần cuối cùng có một ít nhược điểm không người nào nguyện ý chết hắn cũng không ngoại lệ cuối cùng một tuần diệp trần hai mắt đỏ thẫm toàn thân tâm lực tràn ngập không ổn định lúc này diệp trần rất nguy hiểm tâm lực rất huyền diệu đồng thời lại rất nguy hiểm nếu như khống chế không nổi rất dễ dẫn phát tâm ma hoặc là nổi điên mà chết, hoặc là tâm lực khô kiệt mà chết, hoặc là xa vào trong thế giới tâm ma, trở thành cái xác không hồn. Ngày cuối cùng, Diệp Trần tóc trong nháy mắt trắng hết, toàn thân tinh khí thần biến mất sạch sẽ, phảng phất trở thành một cỗ tử thi. Lão Tam khe ồ lên một tiếng, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần. Giờ khác này, tâm lực của hắn đều cảm giác không thấy Diệp Trần tồn tại, dường như người này bởi vậy biến mất. Tâm lực ngưng tụ một điểm. Rất nhanh, Lão Tam nhìn ra mê hoặc, Thì ra Diệp Trần đem tâm lực ngưng tụ trở thành một điểm nhỏ bé, muốn làm ra bộc phát cuối cùng, lần này thành công rồi, cũng rất tổn thương nguyên khí, dưới tình huống bình thường, không người nào dám làm. Tâm lực quy về một điểm, Diệp Trần cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, tựa hồ chính mình thật đã chết rồi, trong đầu không có bất kỳ ý niệm lập lòe, không có bất kỳ tánh mạng chấn động, tâm lực kỳ thật là lực lượng trí tuệ hóa, không có tâm lực, trí tuệ cũng là mất đi, cho nên tâm lực quy về một điểm là một việc rất nguy hiểm. Rất dễ dàng từ giả chết biến thành chết thật, một người liền linh trí cũng không có, cùng chết không có gì khác nhau. Đần độn, đen kịt không thấy một tia ánh sáng trong thế giới hắc ám, một điểm yếu ớt quang điểm tại phiêu đáng lấy. Ta là ai? Ta đang làm gì đó? Quang điểm yếu ớt ở bên trong, một tia ý niệm trong đầu lặng yên bắn ra. Nơi này là chỗ nào, thật kỳ quái, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ý niệm trong đầu càng ngày càng kịch liệt, khiến cho quang điểm không ổn định, khi thì ảm đạm, khi thì sáng ngời ta là Diệp Trần. Bỗng nhiên, một thanh âm kiên định vang lên, quang điểm bỗng nhiên bộc phát, thành một cái mặt trời phát ra vô cùng quang minh. Diệp Trần thanh tỉnh lại, thần thái trong đôi mắt trước nay chưa từng có cô động, mà tâm lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, phá tan giới hạn, đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng mà, tóc Diệp Trần không thay đổi trở lại, như cũ là màu trắng, tái nhợt như tuyết. Tâm lực ngưng tụ một điểm, sau đó bộc phát, thật là tổn thương nguyên khí, chí tôn nguyên khí cũng không phải là chân nguyên là bổn nguyên, bổn nguyên rất khó đền bù, dưới tình huống bình thường, tối thiểu cần trên vạn năm thời gian mới có thể khôi phục, đương nhiên, đó là không sử dụng bất luận thiên tài địa bảo nào, chính mình chậm rãi hồi phục, nếu có thiên tài địa bảo hiếm thấy, đủ để đem thời gian rút ngắn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Bổn nguyên bị hao tổn, Diệp Trần cảm giác trụ cột của mình giảm xuống nhiều hơn bảy thành, võ đạo nguyên thần đen tối ảm đạm, không có nguyên lai like ngân bạch, nhưng lúc này tâm lực Diệp Trần Cường đại không cách nào tưởng tượng, tống hợp lại, thực lực không bằng phản trướng, hơn nữa là tăng vọt. Tốt, rất tốt. Lão Tam cười lên ha ha. Hắn vốn tưởng rằng, đối phương đã sụp đổ. Nào biết đâu rằng, đối phương là tìm đường sống trong cõi chết, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là thành công, hoặc là diệt vong, không mượn nhờ sức của hắn. Vạn trong không một, lần này rốt cục xuất hiện một cái. Gặm củ cải trắng kim sắc con thỏ hình người hưng phấn mà sắc điên cuồng. Chẳng những thiên phú ngộ tính cao, hơn nữa đối với chính mình ngoan độc, thiên tài như vậy. Tuyệt đối là vạn trong không một. Trong một vạn điều khó mà có một thiên tài nào như vậy. Tâm lực đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Diệp Trần phát hiện, lão tam trên người có quang mang yếu ớt nhạt lam sắc. Tâm lực có màu sắc. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động. Theo ghi lại, tâm lực viên mãn cảnh giới về sau còn có một cảnh giới. Cảnh giới này là tâm linh chi quang. Xem ra, lão tam trên lệch một bước là cô động ra tâm linh chi quang rồi nghe nói tâm linh chi quang của mỗi người đều là bất đồng nó thể hiện bản tâm của một người người mặt ngoài y thiện lương nếu như tâm linh chi quang của hắn là hắc ám như vậy nói rõ hắn vốn có đủ bản tâm hắc ám một khi hắn đi hướng con đường hắc ám sẽ cường đại trước nay chưa có đương nhiên nói về tâm linh chi quang còn hơi sớm một tí đi bán thần muốn cô động tâm linh chi quang đều muôn vàn khó khăn một khi ngưng tụ thành công có thể đơn giản càn quét bán thần khác chuẩn bị xong chưa lão tam đối với diệp trần nói chuẩn bị xong tâm lực diệp trần vô hình không màu nhưng dị thường ngưng tụ tựa như một thanh lợi kiếm bất quá sau một khắc diệp trần ánh mắt hoảng hốt rất nhanh diệp trần thanh tỉnh hắn không khỏi nhìn về phía lão tam chính hắn là không biết mình bị mê hoặc bao lâu thời gian lão tam lộ ra mỉm cười bảy lần hô hấp chúc mừng thành công rồi lão nhị ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào con thỏ hình người gặm củ cải trắng màu vàng đi tới Suy nghĩ một chút, nói, ta rất coi trọng hắn, thiên phú ngộ tính của hắn tuy nhiên không tính số một trong mấy tỷ năm qua, nhưng tổng hợp ngược lại mạnh nhất, có đôi khi, ngộ tính thiên phú thậm chí so ra kém với sự tàn nhẫn, lúc hắn sông ải lão tam, ta nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng, gặm một cái củ cải trắng màu vàng, con thỏ hình người gật gật đầu, ta cũng cho là như vậy, hắn là một tên liều ăn nhiều, mấy tỷ năm qua, có chừng một trăm người sông đến nơi này, nhưng là chỉ có mười người có thể sông qua. 10 người này sở tiêu tốn thời gian trên cơ bản chừng hai năm, dài nhất chính là hai mươi sáu năm. Mặt khác chín mươi người sở dĩ thất bại, nguyên nhân lớn nhất bọn hắn không chịu nổi áp lực tử vong, lòng rối loạn. Ân, tiểu tử này tâm cũng loạn, cũng may lúc tối hậu hắn mượn áp lực tử vong, cường hành đem tâm lực ngưng tụ thành một điểm, tìm đường sống trong cõi chết. Nếu như hắn không cách nào đem tâm lực ngưng tụ thành một điểm, hay hoặc là cũng không đủ ý chí sống, đều là chỉ còn đường chết. Hiện tại liền nhìn hắn có thể xông ra không gian mê cung của ngươi rồi. Thời gian mươi năm, Diệp Trần đã phá vỡ 11 vạn không gian, nhưng thời gian của hắn chỉ còn lại có một nửa. Còn dư lại 33 năm, ta có thể tiếp tục phá vỡ hơn 10 vạn không gian, nhưng có thể tìm được lối ra sao? Diệp Trần nghĩ lại. Hắn cũng không đem thời gian lãng phí tìm kiếm cửa ra một cách mù quáng, không bằng liều một phát. Pháp tắc là cường đại bán thần mới có thể tìm hiểu. Diệp Trần không trông cậy vào mình có thể, tại 33 năm tìm hiểu không gian pháp tắc. Nhưng hắn chỉ cần tìm được một tia quy luật không gian pháp tắc là được, ví dụ như phương pháp ly khai không gian mê cung. Vạn vật đều có quy luật có thể thực hiện, chỉ có hỗn độn từ bỏ hết thảy quy luật, hết thảy trật tự. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần ngồi xuống, lặng lặng quan sát không gian trước mắt linh hồn lực cùng tâm lực từng lần một cẩn thận quét, nhìn, linh hồn lực nhìn vật là một cây căn đường cong, rậm rạp chằng chịt có mặt khắp nơi, tâm lực thấy thì là một cái không khỏi phù văn, cả hai đều có chỗ hữu dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Mười năm trôi qua, Ồ! Oh. Diệp Trần bỗng nhiên cả kinh ồ một tiếng hắn nhìn thấy một xiềng xích, một cây lấy đường cong cùng phù văn hội tụ mà thành xiềng xích, can xiềng xích này cắm rễ tại chỗ trong không gian ở mình, một chỗ khác không biết ở nơi nào. Dọc theo xiềng xích, linh hồn lực của Diệp Trần cùng tâm lực lan tràn đi qua. Rất nhanh, Diệp Trần xuyên thấu qua xiềng xích, thấy được một cái không gian khác, cùng không gian chỗ ở mình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ can xiềng xích này quán xuyên mười vạn tám nghìn cái không gian... Diệp Trần nghĩ đến một cái khả năng, khả năng này ở trong mắt hắn xem ra, 8 chín phần chính là hy vọng mình ly khai không gian mê cung. Lại là 10 năm trôi qua Diệp Trần xuyên thấu qua xiềng xích, thấy được 68.000 cái không gian, hắn phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, xiềng xích đều rời động một cái, đối ứng với nhau, dây xích bị khóa sò xuyên qua không gian cũng sẽ sinh ra di động. Nếu như dựa theo phương pháp nguyên vốn, khả năng cả đời đều không thể ly khai không gian mê cung, trừ phi có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Một lần hành động phá vỡ không gian mê cung, 72,000 cái, 75,000 cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, 81,000 cái. 5 năm trôi qua, còn thừa lại cuối cùng thời gian 8 năm, nhưng ngày hôm nay, Diệp Trần Xuyên Thấu, qua thứ 81,000 cái không gian thấy được không gian mê cung không gian bình ngăn cách, chỉ cần phá vỡ cái chắn lớp không gian, có thể ly khai nơi này, mà 81,000 cái không gian... Cách không gian mình ở, kỳ thật chỉ cách hơn 300 cái không gian, chủ yếu là siềng xích nối tới nối lui, uốn lượn như sả cũng không phải một cây thẳng tắp. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Trần phá vỡ lần lượt không gian chạy tới. Thế nhưng mà chạy tới là cần phải có thời gian, phá vỡ được không gian yếu bộ vị, xuyên qua lần lượt không gian. Diệp Trần mới đuổi đến một phần 10 đường, không gian sở hữu liền sinh ra di động, thoáng cái làm rối loạn kế hoạch của Diệp Trần. Không vội. Diệp Trần cố gắng để cho mình khôi phục tỉnh táo, tiếp tục tìm kiếm đường tắt. Cái này giống như là chơi ma phương, cần phải có kiên nhẫn cùng suy tính năng lực. Lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, Diệp Trần cảm giác mỗi một khắc đều là dày vò. Hắn cách không gian mê cung gần đây một lần chỉ kém 10 cái không gian. Nhưng đáng tiếc như trước sắc thành lại bại. Nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm thổ huyết, tươi sống làm tức chết, phải biết rằng khoảng cách 64 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Thứ 62 năm ai? diệp trần thở dài một hơi lần này vận khí thực vô cùng tốt khoảng cách không gian mê cung bức chỉ kém ba cái không gian còn kém một bước nếu như có thể nhanh một chút điểm thì tốt rồi kỳ thật trong lúc bất chi bất giác diệp trần phá vỡ không gian tốc độ đã càng lúc càng nhanh trong đó u minh thánh nhãn làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu u minh thánh nhãn ẩn chứa địa ngục ý chí có thể khám phá vô cùng thời không tìm kiếm không gian yếu bộ vị so linh hồn lực cùng tâm lực muốn dễ dàng rất nhiều vô số lần sử dụng u minh thánh nhãn bất chi bất giác u Minh Thánh nhãn chậm rãi phát triển. Thứ sáu mười ba năm qua đi, Diệp Trần bóc cổ tay lại kém một ít. Dưới cảm xúc khẩn trương, Diệp Trần đều không có cảm giác của mình hai cái đồng tử xuất hiện biến hóa. Vốn là U Minh Thánh nhãn tại đồng tử bên ngoài có một vòng màu vàng, mà đồng tử là hai cái nước xoáy dâng lên song tử tinh xếp đặt, chậm chạp xoay tròn, mà bây giờ U Minh Thánh nhãn nước xoáy song tử tinh bỗng nhiên tiêu tán, biến thành một cái nước xoáy thiêm sắc. Thử một lần nữa, Diệp Trần thập phần không cam lòng. Rất nhanh, hắn đã tìm được một con đường, con đường này có hơn 400 cái không gian. Nhìn chăm chú tìm kiếm không gian yếu bộ vị. Cái gì? Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, hắn đã tìm được không gian yếu bộ vị. Trong mắt hắn, không gian yếu bộ vị coi như trên tờ giấy trắng điểm đen, có thể thấy rõ ràng, thập phần bắt mắt. Nguyên lai like U Minh Thánh nhãn tiến hóa rồi, đã như vậy, vậy thì thử xem có thể xem thấu toàn bộ không gian mê cung ban đầu u minh thánh nhãn thì không cách nào xem thấu toàn bộ không gian mê cung đấy bởi vì không gian mê cung này ẩn chứa không gian pháp tắc u minh thánh nhãn đẳng cấp không đủ chỉ có thể dựa vào linh hồn lực cùng tâm lực dọc theo không gian pháp tắc xiềng xích quan sát biện pháp rất tệ nhưng không có biện pháp xem thấu giọng nói của diệp trần đang run rẩy u minh thánh nhãn vận chuyển tới cực hạn nguyên một đám không gian trong suốt xuất hiện ở trong mắt diệp trần không gian pháp tắc xiềng xích cũng không ngoại lệ Thời gian dần trôi qua, thị lực xuyên qua không gian mê cung bức, xem ra đến bên ngoài hai con thỏ hình người. Ồ! Con thỏ hình người gặm củ cải trắng màu vàng nhìn về phía Diệp Trần, tầm mắt của hắn cùng ánh mắt của Diệp Trần đụng vào nhau. Lão nhị, hắn thành công. Thanh âm của hắn cũng đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, rốt cục muốn ly khai nơi này rồi. Mặc dù phương pháp đối phương xử lý rất mưu lợi, nhưng cái này thì như thế nào? Chỉ cần có thể xông qua là được, hắn hận không thể hạ thấp độ khó. Khiến cho người khác xông qua nhẹ nhõm hơn, nhưng đáng tiếc hắn không thể làm như vậy. Hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh hoang thần. Phải biết rằng chân thần ở một mức độ nào đó là không gì không biết. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Trần theo tứ phương không gian trong mê cung đi ra. Thời gian 614 năm, Diệp Trần mặt đầy hết tăng thương, không nói ra được sự mỏi mệt. Chủ yếu vẫn là linh hồn lực cùng tâm lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ta thành công. Diệp Trần nhìn về phía hai con thỏ hình người. Ném đi củ cải trắng màu vàng trong tay con thỏ hình người cười nói được rất tốt mấy tỷ năm qua ngươi là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm lại nói tiếp bát huynh đệ chúng ta còn phải cảm tạ ngươi không có ngươi được lắm lời chúng ta biết còn nhiều hơn thiếu niên mới ly khai hoang thần bí cảnh nói không chừng muốn tiếp tục ngây ngốc đo đếm ức năm các ngươi phải ly khai hoang thần bí cảnh như thế nào ly khai diệp trần trung quy cũng phải ly khai đương nhiên là sau đó giải quyết hải ma thiên tôn tựa hồ nhìn ra tâm tư diệp trần con thỏ hình người nói ngươi là người ngoại giới phương pháp ly khai khác với chúng ta ở bên trong hoang thần bí cảnh có một cổ truyền tống trận thông qua cổ truyền tống trận sẽ ly khai hoang thần đại lục phương pháp này chỉ đối với người ngoại giới các ngươi hữu dụng người hoang tộc là bị cổ truyền tống trận bài xích đợi lát nữa ta sẽ vẽ một địa đồ hoang thần bí cảnh cho ngươi giải quyết vấn đề rời đi diệp trần thở ra một hơi hắn không muốn cả đời sống trong ở hoang thần đại lục trong sương mù mặt khác sáu con thỏ hình người cũng đi ra nguyên một đám trên mặt đều vui vẻ cho dù là lúc trước có muốn giết mất Diệp Trần tiểu bát cũng rất vui vẻ, vì thế hắn còn cố ý xin lỗi Diệp Trần, khi đó hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể thông qua tất cả cửa ải, cho nên giết cũng liền giết, hiện tại hắn rất hối hận, nếu như giết, hết thảy đều không còn. Để cho Diệp Trần vui mừng nhất chính là biến hóa liệt thiên, đẳng cấp liệt thiên, từ sơ đẳng truyền kỳ đạt tới được đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc, khí tức hung thú kinh khủng liền Diệp Trần, đều thầm khen không thôi lúc trước đỉnh phong truyền kỳ hung thú đuổi giết, qua hắn cũng không gì hơn cái này Con thỏ hình người cầm đầu kêu thỏ thánh, hắn cười nói, hoang thần bí cảnh cái gì cũng không nhiều, chỉ là hung thú nhiều, đương nhiên, đem hắn bồi dưỡng tới đỉnh truyền kỳ hung thú cấp bậc đã là, cực hạn của ta rồi muốn trở thành chuẩn thánh thú, không phải dễ dàng như vậy, dựa vào thôn phệ hung thú huyết nhục cũng không được chỉ có dựa vào chính hắn tiến hóa. Chuẩn thánh thú là một cái cửa, một khi trở thành chuẩn thánh thú, trở thành thánh thú cũng sẽ không quá khó khăn, dựa vào thời gian tích lũy một ngày nào đó có thể trở thành là thánh thú trở thành đỉnh phong truyền kỳ hung thú liệt thiên hình thể vô cùng to lớn chừng hơn 10 mét cao gần dài ba mươi mét tứ chi chạm đất tựa như một tòa núi nhỏ mang theo cường đại lực áp bác đương nhiên diệp trần thủy trung là chủ nhân của hắn nhìn thấy diệp trần liệt thiên một đường chạy tới cái đầu cự đại cọ lấy diệp trần dùng sức vung hoan sờ lên đầu của liệt thiên diệp trần cảm thấy lần này thật là cái đại cơ duyên tuy nói cũng nương theo lấy cự đại nguy hiểm thiếu chút nữa bị gạt bỏ đúng rồi ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn hy vọng ngươi sẽ thích thỏ thánh tay phải vung lên một bên sương mù tản ra hiện ra trong tầm mắt chính là một tòa cung điện phong cách cổ xưa đại môn cung điện két kẹt một tiếng mở ra nhìn thấy đồ vật trong cung điện con mắt diệp trần không khỏi nhíu lại thiệt nhiều trí tôn bảo khí cùng thánh khí cung điện không lớn bên trong chất đầy trí tôn bảo khí cùng thánh khí ánh sáng trói loại đan sen vào nhau so mặt trời đều phải lóng lánh ngàn vạn lần nếu như không phải cung điện đại môn đóng chặt ánh sáng chói loại liền sương mù đều không che giấu được đồ vật bên trong là mấy tỷ năm qua những cái đồ vật kia bị bỏ đối với chúng ta vô dụng liền đưa cho ngươi thỏ thánh phóng khoáng nói toàn bộ đưa cho ta diệp trần có chút sửng sốt đương nhiên ở trong mắt thỏ thánh những vật này không coi vào đâu không biết tiền bối có thể có gì cần ta làm vô công bất thụ lộc vô duyên vô cớ tiếp nhận như vậy một món lễ lớn diệp trần có chút thụ sùng nhược kinh ngươi đã giúp chúng ta một đại ân không có ngươi chúng ta còn phải tại hoang thần bí cảnh ngây ngốc vô số năm Cùng với cái này so sánh với chút ít vật ngoài thân vô dụng đối với chúng ta lại tính là cái gì? Cuối cùng nhất, Diệp Trần đã tiếp nhận phần đại lễ này. Ở bên trong phần đại lễ này, chân quý nhất là Chí Tôn Bảo Kiếm cùng Thánh Kiếm, bởi vì chỉ có hai loại thứ đồ vật có thể cho hắn bất hủ kiếm thể tăng lên, nếu không muốn đem bất hủ kiếm thể tăng lên tới tầng 13 hoặc 14 tầng, còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Đợi Diệp Trần hợp với cung điện, đem tất cả Chí Tôn Bảo khí cùng Thánh khí tĩnh thu lại về sau, Thỏ Thánh đã chế tạo ra một phần địa đồ hoang thần bí cảnh cho người thỏ thánh đem địa đồ ném cho diệp trần tốt rồi chúng ta muốn rời đi thỏ thánh nhìn thoáng qua sơn cốc sương mù tán đi trong mắt lộ ra một tia không muốn tuy nhiên vô số lần muốn rời khỏi nơi này nhưng thật sự rời đi vẫn có chút không thôi diệp trần sau này còn gặp lại thỏ thánh bóp nát trong tay một quả lệnh bài sau một khắc hoang thần pháp tắc vô cùng cùng hoang thần ý chí ra chỉ tới thành một cái quang kén bọc lại bát huynh đệ vèo quang kén phá vỡ hư không thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất Đa tạ rồi. Trong nội tâm Diệp Trần thầm nghĩ. Kiểm lại một chút trí tôn bảo khí cùng thánh khí. Diệp Trần lần nữa hít một hơi lãnh khí. Thỏ thánh đưa cho hắn phần đại lễ này thật sự quá lớn. Một phen kiểm kê xuống. Chỉ là thánh khí thì có hơn 3.000 kiện. Đào thương kiếm côn, áo giáp, nội giáp. chủng loại rất đủ. Trong đó mà thánh khí chiếm được hơn 90%. Chừng hơn 3.000 kiện. Thiên thánh khí cộng lại bất quá mười mấy món. Có thể thấy được, thiên thánh khí là bực nào hiếm thấy. Mấy tỷ năm qua, cũng mới mười mấy món mà thôi. Thêm nữa, trí tôn bảo khí. Có hơn một vạn kiện, bên trong liền một kiện một cấp trí tôn bảo khí đều không có. Tất cả đều là ngoài tam cấp trí tôn bảo khí. Đương nhiên, Diệp Trần so sánh coi trọng là trí tôn bảo kiếm cùng thánh kiếm. Trí tôn bảo kiếm có 820 chuôi, thánh kiếm có 311 chuôi. Trong đó mà thánh khí cấp bậc thánh kiếm là 310 chuôi. Thiên thánh khí cấp bậc thánh kiếm chỉ vẹn vẹn có một thanh. Hơn nữa, không phải một sao thiên thánh khí, là ba sao thiên thánh khí, so trong tay mình cử tinh thánh khí thiên kiếm cường đại đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, gần kề nắm trong tay, Diệp Trần đều cảm giác được kiếm khí mênh mông sắp tuôn ra, hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mắt. Chuôi thánh kiếm này gọi là kiếm trời xanh. Về sau chuôi kiếm này chính là đòn sát thủ của ta. Đã có kiếm trời xanh, thực lực của Diệp Trần sẽ lần nữa tiêu thăng, bất quá lúc bình thường, hắn vẫn là có ý định dùng thiên kiếm. Dù sao thiên kiếm đi theo hắn thời gian rất dài, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ không dùng đến kiếm trời xanh, thiên kiếm đủ để dùng. Tổng cộng 13 kiện thiên thánh khí, ngoại trừ kiếm trời xanh, còn có 8 cái thánh khí công kích, phòng ngự thánh khí 4 cái, phòng ngự thánh khí tốt nhất cũng là ba sao thiên thánh khí cấp bậc, gọi là huyền vũ thánh khải. Vũ khí có kiếm trời xanh, áo giáp có huyền vũ thánh khải, diệp trần lần thứ nhất sinh ra cảm giác không chân thật, những vật này tới quá dễ dàng. Bất quá trái lại, đổi thành một người khác thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ đạt được phần đại lễ này, chỉ có điều vận khí Diệp Trần thì tốt hơn, đã trở thành người thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi này. Chí tôn bảo kiếm nhiều như vậy, có lẽ đủ để cho bất hủ kiếm thể của ta đẩy lên tới tầng thứ 14 rồi. Diệp Trần không vội mà ly khai hoang thần bí cảnh, ý định bất hủ kiếm thể tăng lên thoáng một phát, dù sao hoang thần đại lục mặc dù không có người có thể uy hiếp hắn, nhưng ở bên trong hoang thần bí cảnh, nguy hiểm không biết vẫn là thật nhiều đấy, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng Mình ở trong hoang thần bí cảnh đã vô địch, không nói mặt khác, trong hoang thần bí cảnh thế nhưng mà tồn tại bán thần cấp hung thú, thì ra là thánh thú. Bất hủ kiếm thể một tầng so với một tầng càng khó thăng cấp, tầng thứ 10 đến tầng thứ 11, cần hấp thu một thanh trí tôn bảo kiếm tinh hoa, tầng thứ 11 đến tầng thứ 12, cần hấp thu 10 chuôi trí tôn bảo kiếm tinh hoa, muốn theo tầng thứ 12 lên tới tầng thứ 13, ít nhất phải hấp thu 100 chuôi nhất cấp hoặc nhị cấp trí tôn bảo kiếm tinh hoa, nếu không phải lần này được một phần đại lễ. Diệp Trần rất khó đem bất hủ kiếm thể lên tới tầng thứ 13, chớ đừng nói chi là tầng thứ 14. Chỗ này là trí tôn bảo kiếm toàn bộ là tam cấp hoặc đã ngoài tam cấp, không biết cần hấp thu bao nhiêu bảo kiếm tinh hoa có thể tấn chức. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể, liệt thiên hộ pháp ở cách đó không xa, một khi có mãnh thú đột kích, nó sẽ không tiếc hết thảy xé rách đối phương. Ngâm! Mặt đất cắm đầy trí tôn bảo kiếm, đợi Diệp Trần vận chuyển bất hủ kiếm thể. Khoảng cách Diệp Trần gần nhất 20 chuôi tam cấp trí tôn bảo kiếm rung động. Ngay sau đó, 20 đạo bảo kiếm hư ảnh bay ra, đầu nhập vào bên trong. Mắt thường có thể thấy được Diệp Trần trên người nhiều hơn một kiếm văn. Theo 12 đạo kiếm văn biến thành 13 đạo, kiếm khí bức người. Tầng thứ 13 thành. Diệp Trần phun ra một ngụm chọc khí. Đây là bảo kiếm tinh hoa chọc khí. Bất hủ kiếm thể trình tự càng cao, khẩu vị càng ngày càng hà khắc. Dĩ vãng xem như tinh hoa một phần. Hiện tại chưa chắc là tinh hoa rồi tầng thứ mười ba bất hủ kiếm thể đủ để ngăn cản lớp giữa truyền kỳ trí tôn công kích nhưng còn chưa đủ theo thực lực đột nhiên tăng mạnh diệp trần ánh mắt càng ngày càng cao bất hủ kiếm thể tiếp tục vận chuyển một đạo lại một đạo bảo kiếm hư ảnh đầu nhập diệp trần thể nội năm mươi một trăm hai trăm ước chừng hấp thu hai trăm chuôi tam cấp trí tôn bảo kiếm tinh hoa bất hủ kiếm thể mới tăng lên tới tầng thứ mười bốn trên người kiếm văn lại thêm một đạo cảm giác thật cường đại bất hủ kiếm thể đạt tới tầng thứ mười bốn Diệp Trần cảm giác mình nhất cử nhất động, đều có được khôn cùng uy năng, phải biết rằng tuyệt đại bộ phân truyền kỳ trí tôn, thân thể cường độ có thể ngạnh kháng siêu cấp trí tôn công kích cũng đã rất tốt, mà Diệp Trần dù cho không có thánh khí áo giáp bảo hộ, cũng đủ để ngăn cản cao đẳng truyền kỳ trí tôn công kích. Thân thể phòng ngự nhất cường, đủ để mài địch nhân từ từ cho chết cùng thực lực của chính mình không sai biện, dù sao đối phương dù cho mặc thánh khí áo giáp, trừ phi có thể hoàn toàn ngăn cách công kích, nếu không ít nhiều gì hay là sẽ phải chịu một ít thương tổn. Thời gian lâu, Trung Quy không chịu nổi. Nhìn xem cực hạn là bao nhiêu tầng. Diệp Trần rất rõ ràng. Bất hủ kiếm thể của mình không có khả năng vô chừng mực tăng lên đi xuống. Trước mắt có thể tăng lên là bởi vì nội tình vậy là đủ rồi. Chờ nội tình hao hết, trí tôn bảo kiếm cũng không có nhiều hơn nữa dùng. Căn bản hút cũng không thu được hiệu quả bao nhiêu. 100. 200. Rất nhanh, tam cấp trí tôn bảo kiếm đã tiêu hao hết. Còn lại tới tất cả đều là tứ cấp cùng cấp năm trí tôn bảo kiếm. Cấp năm trí tôn bảo kiếm ít hơn, chỉ có 30 mấy chuôi. Hấp thu hơn 200 chuôi tam cấp trí tôn, bảo kiếm cùng hơn 300 chuôi từ cấp trí tôn bảo kiếm tinh hoa. Diệp Trần thân thể chấn động, một đạo mới đích kiếm văn sinh ra, ở Diệp Trần bên ngoài thân chạy không chừng, Bất hủ kiếm thể tầng thứ 15. Thời điểm sáng tạo bất hủ kiếm thể, Diệp Trần chưa từng có nghĩ tới có thành tựu của ngày hôm nay. Cái kia, chỉ có một sáng tạo tinh khiết ra một môn tăng cường phòng ngự kiếm thể mà thôi, nào biết đâu rằng thần xui quỷ khiến đã sáng tạo ra bất hủ kiếm thể cổ quái kiếm thể pháp môn theo điều kiện đến xem bất hủ kiếm thể rõ ràng không bằng cửu truyền kim thân dù sao điều kiện rất hà khắc làm sao có nhiều như vậy trí tôn bảo kiếm tinh hoa cho người hấp thu mà trình tự càng cao cần hấp thu trí tôn bảo kiếm tinh hoa càng khủng bố quả thực là lời nói vô căn cứ nhưng theo lâu dài mà coi bất hủ kiếm thể không biết vượt qua cửu truyền kim thân bao nhiêu cấp bậc cửu truyền kim thân tới rồi cửu truyền đỉnh cảnh giới cũng đã là cực hạn Mà tu luyện gian nan vô cùng, cùng tương đối, bất hủ kiếm thể tu luyện dễ dàng không ít, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được bất hủ kiếm ý, nếu không là chỉ là chém gió mà thôi. Tầng thứ 15 bất hủ kiếm thể đủ để chống lại đỉnh truyền kỳ chí tôn công kích, phối hợp thêm huyền vũ thánh khải, Diệp Trần xem chừng, chuẩn bán thần đều khó mà thương tổn đến chính mình, về phần bán thần yếu nhất cũng không thương tổn được mình, Diệp Trần không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết bán thần mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù như thế, Diệp Trần đối bất hủ kiếm thể như trước tin tưởng vạn phần, ở trong mắt hắn xem ra, thực lực mạnh như trước nhưng vẫn cẩn thận tốt hơn, hai địch nhân cùng thực lực của mình không sai biệt lắm vây công mình, mình nhất định phải chạy trốn, phòng ngự đều mạnh như thế, đến địch nhân cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm đều không cần kiêng kỵ, trực tiếp giết, giết đối phương sợ hãi mới thôi. Tầng thứ 15 là cực hạn rồi. Kế tiếp, Diệp Trần còn đánh tính đột phá bất hủ kiếm thể. Nhưng thất bại, tầng thứ 15 bất hủ kiếm thể là thừa nhận cực hạn của hắn, trừ phi bất hủ kiếm ý có thể đột phá đến cửu giai Liệt thiên, chúng ta trở về. Đứng lên, diệp trần lướt đến liệt thiên, vỗ vỗ đối phương. Nghe vậy, thân thể liệt thiên thấp phục, ngay sau đó, chi sau phát lực, thân ảnh khổng lồ giống như mũi tên nhọn bình thường kích không bắn không đi ra ngoài, tốc độ so với lúc trước nhanh không biết bao nhiêu. Hoang thần bí cảnh bao la vô cùng, thiên tài địa bảo cũng nhiều. Bất quá những thiên tài địa bảo này bình thường đều có mãnh thú thủ hộ. Trước khi đến, Diệp Trần hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể sống được. Thực lực bây giờ tăng nhiều, ý tưởng liền nhiều hơn. Căn nguyên của ta có tổn hại, Tu Vi chỉ có lúc bình thường Ba Thành không đến, phải tìm được thiên tài địa bảo khôi phục. Chính mình chậm rãi khôi phục quá chậm, Diệp Trần không lãng phí nhiều thời gian vào việc này. Truy cập halaj.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vài ngày sau diệp trần phát hiện một gốc cây cây nhỏ cây nhỏ dài quá ba miếng quyền đầu lớn theo thứ tự là đỏ vàng lam ba loại nhan sắc đây là nổi danh truyền kỳ linh quả ba màu quả màu đỏ kết quả có thể bù lại máu huyết căn nguyên vàng không sắc kết quả có thể bù lại chân nguyên căn nguyên màu lam kết quả có thể bù lại linh hồn căn nguyên hợp lại chính là tinh khí thần căn nguyên thủ hộ ba màu quả mãnh thú không địch lại liệt thiên rất nhanh đã bị đuổi đi dùng ba miếng linh quả diệp trần cảm giác căn nguyên khôi phục tới rồi ngũ thành võ đạo nguyên thần dần dần trói mắt không còn ảm đạm may mắn nơi này là hoang thần đại lục hoang thần bí cảnh nếu như là giới bên ngoài ba màu quả bực này truyền kỳ linh quả chỉ có ở sách cổ ghi mới có đương nhiên trong thiên hà hẳn là cũng có không vội vã rời đi hoang thần bí cảnh dù sao hơn một trăm năm cũng đã qua cũng không vội một năm nửa năm không biết diệp trần vận khí là tốt hay là không tốt ngay tại diệp trần căn nguyên khôi phục đến bảy thành diệp trần gặp khỉ đầu cho mãnh thú thiết phất lạp không đợi chủ nhân động thủ trước Liệt thiên dẫn đầu sông tới, hiện tại hắn là đỉnh truyền kỳ mãnh thú, không giống lúc trước như vậy sợ hãi thiết phất lạp, dưới tình huống thực lực sai biệt không phải lớn thái quá, nó dù sao là trời sinh vua gấu chó chưa bao giờ sẽ e sợ chiến. Hai cự thú cự đại nhanh chóng cắn xé cùng một chỗ, giống lên một tiếng liên tiếp, giống như xét đánh. Ô ô, rất rõ ràng, Liệt thiên không phải đối thủ thiết phất lạp, bị nhất chảo đối phương đánh bay đi ra ngoài, máu loãng vẩy ra, dù sao lúc trước đỉnh truyền kỳ mãnh thú thực kim thú gặp được Thiết Phất Lạp. Đều phải lạnh run, liệt thiên thực lực thoạt nhìn so với thực kim thú còn muốn kém đi một tí, có chỗ dựa chủ nhân giúp hắn, nó mới dám một trận chiến. Lại gặp mặt, Diệp Trần thân hình trượt lóe, ngăn cản cho thiết phất lạp xông đi lên xé nát liệt thiên. Thiết phất lạp hoàn toàn không đem Diệp Trần để vào mắt, nhất chảo trục đi qua. Đương, kim thiết văng lên tiếng văng thông thiên, Diệp Trần lông tóc vô thương, bất quá kia lực lượng cường đại thật ra khiến hắn trượt ra đi xa vài trăm thước, mặt đất bị xoa bóp ra một cái dấu vết thật sâu lực lượng rất mạnh diệp trần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thiết phất lạp này cũng không phải đỉnh truyền kỳ mãnh thú bình thường mà là trên hoang thần lịch sử đại lục bài danh đầu mấy truyền kỳ mãnh thú thực kim thú tuy rằng mạnh nhưng ở hoang thần lịch sử đại lục chỉ có thể sắp xếp đến hai mươi có hơn so cùng thiết phất lạp kém rất xa người cũng tiếp ta nhất chiều phá diệt kiếm diệp trần cả người nhảy dựng lên thiên kiếm rút ra kiếm quang hung mãnh đâm phốc thiết phất lạp trốn tránh không kịp ngực xuất hiện vẻ huyết hoa phòng ngự của nó bị phá diệt kiếm đâm xuyên qua hiện giờ thực lực diệp trần đạt tới một bước kia ngay cả chính hắn đều không có một người nào không có một cái nào rõ ràng khái niệm không nói mặt khác hơn một trăm năm trôi qua tam đại bát giai cực hạn kiếm hồn cộng hưởng vẻn vẹn là kiếm ý liền tăng cường hơn một trăm lần đương nhiên này một chút vết thương nhỏ đối không với thiết phất lạp mà nói phòng chừng cùng bị mũi nhìn chằm chằm không khác nhau nhiều lắm thiết phất lạp nổi giận hai mắt càng phát ra màu đỏ rồi Phía trước nhất chào cùng Liệt Thiên với Diệp Trần chém giết, chính là tùy ý một kích, hắn không cho là mình cần toàn lực ứng phó. Thiết Phất Lạp nổi giận thể hiện ra toàn bộ thực lực, thẳng hướng Diệp Trần, cả người mang theo khí thế thô bạo hung ác. Diệp Trần không dám khinh thường, Thanh Liên kiếm vực chợt bùng nổ, lập tức bao phủ ở Thiết Phất Lạp, cùng lúc đó, Diệp Trần thi triển ra kiếm chiêu cực mạnh trọng kiếm thức, hướng tới Thiết Phất Lạp thật mạnh chém tới. Ầm vang, Thiết Phất Lạp cùng Diệp Trần đồng thời bay rất ra ngoài không hổ là hoang thần lịch sử đại lục bài danh đầu mấy truyền kỳ mãnh thú diệp trần thầm khen mình đã toàn lực ứng phó nhưng chỉ vẻn vẹn cùng thiết phất lạp thực lực tương đương đại chiến vẫn còn tiếp tục phương viên mấy ngàn dặm cát bay đá chạy một người một thú tốc độ di chuyển tương đối nhanh thỉnh thoảng đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều phẳng phất địa chấn sóng sung kích tứ tán phóng xạ giao chiến mấy trăm hiệp thiết phất lạp hú lên quái dị trong miệng bỗng nhiên phun ra một vệt ánh sáng màu máu, máu này đòn sát thủ sẽ không dễ dàng vận dụng, như thực kim thú phòng ngự cực mạnh đỉnh phong truyền kỳ hung thú. Chỉ cần bị huyết quang phun một cái, đều không chịu đựng nổi, phun ở đâu, ở đâu mất đi hết, lần nào cũng đúng. Trọng kiếm quang đón huyết quang phi chém tới, phốc một tiếng, huyết quang bị gọt sạch một nửa, còn dư lại một nửa như trước hướng phía Diệp Trần đánh úp tới, bất quá Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, ngũ hành kiếm pháp đệ tam thức thủ kiếm thức thi triển ra, kiếm quang đem mình bảo vệ cẩn thận huyết quang tuy nhiên hùng mãnh nhưng kiếm quang dưới tầng tầng suy yếu nhanh chóng tan giả ngay tại thời điểm diệp trần lăng lệ ác liệt phản kích phương xa một đạo cột sáng hắc bạch đan vào kích bắn mà đến cái cột sáng này tốc độ cực nhanh phẳng phất có thể qua lại hư không thoáng cái đã đến trước người diệp trần diệp trần lúc này đang đứng ở lực cỗ lực mới vẫn chưa sinh căn bản không kịp né tránh cùng ngăn cản bị hắc bạch cột sáng oanh trúng. cả người đều bị đánh bay ra ngoài cuối cùng xa vào bên trong một cái ngọn núi Mặt đất chấn động, một quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy tới, là một đầu hình dạng cùng loại khủng long bạo chúa, mọc ra hai cái đầu, một cái đầu rồng, một cái đầu rắn khủng bố hung thú. Hoàng thần đại lục từ trước tới nay một trong cường đại nhất truyền kỳ hung thú, song tử bạo long. Song tử bạo long hai cái đầu lâu khác nhau phát ra thanh âm bất đồng, một cái là rồng ngâm, một cái là thanh âm xả nuốt thẻ lưỡi của một cương một nhu, nghe thập phần khó chịu. Liệt thiên có chút nôn nóng bất an, tương tự là đỉnh phong truyền kỳ hung thú Nó cùng Thiết Phất Lạp và Song Tử Bạo Long so, còn kém rất xa, nó chỉ mới tấn đỉnh phong truyền kỳ hung thú, thực lực là có một chút nhưng căn cơ còn không có ổn định, không bị kịp Thiết Phất Lạp bá đạo hung ác, càng không bị nổi tung hoành khí thế của Song Tử Bạo Long này. Đá vụn bốn phía bay loạn, Diệp Trần từ ngọn núi bên trong nước rồi đi ra. Song Tử Bạo Long Diệp Trần liếc chú ý tới Song Tử Bạo Long Nếu là lúc trước gặp được Thiết Phất Lạp cùng Song Tử Bạo Long, Diệp Trần chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có thể không chạy trốn là một chuyện khác bất quá sông có khúc người có lúc, lần này, hẳn là không nên chạy trốn. Khuyên hai người các ngươi không nên chọc ta. Trên người Diệp Trần lông tóc ít bị tổn thương, đối với thiết Phất lạp cùng song tử Bạo Long nói. Cả hai đều là tuyệt thế hung thú, như thế nào đem lời nói của Diệp Trần nghe vào tai, một trái một phải phóng tới Diệp Trần. tựa hồ không đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh là không bỏ qua, là các ngươi tự tìm cái chết. Thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần lấy ra một thanh phong cách cổ xưa cứng cáp trường kiếm, boang, kiếm xuất vỏ, bao la mở mịt mênh mông kiếm khí quét ngang mà ra, phương viên trong vòng trăm dặm cao điểm thoáng cái thiếu một đoạn, cút, phẳng phất như đập con ruồi bình thường, Diệp Trần một kiếm quét về phía thiết phát lạp cùng, song tử bạo long, máu tươi phiêu tán rơi dụng, hai đại tuyệt thế truyền kỳ hung thú bay rất ra ngoài, dưới thân kiếm sự cường đại ba sao thiên thánh khí trời xanh bọn nó không chịu, nổi một kích. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Tìm chút thời giờ, Diệp Trần hoàn toàn có cơ hội chém giết cả hai chúng nó, nhưng đây đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Liệt Thiên đã tấn thăng làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú, không cách nào dựa vào thôn phệ hung thú huyết nhục tiến hóa, huống chi cho dù muốn thôn phệ hung thú huyết nhục, tối thiểu cũng muốn thôn phệ chuẩn thánh thú huyết nhục, lấy thực lực của Diệp Trần, còn không có biện pháp cùng chuẩn thánh thú khiêu chiến. Đương nhiên, có Huyền Vũ Thánh Khải cùng trời xanh kiếm trong người, Diệp Trần cũng không phải sợ chuẩn thánh thú.